lý vân thường d ư ơ n g mắt len lén liếc một chút mẫu thân thấy thế cảm thấy hoảng hốt đang muốn đứng dậy đi phân phò y sư nhiều chuẩn bị d ự cao ai biết trương xuất trần đột nhiên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên nói cái k i a chặt đứt ngươi bội kiếm người thật giống như cũng là hạ câu thôn người lý vân thường hai gõ má ửng đỏ nhu nhu gật đầu trương xuất trần đưa tay tại nữ nhi bảo bối trên c h á n hư điểm một chút n h ả ra nói đi sóc phương cũng không phải không được bất quá ta có một chuyện ngươi cần giúp mẫu thân làm tốt lý vân thường nghe vậy đầu tiên là vui mừng lập tức n g ẩ người n nghi ngờ nói nương muốn ta làm cái gì chương xuất trần từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bội nhìn xem phía trên điêu khắc đến sinh động như thật loan phượng đồ án ánh mắt lóe lên vài tia hồi ức tiếp lấy đem ngọc bội đưa cho lý vân thường nói ngươi đi một cái gọi tử vân hiên địa phương đem này ngọc bội giao cho một cái gọi y y tiểu nha đầu thay ta hỏi nàng một chút người kia còn mạnh khỏe người kia lý vân thường tiếp nhận ngọc bội vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba một tường c h i cách vương đại bảo bị trương xuất trần cứu đi trải qua rất nhanh liền truyền đến lý thế dân trong lỗ thai bất quá vượt quá quỷ diện đoán trước bên ngoài chính là lý thế dân vậy mà không có hạ lệnh lần nữa truy sát mà là nhữ m ả y trầm tư thật lâu lý thế dân mới mở miệng hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất trương xuất trần có thể nhìn ra thân phận của các ngươi quỷ diện nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy quỷ thần xuôi khiến lắc đầu trầm giọng nói lúc ấy chúng ta đều mặc lư thị gia đ ì n h chế phụ nghĩ đến nàng hẳn là nhìn không ra mánh khỏe quỷ diện trong lòng một tiếng kêu rên chỉ mong duy nhất biết bọn hắn thân phận trung sơn hiện tại đã chết nếu không ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô tận bất quá nhớ tới trung sơn bị bọn hắn loạn đao chặt thành huyết nhân còn gãy một cánh tay hình tượng quỷ diện trong lòng đại định cái này phải trả bất tử chính là thiên ý lý thế dân nghe được quỷ diện giải thích cũng không có hoài nghi nhẹ gật đầu nói đã như vậy vậy chuyện này liền coi như thôi đi quỷ diện gặp lý thế dân không có xâm nhập truy cứu cảm thấy đại thở dài một hơi nhưng lý thế dân lập tức nhữ mày hỏi tiến đến truy sát những thôn dân kia người còn không có tin tức sao quỷ diện trong lòng lộp bộp giật mình lắc đầu hồi bậy hạ trước mắt còn không có tin tức ta đã phái người tiến đến dò xét tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến lý thế dân trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt cầm lấy trên bàn ngọc bội vớt nhẹ một lát nói đi cho sải phò mã đưa tin người xuất phát bao lâu quỷ diện bấm ngón tay tính toán đắp hơn hai ngày dựa theo tốc độ cũng đã đến sóc phương nghĩ đến lúc này x à i tướng quân đã được đến bệ hạ mật lệnh lý thế dân nghe xong hai đầu lông mày vẻ u sầu mới hơi làm dịu nắm thật chặt ngọc bội trong tay cười lạnh nói như thế tiền hậu giáp kích nghĩ đến hẳn là có thể bảo vệ việc này không lo chỉ cần đem lưu thị đầy lên mặt bàn ta tin tưởng tiểu gia hỏa kia hẳn là sẽ không để chấm thất vọng mới đúng vâng bệ hạ anh minh q u ỷ diện vội vàng đập cái mông ngựa cùng lúc đó sóc phương đông thành thành vệ sở bên trong lý thế dân mệnh quỷ diện ngàn giảm khẩn cấp đưa tới mật lệnh khó khăn lắm đưa đến sài thiệu trong tay cải trang lư thị người tập sát ta đại đường bách tính sài thiệu c a o mày thực sự không nghĩ ra vì cái gì lý thế dân sẽ cho hắn hạ dạng này chỉ lệ n h cốc cốc cốc tiến đến sài thiệu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái mặt thẹo thấp tráng hán tử dạo bước đi đến sài thiệu chỉ vào một bên bồ đoàn gia hiệu hắn ngồi xuống mặt thẹo hướng hắn gật đầu thi lễ sau khi ngồi xuống trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần s à i thiệu đem lý thế dân gửi tới mật lệnh lại nhìn một lần xác định nội dung cùng bút tích không sai về sau c a o mày hướng mặt thẻo nói ra b ệ hạ có mới chỉ thị chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết ta nghĩ các ngươi là lựa chọn tốt nhất mặt thẻo mở to mắt nhìn về phía sài thiệu trong tay mật lệnh s à i thiệu cũng không có dấu diếm ý tứ đem ghi chép mật lệnh giấy tuyên đưa cho hắn nói việc này càng ít người biết càng tốt mặt thẻo tiếp nhận mật lệnh xem xét lập tức khỏe miệng khinh miệt dâng lên trực tiếp mở miệng nói như thế không chịu nổi thủ đoạn thiên hạ này cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra n g ư ờ i sáu x à i thiệu nghe vậy giận chỉ mặt thẹo bất quá đỏ lên mặt mo nhẫn nhịn nửa ngày khí nhưng cũng không dám trách mắng âm thanh tới mặt thẹo dù bận vẫn ung dung đem mật lệnh ném vào cho x à i thiệu đứng dậy thân cái lưng mệt mỏi tức giận nói ra chỉ là năm mươi cái ngay cả huyền giáp quân đều vào không được phế vận lại còn muốn lao động chúng ta tự mình xuất thủ trường ăn người bên kia đều là làm ăn gì ngoài miệng mặc dù đối với lý thế dân cùng sài thiệu bất kính nhưng là mặt thẹo nhưng không có cự tuyệt nhiệm vụ này túi đầu nhìn thoáng qua x à i thiệu nói quay lại nhớ kỹ đem lần này cướp bóc đoạt được ba thành đưa tới chúng ta tùy tiện không xuất thủ xuất thủ liền muốn thù lao x à i thiệu khỏe mắt giật giật mặc dù trong lòng không bỏ nhưng vẫn là gật đầu đáp chỉ cần sự tình làm tốt nên cho các ngươi thù lao một cái tiền đồng đều không thể thiếu ha ha vẫn là x à i tướng quân khí quyển mặt thẹo cười lạnh trực tiếp nên ngang rời đi x à i thiệu nghe vậy song quyền nắm chặt nhìn qua bóng lưng hắn rời đi ánh mắt lóe lên một tia thánh lãnh sáu sóc phương đông thành đi về phía nam mười dặm một chỗ trong khen ú i hạ câu thôn một đám lẫn nhau cùng hàn khí không ngừng xoa tay sửa ấm tiêu nhị ra dậm chân cảm thán nói không nghĩ tới cái này hạ trâu như thế lạnh sớm biết liền nên đem trong nhà chuẩn bị qua mùa đ ô n g cẩm bào cũng mang đến chúng thôn dân nghe vậy cười một tiếng lưu thị đem một cái hồ lô rượu ném qua cười hô đây là còn sót lại cuối cùng nửa hồ lô mọi người chia đi các loại nhìn thấy nhị lang ta để hắn cho mọi người mỗi người đưa lên mười cân rượu sái để các ngươi một lần uống cái đủ tiểu nhị gia đưa tay lưu loát tiếp nhận hồ lô rượu vặn ra cái nắp mị mị ngửi một ngụm nói vậy thì tốt ta gia đình đội lũ tiểu gia hỏa nói hôm nay liền có thể vào thành ta đoán chừng ban đêm nhị lang liền nên mời ta lão đầu tử uống rượu ha ha ha Đám đi cái mấy người nghe cũng lên cũng tưởng tượng lấy tịch vân phi cho kẹo que có phải hay không cũng có thể gấp cười tiểu hài phi phải đội. theo ha ha, tịch cho hay thể que vậy lấy có có tử kẹo đoạn đường này bắc thượng tất cả mọi người là khổ như vậy bên trong làm vui sống qua tới có kiều nhị ra mấy cái trưởng bối dẫn đầu các thôn dân ly biệt quê hương tâm tình mới không còn quá nặng nề đem còn sót lại nửa hồ lô uống rượu xong tất cả mọi người không kịp chờ đợi hướng mặt phía bắc thành lớn nhìn quanh chỉ cần đi đến trên sườn núi liền có thể miễn cưỡng nhìn thấy sóc phương đông thành hình dáng bất quá g i a đ ì n h đội người có căn dặn trước mắt sóc phương ngoài đông thành thành từ đại đường tướng sĩ trông coi bọn hắn không dám hứa chắc lưu thị người có phải hay không đã sớm có thông báo nếu là lưu thị mánh khóe thông thiên đến có thể đem quân coi giữ xem như đồ đào trong tay sai sử thôn dân kia nhóm liền nguy hiểm cho nên cho dù đã đến cửa nhà gia đình đội người nhưng như cũ chú ý cẩn thận không dám trực tiếp từ đại môn trắng trợn đi vào gia đình đội người không biết cũng chính bởi vì bọn hắn cẩn thận cứu được hạ câu thôn già trẻ lớn bé một trăm bảy mươi mấy miệng người tính mệnh bởi vì lúc này sóc phương đông thành bốn tòa cửa thành đều có người tại chặt chẽ kiểm tra về phần mục tiêu chính là đám người bọn họ cách nhau một bức tường vượt qua cái kia đạo tường bọn hắn liền an toàn trong lòng mọi người đều dấy lên một cỗ tín nhiệm lúc này chính là các loại các loại gia đình đội dò xét kết quả nhưng là để bọn hắn không tưởng tượng được là sóc phương đông thành nam thành môn đội một có khác với quân sĩ nhân mã chính hướng bọn họ nhìn chằm chằm l ư ớ t gấp mà tới khoảng cách khe núi cách xa trăm mét hướng nam thành môn lân cận một chỗ dốc đứng lên gia đình đội người tay cầm kính viễn vọng một lỗ đem nam thành môn hình tượng thu hết vào mắt tuần tra nhân viên thay đổi đột nhiên biến nghiêm khắc kiểm tra thủ đoạn còn có cái kia một đội làm người run sợ phi kỵ gia đình đội một hai đội người dẫn đầu hai mặt nhìn nhau hai người đều từ những người kia trên thân phát r i c một cỗ không giống bình thường khí tức những người này hẳn không phải là chạy chúng ta tới a đội hai lĩnh đội nuốt ngụm nước miếng chật vật nói đội một lĩnh đội nhìn xem kính viễn vọng bên trong lao nhanh nhân mã miệng đắng lười khô nói khó mà nói n h ữ n n g g ư ờ i n à y c hai o t cảm g á c r ấ t nguy h i ể m Vậy chúng ta làm sao làm ba â Bây y giờ? Bây giờ tưởng, liền cách lấp l kín cách n quân lời nhắn nủ n g lời i h ệ m vụ chúng ta nhất định phải hoàn thành. Hai n g ta ư ờ i nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, mắt lóe vẻ bốn ấ t quá, để bọn thận, n giáng trực ế p h ư bọn họ thẳng tắp tới Trưng dám cùng trời đấu chúng g i a đ ì n h hai mặt nhìn nhau cái này một đội nhân mã tuyệt đối khó đối phó hơn nữa lúc này nếu như vận dụng tiểu quả dứa rất có thể sẽ kinh động sóc phương đông thành quân coi giữ đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm phiên phước không trách bọn gia đình có loại tâm tính này ra ngoài bản năng của động vật tựa như trong rừng kiếm ăn bao đốn gặp được lão hổ mặc dù lẫn nhau đều là họ mèo động vật nhưng chính là để cho người ta sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng thế nhưng là khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là ngay tại đội nhân mã kia sắp đến chỗ này dốc núi thời điểm một người cầm đầu mặt thẻo lại có ý vô tình hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn thoáng qua sau đó đột ngột quay đầu ngựa lại dẫn đầu đội ngũ hướng mặt phía nam đường rẽ trực tiếp gấp rút chạy tới cầm kính viễn vọng gia đinh ngần g ư ờ i hắn vừa mới phảng phất tại kính viễn vọng bên trong thấy được cái kia mặt thẻo tại chiều hắn mỉm cười bất kể có phải hay không là ảo giác tóm lại bây giờ cục diện đối bọn hắn mười phần có lợi đi trở về cùng mọi người tập hợp chúng ta đường vòng thanh bắc từ mật đạo trở về nội thành mấy cái gia đinh nhìn nhau những người khác nhìn qua dần dần đi xa đội kim mã nuốt ngụm nước bọn gật đầu nói bọn hắn hẳn là chân chính huyền giáp quân lĩnh đội đem kính viễn vọng thu vào trong ngực quan sát bụi mù quần quận cái kia đạo khen núi còn có xa như vậy đi to lớn thân ảnh chậm rãi gật đầu nhất định là huyền giáp quân không thể nghi ngờ lĩnh đội nhớ tới vừa mới kính viễn vọng bên trong nhìn thấy hình tượng trong lòng kinh nghi không chừng đối phương rõ ràng đã phát hiện tung tích của bọn hắn nhưng lại lâm thời thay đổi phương hướng đi xa đến cùng là dụng ý gì điểm này thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng cùng một thời gian nội thành tịch vân phi vừa mới đạt được hạ câu thôn một đám đến sóc phương tin tức gia đình đội tại khoảng cách sóc phương còn có nửa ngày lộ trình thời điểm liền phái người đến đây đưa tin đến đưa tin gia đình chính là trực tiếp thông qua mật đạo đến nội thành bên trong phòng trà tịch vân phi m i tâm khóa chặt sắc mặt phi thường không dễ nhìn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hừ lệnh nói phạm dương l ừ a thị ha ha rất tốt sáu tịch vân phi còn không có rơi xuống ngon thoại trong sân một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ thấy đại ca tịch quân mãi vội vội vàng vàng chạy vào nhĩ lang đại truy nói nương cùng tam vội đã đến sóc phương tịch vân phi ngẩng đầu nhìn về phía tịch quân mãi cái sau lúc này mới phát hiện tịch vân phi thần sắc không đúng biến sắc vội vàng hỏi thế nhưng là xảy ra biến cố gì tịch vân phi cắn răng không nói gì tịch quân m ã i còn là lần đầu tiên gặp đệ đệ thất thố như vậy quay đầu nhìn về bên cạnh trước một bước trở về đưa tin gia đình nhìn lại vẫn là trực tiếp hỏi hắn tương đối tốt gia đình không có dầu diếm đem lư du cấp sạch hạ câu thôn còn có vương đại bảo trọng thương thôn dân bị ép ly hương bắc đảo phạm dương lư thị phái ra truy binh đuổi giết bọn hắn sự t ì n h đều tự thuật một lần hạ câu thôn đám người một phen tao ngộ nghe được tịch quân mãi s o n g quyền nắm chặt mắt thử m u t n n ư ớ c liền ngay cả lại nghe một lần chuyện đã xảy ra tịch vân phi đều là trợn mắt tròn xoe thở hồn hển mắt thấy đại ca ánh mắt lóe lên mấy sợi sắc ý tịch vân phi nhổ một ngụm c h ọ c khí ra hiệu gia đinh đừng nói nữa ngẩng đầu chầm giọng nói tịch vân phi dừng một chút quay đầu nhìn về phía đại ca phân phó nói ca chuyện này liền giao cho ngươi lập tức dẫn người đi tiếp ứng nương cùng mọi người nhưng chúng ta không biết bọn hắn biết từ thành đông đường vòng vẫn là thành tây đường vòng dạng này ngươi cùng tiết h minh cùng một chỗ riêng phần mình dẫn đầu trăm người tiến đến tiếp ứng tịch quân mãi nghe vậy thu l i ê m cảm xúc trong lòng biết lúc này không phải cùng lưu thị bực bội thời điểm vẫn là trước tiếp ứng về thôn dân mới là mấu chốt nhẹ gật đầu nói nhị lang yên tâm đi ta nhất định đem tất cả bình yên vô sự tiếp trở về nói trực tiếp quay người rời đi tịch vân phi biết tịch quân mãi trong lòng không dễ chịu đặc biệt là nghe được vương đại bảo bản thân bị trọng thương lại cùng mọi người phân tán đào v ò n g đến nay sinh tử chưa biết tin tức đại ca cùng vương đại bảo từ tiểu cùng nhau lớn lên không phải huynh đệ càng hơn huynh đệ tình nghĩa thâm hậu làm sao có thể không lo lắng bất quá chuyện này không thể nóng vội mặc kệ là lưu thị trắng trợn cướp đoạt chính mình bí phương nguyên liệu cựu thoán vẫn là phái người truy sát thôn dân đoán thủ tịch vân phi sớm tối đều sẽ cùng bọn hắn từng cái kết toán、6. ngoại ô có lẽ là x à i thiệu đối với vết sẹo đao kia mặt quá mức tự tin sóc phương đông thành ngoại trừ cửa thành thêm chút nghiêm tra bên ngoài ngoài thành ngược lại là không có phái gia nhân mã truy t r a hạ câu thôn một đám tung tích đợi đến tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt dẫn đầu số lớn nhân mã đi ra địa đạo thời điểm đường vòng thành bắc hạ câu thôn một đám cũng khó khăn làm đến trong đám người lưu thị lần đầu tiên liền thấy võ trang đầy đủ tịch quân mãi lập tức nước mắt mắt hô to hướng tịch quân mãi chạy tới Đại ca, ô ô ô sáu lưu thị trong ngực tam hội tịch như tuệ cũng là khóc thành tiếng các thôn dân nhìn nhau cười một tiếng lần nữa nhìn thấy tịch quân mai thật giống như gặp được chủ tâm cốt tối thiểu nhất có thể chứng minh bọn hắn hiện tại đã an toàn t i ề u nhị gia mấy cái trưởng bối vượt qua đám người ra ngàn dặm chạy vội cuối cùng được báo từ đây trời cao mặc chim bay nhị gia đại gia tam thúc lục thúc xỉu nương sáu tịch quân mai từng cái cùng mọi người chào hỏi nhìn thấy mọi người một mặt phong trần trong lòng rất cảm giác khó chịu nếu là lúc trước đi đón mâu thân là chính mình nhất định phải đem cái kia lưu thị người toàn diện giết chết mới có thể giải tâm đầu mối hận tiêu nhị gia đưa tay theo thói quen sở lên tịch quân mãi cánh tay t r ắ n g kiện cảm thán nói trên đường nghe gia đình đội bọn nhỏ nói mới biết được hai huynh đệ các ngươi vậy mà tại sóc phương náo động lên động tĩnh lớn như vậy nhị lang đâu đứa bé kia không có sao chứ tiêu nhị gia vừa dứt lời một đám thôn dân còn có lưu thị đều là một mặt lo lắng hướng tịch quân mãi xem ra dù sao theo bọn hắn nghĩ cùng đại đường tướng quân đối đầu người hoặc là chính là an hùng tâm báo t ử đảm hoặc là chính là hạ tràng đáng lo tóm lại dân không đấu với quan đấu chuẩn không c h ỗ t ố t tịch quân mai hướng mẫu thân nhìn thoáng qua ra hiệu nàng yên tâm sau đó hướng đám người cười nói nhị lang không có việc gì những ngày này trôi qua rất là tưới nhuẩn hơn nữa còn tại nội thành đóng công xưởng liền chờ các ngươi đến chủ trì đại cục đám người nghe vậy đều là thở dài một hơi bây giờ tất cả mọi người là có nhà nhưng không thể trở về tịch vương â vân dân quân n huynh đệ cơ thành bọn hắn cần còn những tiền đoạn thôn liền này, đến không nói phi phù phi hai hồ hộ, chỉ cần tịch thủ chạy tịch cái kia kiếm tại, mãi đi đầu. đệ cơ có các có Lúc mực một v gì lão lục trước mặt, biểu lộ ngưng trọng thúc, ta hướng ngài cam đoàn, đại bảo nhất ra, ngưng hướng Vương lục cam có chuyện biểu bảo nói ngài đại lộ đoan, định không gì. sẽ xác thực tâm lo nhi tự an nguy bất quá hắn không nghĩ tịch quân mãi binh đi nước cờ hiểm vội vàng mở miệng quên y nhủ đại lang tâm ý lục thúc biết nhưng trước mắt tình huống không hiểu rõ lắm lãng hơn nữa có trung sơn tiểu h u n h đệ bảo hộ đại bảo sẽ không có sự tình chúng ta chờ một chút là được tịch quân mãi quay đầu nhìn về mẫu thân nhìn lại lưu thị mặc dù sợ hắn đặt mình vào nguy hiểm bất quá vẫn là rất quan tâm hướng hắn nhẹ gật đầu xem như toàn lực ủng hộ quyết định của hắn tịch quân mãi cảm kích hướng mẫu thân gật đầu thăm hỏi quay đầu đối với vương l á o lục bảo đảm nói mặc kệ đại bảo tình huống như thế nào chờ đem các ngươi dàn xếp lại ta cũng nhất định phải dẫn người tiến đến tiếp ứng lục thuốc kiến tâm bây giờ chúng ta năm dám cùng trời đấu chúng gia đình nghe vậy k h ẽ giật mình tiếp lấy một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra chính là một mực lẳng lặng nhìn xem bọn hắn hỏi han ân cần thiết vạn triệt nghe được câu này đều là cùng có vinh yên l ư ỡ i ngực chương 235, huyền giáp quân thành bắc lên cao một chỗ vách đá đỉnh núi nhìn xem lần lượt biến mất tại trong mật đạo hạ câu thôn một đám mặt thẹo khoe miệng có chút d ư ơ n g lên sau lưng hắn hai cái cường tráng h ắ n tử không hiểu hỏi mã huynh chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn trở về có thể hay không không tiện b ằ n giao mặt thẹo không quan trọng lắc đầu hai tay ôm ngực nói chủ tử đối với cái kia tịch ra tiểu tử rất là coi trọng trước mắt khả năng giúp đỡ liền giúp một điểm quay đầu mới tốt tìm hắn thu lợi tức hai người kia nghe vậy hai mắt hơi sáng trong đó một cái kích động nói nương tử dự định hành động nhưng mặt thẹo chỉ là lắc đầu nhìn xem cái cuối cùng đi vào mật đạo tịch quân mãi thở dài còn không phải thời điểm nương tử tâm niệm đường công an nguy nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sáu vào đêm thịt gia trang không nghĩ tới lần nữa cùng hạ câu thôn thân hữu nhóm gặp nhau sẽ là tại ở ngoài ngàn dặm sóc phương nhân sinh đủ loại cảnh ngộ thực sự để cho người khó mà n ắ m lấy tịch vân phi trước mặt điền đại gia t i ể u nhị gia liêu tam thúc vương lục thúc đại sơn ma chu phương tỉnh mục còn có đại ca tịch quân mãi một đám hạ câu thôn sở thuộc nam đinh ngồi đối diện nhau ngâng ly c ả n chén về phần mẫu thân lưu thị di nương lưu anh sửu nương hoa thẩm các loại tất cả nữ quyến lúc này đều tại biểu tỷ lý thanh nhi trong sân đoàn tụ còn lại thôn dân cũng đều sắp xếp xong xuôi ăn ở có lao quản gia hỏi han đ â n cần tịch vân phi cũng là không cần quá nhiều quan tâm đám người nhìn chung quanh một vòng phòng trà bố trí cảm thụ được cùng hoang dã khác biệt ấm áp khí tức gọi thẳng cuộc sống như vậy đắc ý vô cùng t i ê u nhị gia thư thư phục phục tựa ở mềm mại trên ghế salon uống vào cố y ấm áp hoa điêu rượu mỏi mệnh trong hai mắt lộ ra mấy phần hài lòng mấy lần nhìn về phía tịch vân phi trong lời nói đều là ca ngợi tri tử nói đến tịch vân phi đều có chút xấu hổ vô cùng tịch vân phi bên cạnh mã chu cùng phương tỉnh mục thụ sủng nhược kinh lẫn nhau uống rượu mã chu không nghĩ tới chính mình vừa đến liền tiếp trong đó thành đại chủ sự tỉnh chức vị về sau cái này lớn như vậy hạ câu tân thôn hắn cũng coi là dưới một người trên vạn người tồn tại về phần phương tỉnh mục tịch vân phi không chỉ có cho một tòa xa hoa tòa nhà cho hắn còn dự định thành lập một tòa cỡ lớn tư t h ủ từ hắn tới làm tư thuộc viện trưởng lương một năm cái gì đã không thể dùng số lượng để cân nhắc thiên cổ lưu danh mới là phương tỉnh một mục tiêu cuộc sống mã chu cùng phương tỉnh một có thể cùng các thôn dân đồng cam cộng khổ từ kính dương viễn phó sóc phương điểm này để tịch vân phi rất cảm động cho nên đối bọn hắn hai người lãi ngộ tự nhiên là chưa từng keo kiệt hiện tại cho bọn hắn đều là lâm thời khởi ý về sau khẳng định sẽ còn càng tốt hơn đương nhiên không chỉ có mã chu cùng phương tỉnh một có được thuộc về mình tòa nhà nội thành trước đó chính là sóc phương thân hào thế gia vọng tộc căn cứ đủ loại s a hoa trạch viện một đồng lớn những này tịch vân phi đều không có dỡ bỏ mà là toàn bộ để lại cho hạ câu thôn thôn dân coi như bọn hắn một người ở một tòa cũng không quan hệ nội thành có ít hào trạch cũng không dưới ba trăm tòa mấy chén rượu nóng vào trong bụng mọi người chủ đề cũng dần dần nằm mở liên quan tới nghĩ cách cứu viện vương đại bảo kế hoạch tịch vân phi trực tiếp đánh nhiệm vô luận thành bại cùng nỗ lực chỉ cần có thể bình yên đem người cứu trở về là được lần này trực tiếp từ đại ca tịch quân mãi dẫn đội ngày mai sáng sớm liền xuôi nam cứu người vương lão lục vốn còn muốn mở miệng lại khuyên bất quá trải qua nửa tháng tẩy lễ bây giờ tịch vân phi trong lúc nói chuyện mặc dù vẫn như cũ l ờ i biếng nhưng trong lời nói luôn luôn không tự giác tự mang một c ô không cho người khác hoài nghi bà khí vương lão lục cùng mấy cái lao ca ca hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp chỉ hy vọng cứu trở về vương đại bảo đồng thời tịch quân mãi cùng gia đ ì n h đội bọn nhỏ cũng không cần có cái gì tổn thương mới tốt thỏa đàm nghĩ cách cứu viện vương đại bảo sự tình tịch vân phi quay đầu nhìn về phía lời nói không phải rất nhiều liêu tam quan tâm hỏi tam thúc có chuyện trong lòng liêu tam nghe vậy khẽ giật mình lắc đầu kỳ thật hắn trên đường đi đều có chút hoảng hốt thân là thư sinh hắn vừa mới tại trường an địa giới có một điểm danh khí tri âm phát hành cũng xuôi gió xuôi nước khoảng thời gian này hắn cũng bởi vì tri âm tại trường an nho sinh vòng tròn bên trong có chút địa vị l i u tam sở dĩ mặt ủ mày trau chủ yếu là cái này biến cố phát sinh quá đột ngột chờ hắn đi theo thôn dân đạp vào đảo vòng con đường sau mới phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu c h i âm đã là hắn còn sống ý nghĩa bây giờ không có c h i âm liêu tam phảng phất đã mất đi mục tiêu cuộc sống tự nhiên là thất hồn l ạ c phách tịch vân phi làm sao biết liêu tam tiểu tâm tư còn tưởng rằng hắn là bởi vì ly biệt quê hương nhất thời không thích đ ứng vừa muốn an ủi vài câu một bên t i ể u nhị r a đột nhiên mở miệng nói đúng rồi nhị lang ta nghe nói chỉnh tướng quân cũng tại sóc phương đông thành tịch vân phi nhìn thoáng qua trầm mặc như trước liêu tam quay đầu nhìn về kiều nhị gia nhẹ gật đầu hỏi ngược lại không sai t r ì n h t h ú c bây giờ là tại s u ấ phương thế nào kiều nhị gia như có điều suy nghĩ n ế u mày nói ra buổi chiều chúng ta tại thành nam ngừng thời điểm gia đình đội bọn nhỏ nói thấy được huyền giáp quân người hơn nữa giống như đối phương còn phát hiện chúng ta nhưng không có hướng chúng ta truy kích tới ta đang nghĩ chuyện này có thể hay không cùng trình tướng quân có quan hệ huyền giáp quân tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình đột nhiên nhớ tới trước đó tại hạ cầu thôn nhìn thấy cái kia đội toàn thân đen nhánh ngàn người cưỡi loại kia khí chất cùng hậu thế lính đặc trùng so sánh đều không thua bao nhiêu tịch vân phi thậm chí có thể từ những người kia trên thân cảm giác được làm cho người hít thở không thông sát khí tiêu nhị gia cùng điền đại gia nhìn nhau cái sau gật đầu đáp gia đình đội bọn nhỏ là nói như vậy ngươi hẳn phải biết bọn hắn trước kia đều là có khả năng tiến vào huyền giáp quân tinh binh đối với huyền giáp quân hẳn là đều không xa lạ gì ta tin tưởng bọn họ sẽ không nhìn lầm tịch vân phi ngẩn người bên cạnh một mực uống rượu không nói lời nào đại ca cũng làm m tâm nhân lại trầm giọng nói nếu là huyền giáp quân cố ý khó xử đoán chừng hôm nay liền treo mọi người nghe vậy trong lòng đều có một k i a nghĩ mà sợ chỉ là vì cái gì đội nhân mã kia đột nhiên thay đổi phương hướng điểm này để đám người chăm muối vẫn không có cách giải tịch vân phi nhíu mày ngẩng đầu hướng thành vệ sở phương hướng nhìn lại chấm tư một lát cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng gặp tất cả mọi người không có vừa rồi tự tại vội vàng cười an ủi nghĩ đến hẳn là hiểu lầm ta nghĩ liền xem như phạm dương lưu thị hẳn là cũng chỉ huy bất động chúng ta đại đường huyền giáp quân đi đội nhân mã kia hẳn là có khác nhiệm vụ nghĩ đến không phải chạy mọi người đi đúng a nhị lang lời ấy có lý đám người nghe vậy đều là hoàn toàn tỉnh lộ điện đại gia càng l à vỗ xuống bàn doa đến lòng vẫn còn sợ hãi kiểu nhị ra ngay cả rót ba chén rượu vàng sau đó cười nói ra quả nhiên vẫn là nhị lang nhìn thấu triệt ai chúng ta mấy cái lao đầu tử đều mơ hồ Cái chuyên giáp kêu huyền giáp quân là hoàng thất chuyên môn quân đội, chỉ là mấy ô n quân Dương Lưu Thị làm sao có thể sai động, đội, sai chỉ có Phạm Thị thể ha ha ha. là Lưu làm m sao sử người khác suy nghĩ qua đi cũng là một mặt đương nhiên p h ả n phất trước đó lo lắng đều là không cần thiết mặc dù biết huyền giáp quân đáng sợ nhưng vô luận như thế nào nghĩ thủ vệ đại đường huyền giáp quân cũng không thể ra tay với bọn họ mới đúng đây chính là đại đường trấn quốc chi sư làm rõ cái này mạch suy nghĩ đám người cũng liền không còn xoắn suýt chuyện này chỉ là lên tiếng an ủi mọi người tịch vân phi lại là không tự chủ n h ữ mày luôn cảm thấy những người kia đột nhiên xuất động hẳn là cùng chính mình có chút quan hệ thế nào nhưng đến tột cùng là cái gì thịch vân phi nghĩ không ra thậm chí lúc này t h a n h vệ sở bên trong tiếp vào nhiệm vụ thất bại hồi báo x à i thiệu cũng không nghĩ đến vì cái gì đại danh đỉnh đỉnh huyền giáp quân biết ngay cả đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ đều sẽ thất bại chỉ là chừng trăm người bình thường mặc kệ là tập sắt vẫn là cầm nã không nên đều là chuyện dễ như trở bàn tay sao thế nhưng là mới vừa từ ngoài thành dẫn đội không công mà lui mặt thẹo chỉ cấp sài thiệu một câu đáp lại đại đường người không giết đại đường người sài thiệu lúc này á khẩu không trả lời được trong lòng của hắn biết hạ câu thôn một đám cũng đã tiến vào sóc phương đông thành nói cách khác lý thế dân bàn giao cho hắn nhiệm vụ thất bại chương 236, nguyệt nhi thân phận sài thiệu không có lên tiếng trách cứ mặt thèo ý tứ dù sao huyền giáp quân địa vị có chút đặc thù ngoại nhân chỉ biết là lý thế dân có thể chỉ huy được huyền giáp quân nhưng lại không biết chân chính huyền giáp quân là có tự thân ý chí huyền giáp quân chỉ chung với lý đường nhưng lý thế dân mặc dù là cao quý hoàng đế lại đại biểu không được toàn bộ lý đường sai thiệu yếu ớt thở dài một hơi đột nhiên nhớ tới một đạo anh h à o chi khí làm cho nam nhân cũng vì đó xấu hổ hiệu điệu thân ảnh thế gian này chỉ có nàng mới là huyền giáp quân chủ nhân chân chính sáu cùng lúc đó thịt ra trang hậu viện nữ q u y ế n khu cùng các nam sĩ bên kia nấu rượu luận sự tình không khí khác biệt lúc này các n ữ quyến chính không biết làm sao nhìn xem trước mặt tràng cảnh s ư ơ n g sở lý thanh nhi hôm nay gặp lại đại di nương cùng mẫu thân lưu anh tất nhiên là thân nhân gặp nhau nước mắt hai hàng thật không nghĩ đến thoáng qua ở giữa còn có so với nàng khóc đến thảm hại hơn người hơn nữa người này vẫn là chính mình nhặt về tiểu thí hải trong đám người trải qua một phen rửa mặt qua đi đưa bé ăn xin thanh minh lộ ra mấy phần phong thần tuấn lãng quý khí nhưng lúc này chính không có hình tượng chút nào ô m một cái mười ba mười bốn tuổi tả hữu cô nương khóc bù lu ư đủ loa cô nương này hạ câu thôn người đều không xa lạ gì lúc trước tịch vân phi còn vì nên hợp nàng mua sắm rất nhiều nhạc khí cùng bút mực giấy nghiên để nàng dạy bọn nhỏ nhạc luật cùng họa kỹ nguyệt nhi lúc trước cũng chỉ là mơ hồ tiết lộ thân thế của mình cho nên mọi người đều biết nàng còn có một cái lưu lạc bên ngoài đệ đệ nhưng cũng chỉ thế thôi chỉ là để mọi người không tưởng tượng được là cái này hai tỷ đệ vậy mà cùng bọn hắn hạ câu thôn như vậy hữu duyên đứa bé ăn xin lúc này đã khóc đỏ lên hai mắt ngẩng đầu nhìn một chút ôm hắn n g u y ệ t nhi nước nở nói ô ô, tứ tỷ ngươi không phải muốn đi tìm nhị tỷ nha làm sao lại xuất hiện ở đây n g u y ệ t nhi lúc này cũng khóc thành lệ nhân nhưng nàng coi như ẩu trọng ngẩng đầu nhìn một chút vây xem các nàng tỷ đệ đoàn tụ các vị thôn phụ đứng dậy hướng lý thanh nhi gật đầu thi lễ cảm ơ n nói n g u y ệ t nhi tạ tỷ tỷ ân cứu mạng lý thanh nhi thấy thế xứng sở biết cô nương này là hiểu lầm vội vàng khoát tay nói mội mội không cần k h á c h khí thanh minh đứa nhỏ này cùng ta có duyên ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thật vất vả ở bên ngoài đụng phải một cái đồng hương liền đem hắn mang về cũng không phải cố ý cứu hắn đứa bé ăn xin thanh minh nhìn thoáng qua lý thanh nhi nguyên bản thiên chân vô tả trong mắt lóe ra vài tia hổ thẹn nếu để cho lý thanh nhi biết mình là cố ý tiếp cận nàng không biết lý thanh nhi phải làm cảm tưởng gì nguyệt nhi không để lại dấu vết trường đệ đệ một chút biết đệ chi bằng tỷ thiên hạ này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình khẳng định là chính mình cái này đệ đệ làm cái gì mới khiến cho lý thanh nhi thuận lý thành trương đem hắn mang về tịch gia trang trên đường từ gia đ ì n h miệng bên trong nàng cũng biết vương nguyên bị tịch vân phi triệt để chỉnh độ thậm chí tù binh sự tình vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lý thanh nhi cứu được đệ đệ hiện tại xem ra hẳn là có khác cố sự một bên x ỉ u nương nhìn thoáng qua nguyệt nhi cùng thanh minh ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nàng luôn cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái đầu tiên là nguyệt nhi tại hạ câu thôn thời điểm đột nhiên nói cho tam thúc đệ đệ của nàng cũng tại sóc phương khóc cầu cùng nhau bắc thượng sau đó đến sóc phương cái này gọi thanh minh tiểu gia hỏa lại vừa vặn xuất hiện tại tịch vân phi trong nhà s ỉ u nương mặc dù không hiểu cái gì âm mưu q u ỷ kế nhưng là trong thiên hạ này trùng hợp như vậy sự t ì n h hết lần này tới lần khác liền cùng bọn hắn hạ câu thôn thoát không được quan hệ cái này bảo nàng làm sao có thể không hoài nghi đôi này tỷ đệ thân phận kỳ thật không chỉ là s ỉ u nương lưu thị còn có một đám thôn phụ lúc này đều là thần sắc cổ quái nhìn xem nguyệt nhi cùng thanh minh nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho các nàng biết chuyện này không có đơn giản như vậy đôi này tỷ đ ệ nhất định có vấn đề trong lúc nhất thời toàn bộ viện lạc yên tĩnh g i mắng nguyệt nhi cùng thanh minh hai tỷ đ ệ rất nhanh phát hiện dị thường ngẩng đầu nhìn đám người một chút thân là tỷ tỷ nguyệt nhi tại hạ câu thôn dạo chơi một thời gian dài nhất đối với những ngày ngày bình thường đối nàng chiếu cố có thừa thẩm thẩm nhóm tất nhiên là trong lòng còn có cảm kích cùng áy náy nhưng nàng cùng đệ đệ thân phận rất đặc thù nếu là bị người hữu tâm biết được không chỉ có là các nàng tỷ đệ hai người nguy rồi chính là hạ câu thôn một đám đoán chừng đều muốn bị liên lụy thậm chí là liên lụy nguyệt nhi cắn môi một cái cuối cùng nhìn về phía nơi này thân phận cao nhất lưu thị mở miệng nói ra t h ầ m t h ầ m liên quan tới ta cùng ngũ đệ thân phận ta chỉ có thể để một người biết mong rằng các ngươi có thể thông cảm lưu thị mi tâm cao lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hỏi ngươi nói người thế nhưng là nhị lang nguyệt nhi khẽ gật đầu một cái khổ sở nhìn thoáng qua đệ đệ tiếng gáy nói thẩm thẩm thứ lỗi về chúng ta tỉ đ ệ hai người thân phận chỉ có thể để tiểu lang quân một người biết những người khác biết quá nhiều ngược lại không tốt người thẩm thẩm nhất định phải tin tưởng ta nguyệt nhi tuyệt đối không phải tại nói chuyện g i ậ t g ân thanh minh thấy mọi người đều là một mặt kinh nghi nhìn xem các nàng tỉ đệ hai người vội vàng chạy đến lý thanh nhi bên cạnh lôi kéo lý thanh nhi cánh tay mắt đỏ cầu đạo thanh nhi tỉ ngươi nhanh giúp đỡ ta tứ tỉ ta tứ tỉ không có gạt người trước mắt thật chỉ có lang quân mới có thể cứu chúng ta lý thanh nhi lúc này cũng là một mặt khó xử nàng phát hiện chính mình giống như bị cái này tiểu thí hài x á o lộ từ đại di nương thần xác nhìn cái này nguyệt nhi mội mội giống như đối với mọi người che giấu cái gì hơn nữa tỉ tỉ xuất hiện tại hạ câu thôn đệ đệ bị chính mình mang về nhà cái này năm có phải hay không thật trùng hợp một chút ngay tại lý thanh nhi tình thế khó xử thời khắc lưu thị lại là gật đầu cười đưa tay đem nguyệt nhi nước mắt trên mặt lao đi an ủi h ả o hai tử thầm thầm tin tưởng các ngươi xác nhận có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bất quá quay đầu à ngươi trước tiên cần phải đi hướng tin tưởng nhất người tam thúc còn có t h ư ớ c gõ đ ư a bé kia nói lời xin lỗi nguyệt nhi nghe vậy khẽ giật mình nhớ tới liêu tam cùng phương t ỉ n h một đối nàng chiếu cố suýt nữa lần nữa nước mắt băng vội vàng nhẹ gật đầu sẽ nguyệt nhi nhất định sẽ hướng tam thúc còn có phương đại ca nói rõ tình hình thực tế kỳ vọng có thể được sự tha thứ của bọn hắn nhà đầu đốc lưu thị cũng không phải ý chí sắt đ á người từ nguyệt nhi cùng thanh minh biểu hiện nhìn nàng càng tin tưởng cái này một đôi số khổ tỷ đệ nhất định là có cái gì nan nôn tri ẩn sờ lên nguyệt nhi khóc đỏ gương mặt lưu thị an ủi ngươi tam thúc đều nhanh coi ngươi là con gái ruột đồng dạng nhìn ôi thức gọi đứa bé kia đợi ngươi như thế nào mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt bọn hắn sẽ tha thứ cho ngươi một bên hoa thẩm cũng là liên tục gật đầu ban đầu ở hạ câu thôn thời điểm liếu tam nhiều lần hướng nàng đề nghị muốn thu phương tỉnh một cùng nguyệt nhi làm nghĩa tử nghĩa nữ nếu không phải nàng nhìn ra phương tỉnh m ộ c đối với nguyệt nhi có khác tâm ý cực lực thuyết phục đoán chừng liêu tam đã sớm biến thành hành động chỗ nào sẽ còn kéo tới bây giờ còn chưa nói một đám thôn phụ cũng đều là tâm tư đơn thuần hạng người trước mắt như là đã nói ra vậy chuyện này các nàng liền lặng chờ tin lành chỉ cần tịch vân phi đồng ý tiếp nhận đôi này tỷ đệ vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu là tịch vân phi không đồng ý nghĩ đến còn có lưu thị ra mặt giúp huyên đứa bé ăn xin thanh minh thấy thế hướng tỉ, tỉ nháy nháy mắt trong mắt lộ ra một c ô đắc ý sức lực nguyệt nhi nín khóc mỉm cười tức giận tại hắn trên c h á n v ô một cái quắp còn không hướng thanh nhi tỉ tỉ xin lỗi lý thanh nhi nghe vậy khe g i ậ t mình ngược lại là đứa bé ăn xin thanh minh thẻ lưỡi thành thành thật thật quay đầu nhìn về lý thanh nhi chấp thi lễ không người nói thanh nhi tỉ thật xin lỗi kỳ thật ngày đó tại phiên chợ bên trên ta là c ô ý va chạm ngươi lý thanh nhi mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này so tịch như tuệ cũng không lớn hơn mấy tuổi tiểu thi hải trong lòng nói không nên lời cảm giác gì đứa bé ăn xin thanh minh gặp lý thanh nhi ngu ngơ tại chỗ đột nhiên chuyển đổi ngữ khí ông cụ non nói ra bất quá thanh nhi tỉ một mực gọi sai tên của ta ngươi cũng có bất thường địa phương như thế nói đến chúng ta đều có lỗi theo ta thấy chúng ta đây là thanh toán song mới đúng chương hai trăm ba mươi bảy kinh nghi c h ỉ n h g i o kim nguyệt nhi tỉ đệ hai người tới thực chất ra sao thân phận thôn phụ nhóm tất nhiên là không đoán ra được chuyện này chỉ có thể chờ đợi nguyệt nhi chủ động hướng tịch vân phi thẳng thắn nhìn tịch vân phi xử trí hai người bọn họ ra sao lại nói bất quá với mọi người đối với nguyệt nhi hiểu rõ nha đầu này hẳn không phải là cái gì đại gian đại ác người ngược lại là tiểu gia hỏa thanh minh khắp nơi lộ ra d à o hoạn rõ ràng chỉ là một cái năm sáu tuổi tiểu thí hải nhưng lại có không phù hợp tuổi tác tâm trí trong lúc lơ đãng tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút tại chúng phụ nhân xem ra là vừa bực mình vừa buồn cười cử động hạ câu thôn một đám và ở sóc phương tin tức bị tịch vân phi phong tỏa đến phi thường c h ế t đề hơn nữa bởi vì có mật đạo xuất nhập ngoại thành người căn bản là hoàn toàn không biết gì cả hôm sau trời vừa sáng tịch vân phi không có ngủ mượn không biết có phải hay không là bởi vì các thôn dân đột nhiên đến quan hệ để hắn có một chút cảm giác cấp bách tịch vân phi cảm thấy mình không thể tiếp tục c ả lơ phất phơ xuống dưới mà làn ê n ngẫm lại làm sao đem địa bàn của mình chế tạo càng thêm nện vững c h ắ c vừa mới rửa mặt hoàn tất cửa vang. phòng liền bị góp bị tịch vân phi hiếu kỳ nhìn lại, chỉ lại, mẫu kỳ gặp tranh h thì ôm tam cười ha hả Nhị ca. Tam tịch như â n đến. lưu cười tuệ tam Tam ôm mội mội ca. đi cánh thủ â Vân n hướng đánh phí Phi tịch Tịch sức tới. tranh Vân Phi, đánh tới. Tịch vân phi tranh thủ thời gian buông xuống khăn mặt đem tiểu nha đầu từ mẫu thân trong ngực ô m tới thân mật dùng m ũ i đỉnh lấy tiểu nha đầu gương mặt âm tiếng nói như tuệ nhớ nhị ca sao sớm như vậy liền đã dậy rồi tịch như tuệ ngọt ngào dính dùng sức chút mấy lần đầu tịch a y lấy nhỏ ôm t vân phi cổ k h ô n g nỡ bông ra. Ngược ra. lại là mẫu t h â thân n bọn huynh như lưu thì mật họ hai huynh thân mật như vậy, cười nói ra, gặp mội vậy c ư ờ i n ó i trời ra, nha chưa này còn n đầu s á g liền lấy beng muốn dùm triệu ớ i người, gặp đêm qua t o n mộng còn nhị ca nhị g ca không ca ca nghe vậy cưng chiều đưa tay méo méo tiểu nha đầu gương mặt trải qua mấy tháng ăn ngon uống sướng điều dưỡng tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ cuối cùng là có một chút đ ụ c cảm tịch như tuệ cũng không né tránh cứ như vậy tùy ý tịch vân phi nắm vút khuôn mặt rụt rẽ nói ra nhị ca như tuệ rất lâu không ăn kẹo que còn có phì chạch khoái n h ạ c thủy còn có họ hệ ổ cùng hảo đa ngư như tuệ thật đói nha mười một hảo đa ngư đồ ăn vặt dạng như bìm bìm của trung quốc nói tiểu nha đầu còn sát có việc sờ lên bụng nhỏ chọc cho tịch vân phi d ở khóc d ở cười tình cảm sáng sớm tìm đến mình chính là vì muốn đồ ăn vặt tan a cái này không tim không phổi tiểu da hòa sáu tức giận tại tiểu nha đầu trên mông vỗ một cái tịch vân phi nhìn thoáng qua bên cạnh khay trà đưa vật tủ tâm niệm vừa động một đống không có bất kỳ cái gì chữ hán nhập khẩu đồ ăn vặt đã lấy lòng xuất hiện tại trong ngăn tủ đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng buông xuống chỉ vào đưa vật tủ nói muốn ăn cái gì chính mình cầm quay đầu đem ngươi các bộ hạ đều gọi đến liền nói ta mời mọi người ăn tiệc mỗi người đều có một số không ăn gói q u ả lớn nha thật sao tiểu nha đầu nghe vậy đại hỉ không lo được đi thăm dò nhìn đưa vật trong tủ đến cùng có cái gì đồ ăn vặt ngược lại là ôm tịch vân phi bắp chân dính lấy không thả nhị ca Cái gì là đồ ăn v tịch gói quá tuệ tuệ lớn, trước cho như tuệ nhìn xem, trước cho như tuệ nhìn như nhìn nha. t cho cho xem, xem vân phi im m lặng ặ che tức thật là bị tiểu vật tù trong Tiểu tâm tư thuần, tịch tới vật tù xét, tiếp tiếng thán từ trong Tịch t nha đánh bại, đành phải chỉ vào đưa vật tủ nói, bên trong chính là, chính mình nha nghe không Phi, chạy chính không phục nhỏ chuyển vậy là là, lấy là này vào nàng bị bại, bên nói, đi vội cái miệng nhỏ của nàng đến. Tịch vân Phi đầu đầu quảng đơn cũng đang Vân đến. Vân đưa đưa của được cầm vã xem. xem giận trận nhìn nhìn nàng một chút dạng này ta muội muốn tới làm gì dùng mặc kệ q u à vặt hàng tam ngội tịch vân phi quay đầu nhìn về phía lưu thị gặp nàng một mặt yêu mến nhìn xem chính mình tịch vân phi mất tự nhiên né tránh chỉ vào ghế s o f a nói nương sớm như vậy tới hẳn là có chuyện tìm ta đi chúng ta ngồi xuống nói lưu thị nghe vậy kinh ngạc nhìn một chút tịch vân phi luôn cảm thấy gần một tháng không gặp chính mình cái này nhị nhi tử thành thục rất nhiều đem lưu thị dẫn tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống tịch vân phi nấu một bình trà sâm lúc này không phải trà bao mà là hàng thật giá thật lão sâm lấy ra đun nước lưu thị liếc qua ấm t r à lập tức ngạc nhiên nhìn xem cây kia ngón cái thô hồng sâm bị tịch vân phi ném vào trong nước cái này trong lòng nắm chặt đến khó chịu tịch vân phi quay đầu nhìn thoáng qua mẹ già cười hắc hắc từ trong ngăn tủ lại lấy ra mấy cái hộp gỗ đàn tử phóng tơi trên bàn t r à nói nương nếu là thích cái này mấy cây đương ả i cái đồ chơi này đun nước không có gì hương vị còn không có t r à của ta gói ký uống lưu thị cầm qua một cái hộp gỗ đàn tử mở ra k v e mắt giật giật vừa mới còn cảm thấy tịch vân phi thành thục một chút hiện tại xem ra là ảo giác của mình đứa nhỏ này đoán chừng đời này đều dài không lớn thận trọng đem mấy hộp cao ly hồng xâm p h o n g tới sau lưng lưu thị mới đưa chính mình ý đồ đến nói do với tịch vân phi tịch vân phi không nghĩ tới nguyệt nhi lại chính là nhận minh tỷ tỷ cái kia sáu lưu thị gặp nhi tử nghe được chuyện này vậy mà không có bao nhiêu kinh ngạc hiếu kỳ hỏi nhị lang làm gì dự định tịch vân phi m i tâm nhân lại chi tiết đáp kỳ thật liên quan tới nhận minh thân phận ta đã có suy đoán chỉ là không nghĩ tới nguyệt nhi lại còn là t ỷ t ỷ của h ắ n sách có chút ý tứ lưu thị ngẩn người không nghĩ tới tịch vân phi đã sớm đối với tiểu gia hỏa kia có chỗ hoài nghi bất quá từ tịch vân phi vẫn như cũ đem tiểu nhận minh lưu tại tịch g i a trang hành vi n h ị n nguyệt nhi hẳn là cũng có thể tiếp tục lưu lại không thể nghi ngờ gặp lưu thị không hiểu thở dài một hơi tịch vân phi hiếu kỳ hỏi ngài tới chính là vì hai chị em bọn hắn sự tình lưu thị ân một tiếng gật đầu nói ngươi tam thúc cùng tam thẩm rất thích nguyệt nhi nha đầu này còn muốn thu nàng làm cái nghĩa nữ đâu liền sợ ngươi đem gia đình tiểu cô nương đổi u đi cho nên liền thúc ta đến hỏi một chút a nghĩa nữ tịch vân phi nghe vậy giật mình thầm nói cái này thân cũng không thể loạn nhận a tam thúc cùng tam thẩm tâm là thật to lớn cái này nếu là nhận vậy bọn hắn về sau nên thân phận gì chật chật chật không dám nghĩ lưu thị không biết nội tình ngược lại là đương nhiên nói ra không sai liều tam ca cũng là tốt bụng vừa vặn bọn hắn cũng không có dòng dõi cái này nguyệt nhi tỷ đệ cũng không có song thân ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt tịch vân phi bất lực n h ả rãnh nếu là người bình thường đương nhiên không có vấn đề mấu chốt cái kia nguyệt nhi nếu thật là nhận m ì n h thân tỷ vấn đề liền lớn a bất quá tịch vân phi không có giải thích chỉ là nhẹ gật đầu hôm qua ăn khoai tây c h i ê n ăn đến đang vui tam hội nói ngươi để tam thúc cùng tam thẩm yên tâm đi ta sẽ không đuổi bọn hắn đi Bất bọn quá để hôm nay trước kia nội thành đột nhiên xông ra đội một hai trăm người kỵ binh tiểu đội người cầm đầu bọn hắn không xa lạ gì chính là nội thành tịch tiểu lang quân đại huynh người này ngày bình thường làm việc làm người mười phần điệu thấp nhưng hôm nay không biết vì sao đúng là dẫn đầu hai trăm kỵ binh vọt thẳng đụng còn chưa mở ra cửa thành cưỡng chế đẩy ra cửa thành không nói còn đả thương mấy cái thủ vệ sau trực tiếp nên ngang rời đi biết được tin tức này trình dạo kim y tâm nhân lại tịch quân mãi k h ắ c thường hành vi để hắn nhớ tới hôm qua buổi chiều huyền giáp quân d ị động bất quá để trình dạo kim không hiểu là tịch quân mãi thái độ phảng phất có cái gì chọc giận cái này ngày bình thường khiêm tốn hữu lễ tiểu gia hỏa lúc trình dạo kim đem chuyện này cáo chi xài thiệu lúc s à i thiệu đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy khoát tay háo liền đem chính mình khóa tại trong phòng t r ì n h dảo kim trong lòng không hiểu chút nào mỗi lần xài thiệu làm như vậy hẳn là muốn viết mật báo đưa về trường an nhưng theo trình dảo kim tịch quân mãi coi như va chạm thành vệ cũng chỉ là một chuyện nhỏ đáng giá xài thiệu thật tình như thế đối lại sao vẫn là nói chính mình những ngày này bề bộn nhiều việc công vụ bỏ qua cái gì t r ì n h dảo kim không khỏi quay đầu nhìn về nội thành nhìn lại liếm môi một cái nỉ non nói là nên đi đòi mấy chén rượu ngon dải thèm một chút chương hai trăm ba mươi tám hoàn cảnh mới cộc cộc cộc mẫu thân lưu thị còn chưa đi cửa phòng lại bị go vàng tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hạ câu thôn mấy cái trưởng bối đều đến điên đại xuyên kiều lão nhị liêu tam vương lão lục bốn cái lao ra hỏa tại cửa ra vào đứng thành một hàng lưu thị cười hướng mọi người lên tiếng chào mới sáng sớm làm sao đều tới nhanh tiến đến ngồi tịch vân phi xuất ra chén trà giúp mấy người đổ trà nóng có chút ít trách cứ nói ra không phải để ngài mấy vị nghỉ ngơi thật tốt nha làm sao sớm như vậy liền l i n dậy nhanh uống chén trà nóng ngủ thấm thân thể điền đại gia xoa xoa đôi bàn tay cái này ngoài trời s ắ c thực lạnh vào phòng có lò than cung cấp thấm mới tốt chút mấy người không cùng tịch ra mẹ con khách khí riêng phần mình sau khi ngồi xuống tiểu nhị r a cười nói ra đều là đại ca nóng nội đêm qua nghe ngươi nói mới công xưởng cần chúng ta mấy lao già hiệu lực sáng sớm liền thu xếp lấy muốn đi bắt đầu làm việc không phải sao còn không có ăn cơm liền bị hắn kéo qua tịch vân phi nghe vậy cười ha ha hướng đ i ề n đại gia dặn dò ngài cái này tính tình vẫn là như thế hấp tấp mặc dù đây là chuyện tốt nhưng những ngày này trước hảo hảo điều dưỡng thân thể dưỡng hảo thể phách mới tốt giúp ta làm việc may mà hiện tại mã chu cũng đến trước hết để cho chúng ta người trẻ tuổi đình lấy ngài mấy vị ngay ta chờ triệt để d i à n xếp lại lại đi hỗ trợ không m u ộ n điền đại xuyên cũng là không phải vội vã làm việc chỉ là mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây cái này rảnh rỗi liền thích suy nghĩ lung tung dứt khoát liền đến hỏi một chút tịch vân phi có chuyện gì là bọn hắn có thể làm không phải cái này tòa nhà lớn ở được lòng người hoàng khó chịu nâng lên mã chu điền đại xuyên tức giận nói ra cái kia ngựa trợ giáo thế này không tử tế hôm qua được ngươi việc phải làm hôm nay trước kia liền lôi kéo đại sơn cùng thức gõ đi ra nói là đi làm quen một chút hoàn cảnh mới đem chúng ta bốn cái lão đầu nhi rơi xuống ngay cả câu ân cần t h a m hỏi đều không có ồ tịch vân phi không nghĩ tới mã chu cũng như thế không kịp chờ đợi sáu lúc này thịt ra trang cách đó không xa một chỗ ăn nhẹ s ạ p hàng hốt trượt hốt trượt đại sơn thuần thục một bát nóng hôi hổi dê tạp bánh bột liền bị hắn đã ăn xong vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái đại sơn sờ lên trong ngực tràn đầy tối tiền cất cao giọng nói chủ quán lại cho ta đến một bát được khách quan c h ờ một lát vậy thì tới đại sơn nghe vậy vui mừng đem trước mặt chén sành cầm lên lại liếm lấy một chút lưu lại nước canh bên cạnh mã chu cùng phương tỉnh mộc liền ăn đến tương đối nhã nhặn hai người gặp đại sơn lại điểm một bát cười tự rêu nói ai liên tiếp ăn bảy tám ngày lương khô bây giờ lại ngay cả dê tạp toái đều cảm thấy mỹ vị như vậy đại sơn nghe vậy hai gò má hừng đỏ dê tạp toái tại thường nhân khái niệm bên trong là ăn mày đồ ăn mặc dù không biết vì cái gì sóc phương nơi này lấy ra làm đồ ăn bán nhưng đạo này mỹ thực sắc thực ăn ngon cực kỳ mã chu kẹp lên một khối cắt nát dê bụng phiến cảm thán nói năm đó ở bắc châu ta đã từng lưu lạc đến ăn dê t ạ m thoái mà sống quất cảnh về sau c h ằ n c h ọ c đến trường an ta liền thề đ ờ i này cũng không tiếp tục ăn cái này bẩn thịu chi vật không nghĩ tới năm thật đúng là tạo hóa t r e o n g ư ờ i a phương tỉnh mộc tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu ta khi còn bé cũng nếm qua mấy lần khi đó cảm thấy cái này tanh h hôi vô cùng đồ chơi cũng không phải là người ăn bất quá hôm nay lại ăn ngược lại là làm ta ngoài ý m u ố n nghĩ đến thiên hạ này liền không có không thể ăn đồ vật chỉ là nấu nướng người công phu không được thôi lúc này chủ quán kia bưng một bát dê tạp bánh bột đi tới nghe được mã chu cùng phương tỉnh một cảm thán cười nói ra ba vị khách quan hẳn không phải là sóc phương người địa phương a mã chu ngẩng đầu nhìn một chút chủ quán chắp tay thi lễ chi tiết nói lao trượng mắt s á c ta ba người vừa mới đến sóc phương chủ quán kia gật đầu cười một tiếng đem trên tay dê tạp bánh bột phóng tới đại sơn trước mặt cảm thán nói không dối gạt ba vị khách quan nếu như các ngươi sớm nửa tháng tới không chừng liền ăn không được cái này dê tạp bánh bột cái đồ chơi này cũng là mới vừa ở ta sóc phương h ứ n g khởi lao già ta tiệm này tính cả hôm nay cũng mới khai trương năm ngày mà thôi mới khai trương năm ngày mã chu không thể tưởng tượng nổi nhìn chung quanh một vòng như thế tân khách ngồi đầy lại là một chỗ mới khai trương quả vặt trải hắn vốn đang tưởng rằng cái gì bách niên lao điếm đâu nếu không phải nhìn thấy nhiều người như vậy ăn hắn ngay từ đầu là cự tuyệt ăn chén này dê tạp bánh bột chủ quán gật đầu cười các ngươi ba vị mới đến không biết nói lên cái này dê tạp bánh bột liền không thể rời đi chúng ta sóc phương đông thành nhân vật truyền kỳ các ngươi nhìn thấy chỗ tòa nhà kia không có nói chủ quán đưa tay chỉ phía xa cách đó không xa tịch ra trang cửa chính mã chu ba người hai mặt nhìn nhau trong lòng nghi hoặc cái này dê tạp toái làm sao lại cùng tịch ra trang dính liễu quan hệ ngược lại là chủ quán cho là bọn họ hiếu kỳ mở miệng liền thao thao bất tuyệt đem tịch vân phi bố thi dê tạp bánh bột sự tình nói một lần ba người sau khi nghe xong nhìn nhau mã chu không hiểu hỏi chiếu ngươi kiểu nói này cái này dê tạp bánh bột hẳn là ác bình như nước thủy triều mới đúng làm sao bây giờ mã chu chỉ vào ăn đến say x ư a ngon lành những khác h nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chủ quán đắc ý vớt vớt tròm dâu dê giải thích nói vậy thì may mắn mà có tiểu làng quân phát minh thập tam hương cái này nhắc tới cũng kỳ quái ngày đó nến qua dê tạp bánh bột người a sau đó đều là đối với cái này một bát mỹ vị nhớ mãi không quên thế nhưng là tiểu làng quân từ ngày đó về sau cũng không lại đi qua việc thiện vậy chuyện này cùng thập tam hương lại có quan hệ thế nào đại sơn mơ hồ nhớ kỹ sửu nương đề cập qua cái danh từ này h ú t trượt một ngụm m ì nước ngẩng đầu hỏi chủ quán chỉ vào hắn ăn chén kia dê tạp bánh bột nói đương nhiên là có quan hệ trước đó không lâu hà thị quán rượu đẩy ra đa đạo mới lạ mỹ thực mỗi một đạo đều là dùng thập tam hương nấu phải biết hà thị quán rượu một món ăn ít nhất đều là hai mươi văn người bình thường chỗ nào ăn đến lên mã chu nghe vậy k h ẽ giật mình mắt nhìn trước mặt dê tạp bánh bột kinh nghi nói ngươi nói là cái này một bát dê tạp sở di biến mỹ vị chính là tăng thêm ngươi nói thập tam hương chủ quán không nghĩ tới chính mình bán nửa ngày cái nút c h ư như vậy bị người vô tâm đốt đ á p đĩu môi nhẹ gật đầu tiểu ca nói không sai cái này dê tạp bánh bột chính là tăng thêm vị này mới g i a vị các ngươi ngẫm lại trong tiểu lâu hai mươi văn tài có thể ăn vào mỹ thực tại ta chỗ này hai văn tiền liền có thể ăn vào một chén lớn có phải hay không rất đáng ba người mắt nhìn trước mặt dê tạ bánh bột phương tỉnh mục nín cười nói là rất đáng có người còn nói không nghĩ trong trang ăn cơm nghĩ đến bên ngoài thử một chút nơi đó đặc sắc m ị thực đâu đại sơn nghe vậy dương mắt nhìn về phía mã chu thầm nói chỗ nào đáng giá tại điền trang bên trong ăn vẫn là miễn phí đâu mã chu đỏ bừng cả khuôn mặt hắn nơi nào sẽ biết tùy tiện tìm sạp hàng đều có thể cùng tịch vân phi dính liễu quan hệ nếu là biết cái này dê tạp bánh bột là tịch vân phi phát minh hắn r ứ t khoát ngay tại điển trang bên trong ăn xong đi ra ngoài nữa tức giận đem trong chén mì nước uống một hơi cạn sạch mã chu móc ra tạm cái tiền đồng ném cho chủ quán đứng lên nói hai người các ngươi nhanh ta còn muốn đi xem một chút lang quân nói lò than phường đâu phương tỉnh một cùng đại sơn nhìn nhau cười một tiếng nhanh chóng giải quyết bữa sáng vấn đề dùng ống tay háo lau chùi đi khỏe miệng liền đi theo chủ quán nghe được mã chu nói lên lò than phường con tưởng rằng bọn hắn là đến sóc phương cầu mua lò than hành thường lúc đầu nghị kỹ tâm nhắc nhở hắn không nên đi bởi vì bây giờ toàn bộ sóc phương đông thành không ai không biết tịch vân phi lò than đơn đặt hàng đã xếp tới cuối năm lại cảm giác b ỡ vai của mình bị người vỗ một cái nhìn lại con trai mình đứng ở phía sau nhìn dần dần từng bước đi đến mã chu ba người nói cha ngài không va chạm bọn hắn à. chủ quán nghe vậy khẽ giật mình e m đẹp ta va chạm bọn hắn làm gì hô không có l i ề n tốt ta vừa mới đi cho đinh bá đưa cơm thời điểm nhìn thấy ba người kia từ tiểu làng quân đ i ể n trang bên trong đi tới cái kia tịch gia trang lão quản gia còn đối bọn hắn có chút cung kính nghĩ đến nhất định là cái gì ghê gớm đại nhân vật chủ quán sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía đã đi xa mã chu ba người nghi ngờ thầm nói đại nhân vật sẽ đến ăn của ta dê tạp thoái không ngờ hắn vừa dứt lời cửa tiệm một đạo khôi ngô thân ảnh cao dọng hô chủ quán cho ta đây tới ba bát dê tạp bánh bột lại đến mấy hà x i n h tỏi chủ quán nhìn về phía âm thanh lập tức một mặt kinh hỉ ư trình đại tướng quân lại tới rồi nhanh nhanh nhanh ngồi cạnh lò sưởi nơi này ấm áp sáu chương hai trăm ba mươi chín thần kỳ trong suốt vải vóc tịch ra trang ngoài cửa đang quét bậc thang gã sai vật mắt sắc liếc mắt liền thấy được ngay tại quầy bán bánh bột ăn dê tạp bánh bột t r ì n h rào kim gã sai vật hai mắt cô lô nhất chuyển vội vàng thu thập công cụ hướng trong trang chạy tới không bao lâu ngay tại trong nhà ăn ăn điểm tâm tịch vân phi liền từ lao quản ra miệng bên trong nghe được t r ì n h dạo kim đến tin tức tịch vân phi sửng sốt nửa ngày ngẩng đầu nhìn về phía ăn cơm ăn đến chính hương điền đại gia b ọ n người đột nhiên nói ra nếu không một hồi chúng ta đi vườn rau xanh nhìn xem điền đại gia dùng sức cắn một cái bánh bao thịt nghe được vườn rau xanh ba chữ lập tức tinh thần tỉnh táo nhị lang nói vườn rau xanh thế nhưng là ngươi tối hôm qua để cái kia trong ngày mùa đông cũng có thể trồng ra thanh sơ vườn rau xanh đám người nghe vậy đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tối hôm qua uống đến hơi nhiều tịch vân phi nói rất nhiều chuyện đều đã rất mơ hồ đối với có thể tại trong ngày mùa đông trồng ra thanh sơ vườn rau xanh bọn hắn đương nhiên là hết sức tò mò tịch vân phi nhẹ gật đầu nuốt vào thức ăn trong miệng nói đại gia nói không sai chính là trong ngày mùa đông có thể trồng ra nhiều loại thanh sơ vườn rau xanh chẳng qua hiện nay còn tại giai đoạn thí nghiệm sóc phương nơi này thợ m ộ t tay nghề đóng rau quả lều lớn không đủ phong bế ta đang lo không có một cái người trong nghề đến chỉ đạo bọn hắn đâu nói ngẩng đầu hướng một mặt mong đợi vương lão lục nhìn lại cười nói đã lục thúc tới cái kia dứt khoát chuyện này liền giao cho ngài quay đầu ta đem bản vẽ cho ngài ngài nhìn xem làm sao làm phù hợp vương lão lục nghe xong có việc làm mừng rỡ trong lòng thầm nói nhị lang quả nhiên vẫn là đối với mình thân nhất có kém sự tình liền nghĩ đến chính mình vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói nhị lang yên tâm giao cho lục thúc chỉ là một cái lều đối với lục thúc tới nói việc rất nhỏ tiêu nhị r a cùng l i ê u tam hai mặt nhìn nhau làm sao lại hai người bọn hắn không có chuyện làm l i ê u tam ghen ghét nhìn thoáng qua tịch vân phi nhắc nhở trong ngày mùa đông trồng rau quả ghi chép từ xưa cũng có nhưng đều là một chút hỉ âm cây trồng nhị lang nếu là không giải quyết được ánh sáng mặt trời vấn đề nghĩ đến cũng chính là phát ư ơ m giá đũ cái này sóc phương trời đông giá rét so trường an rất chi bình thường cây trồng có thể sống không được tịch vân phi mỉm cười không có quá nhiều giải thích đứng lên nói đã tất cả mọi người hiếu kỳ vậy dứt khoát chúng ta liền đi vườn rau xanh nhìn xem lục thúc cũng có thể nhìn xem ta cái kia kiểu, kiểu mới năm vải vóc nên như thế nào sử dụng vải vóc lục thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vải bố làm sao đóng lều lớn dùng thiếu đi gió l ù a dùng nhiều không t h â u ánh sáng hơn nữa phơi gió phơi nắng về sau còn đặc biệt dễ dàng vỡ vụn hư thối sáu tịch ra trang cửa sau một đoàn người ăn uống no đủ thản nhiên hướng vườn rau xanh đi đến cửa chính đồng dạng ăn uống no đủ trình dạo kim lại ăn một cái bế muôn canh ngươi nói tiểu tử kia đi đâu t r ì n h dạo kim trợn mắt tròn xoe doa đến lao quản gia run lẩy bẩy lao quản gia một mặt đ á n g chắt lắc đầu tiểu nhân cũng không biết ta tiểu lang quân mấy ngày nay sự vụ bận rộn thường xuyên thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nếu là tướng quân hữu tâm không bằng đi tử vân hiên nhìn xem lang quân thích nhất ở bên kia hiến khách t ử vân hiên t r ì n h dạo kim hầu nghi chừng mắt liếc lao quản gia cuối cùng bất đắc di gật đầu quay người hướng tử vân hiên đi đến cái này tử vân hiên tại nội thành cánh bắc mà lúc này tịch vân phi mang theo mấy cái trưởng bối trực tiếp đường vòng trong c h i ề u thành nam bên cạnh đi đến kỳ thật cái gọi là vườn rau xanh trước đó chính là sóc phương đông thành nổi danh pô lô trận sóc phương đông thành thân hào quý tộc thường xuyên tụ ở chỗ này đánh một chút pô lô tiêu khiển sinh hoạt pô lô trận bốn phía có tường vây khép kín bên trong sân bãi vương vước diện tích không nhỏ tịch vân phi để bùi minh lễ dẫn người đo đã qua một hai trăm mẫu luôn luôn có gắp lên t r ă m cái rau quả lều lớn dư x à i trước đây phụ trách chỗ này vườn lao nông là hà thịnh giới thiệu tới mặc dù nghiệp vụ năng lực không tệ nhưng là cùng đại đường nông dân so ra nhưng vẫn là không bằng dù sao sóc phương tới gần một quyết so với canh tắc thời gian chỉ có nửa năm không đến t r ồ n g nghiệp vẫn là cả năm không ngừng chăn nuôi nghiệp càng thụ nông hộ nhóm ưu ái thiểu lang quân tịch vân phi đến tự nhiên đưa tới cả đám chú ý chú mục hành lễ người chỗ nào cũng có để theo sát phía sau điền đại gia bọn người là cùng có vinh yên tịch vân phi hướng đám người phất phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục lao động quay người chỉ vào cách đó không xa mấy cái nhựa tợ lạt tiệc lều lớn đối với điền đại gia bọn người nói ra kia chính là ta nói lều lớn phía trước mấy cái xem như tương đối r ắ n c h ắ c đằng sau những cái kia đều không được cái kia lều dùng trong suốt vải vóc gọi vải tợ lạt tiệc thứ này không chỉ có chắn gió còn có thể lấy ánh sáng mấy vị có thể tự hành tham một chút kỳ thật không cần tịch vân phi nói điền đại xuyên cùng vương lão lục đã vô cùng lo lắng hướng bên kia đi đến vương lão lục đưa thay sờ sờ cái kia thần kỳ trong suốt vải vóc ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi đây rõ ràng không phải vải a vì cái gì gọi vải tợ là típ bên cạnh điền đại xuyên trực tiếp vén rèm cửa lên còn đến không kịp đi vào một cỗ sóng nhiệt trực tiếp đập vào mặt doa đến hắn liền lùi lại ba bước và cái này lều bên trong là chuyện gì xảy ra điền đại xuyên tập trung nhìn vào mới phát hiện lều lớn bên trong lại có ba tòa lò than lúc này đang có mấy người thiếu niên đang vì lò than thay đổi than tổ hong mà lò than hai bên vườn rau bên trong một chút khó khăn lắm này m ầ m đồ ăn m ầ m đã bị nướng đến phát hoàng thiên sát các ngươi làm cái gì vậy điền đại xuyên rất mau tiến vào nhân vật vội vàng đem màn cửa sốc lên thả rất nhiều gió lạnh đi vào đồng thời trái phải nhìn quanh nhìn thấy cách đó không xa có một ngụm vắng nước vội vàng đi qua múc một thùng nước tới đi đến vườn rau xanh bên trong thận trọng quan sát đến đồ ăn m ầ m lại dùng hồ lô bầu nhẹ nhàng đem nước tới gắn một lần lúc này tịch vân phi mới mang theo kiểu nhị ra cùng liêu tam thúc đi đến lều lớn bên trong sóng nhiệt để bọn hắn không tự chủ nơi nối lỏng cổ áo cùng gió lạnh bên ngoài thấu xương so sánh trong này đơn giản không nên quá dễ chịu điên đại xuyên gặp tịch vân phi tiến đến tức giận nói ra có tốt như vậy điều kiện làm sao thức ăn này còn loại thành dạng này tịch vân phi cũng không phải quá hiểu nhìn thoáng qua hiệu xịu bẹp đồ ăn mẩm nói ngài cũng nhìn thấy điều kiện có hạn hơn nữa đều là không hiểu canh tắc ngoài nghề thức ăn này hạt giống có thể này mầm ta liền đã c ả m ơn trời đất điện đại xuyên đau lòng không được nắm lên một thanh khô giáo đất đen nói các ngươi nhìn xem thức ăn này địa mặt ngoài thổ đều bị hăng khô cái khác đều tốt chính là bên trong này quá nóng chút hơn nữa đồ ăn mầm loại quá dày đặc về sau coi như có thể lớn lên cũng cơ bản dài không cao cái này một lũng đồ ăn xem như người da trắng tịch vân phi nghe được kiến thức nửa đời bất quá hắn xem như đã nhìn ra điền đại xuyên là có bản lĩnh thật sự người đoán chừng mặc kệ là môi trường tự nhiên vẫn là cái này rau quả lều i lớn hắn đều có thể ứng phó đến thành thạo đ i ề u luyện nghĩ thông suốt q u á khiếu tịch vân phi trực tiếp gọi tới vườn rau xanh quản sự chỉ vào điền đại xuyên nói đây là ta đại gia về sau cái này vườn rau xanh sở hữu sự vụ các ngươi đều muốn nghe ta đại gia phân phó nếu là làm x o n g trùng điệp có thưởng nếu là làm được không được vậy coi như chớ có trách ta không k h á c h khí quản sự sợ hãi nhìn thoáng qua điền đại xuyên vừa mới điền đại xuyên một phen luôn luận hắn cũng nghe tại trong thai trong lòng chịu phục không được kỳ thật hắn chính là một cái ươm giá đô dân trồng rau đối với chồng căn bản cũng không hiểu lúc này gặp có đại thần tiếp nổi lập tức cung kính hướng điền đại xuyên gật đầu thi lễ quản sự ống dài sự t ì n h ngắn liền kêu lên điền đại xuyên cũng không già muộm lại nói hắn tại hạ câu thôn thời điểm cũng đã là quản sự lúc này gặp có sai sử người liền bắt đầu quan mới đến đốt ba đống lửa cây đ ố c thứ nhất chính là đem vườn rau xanh bên trong lò than dọn đi một tòa mỗi cái lều lớn có lưu hai tòa lò than kỳ thật như vậy đủ rồi tịch vân phi thấy thế cười ha ha mang theo kiểu nhị ra đám ba người đi ra lều lớn vương lão lục sờ lên lều bên trên vải tợ lạc tịt quay đầu nhìn về tịch vân phi hỏi nhị lang cái đồ chơi này có đủ hay không d á n chắc tịch vân phi lắc đầu lập tức lại gật đầu một cái có d á n chắc cũng có dễ phá thế nào vương lão lục như có điều suy nghĩ sờ lên r â hình trừ bát nói nếu là đem dây dán cửa sổ đổi thành cái đồ chơi này về sau ban ngày trong phòng chẳng phải không cần đốt đèn dầu sao chương 240, m mã chu nhập trước tịch vân phi hai mắt sáng rõ vương lão lục mới lạ ý nghĩ để hắn nghĩ tới một cái tốt mắt thấy vương lão lục kích động tịch vân phi cũng nhấc lên hứng thú cười nói ra lục thúc ý nghĩ này không sai kỳ thật không chỉ là cửa sổ chính là trần nhà cũng có thể dùng thông sáng kiến trúc vật liệu bao trùm ban ngày lấy ánh sáng ban đêm còn có thể xem sao chợ ngủ vương lão lục cười ha ha chỉ cần là cùng lợp nhà có liên quan sự tình hắn liền đặc biệt cảm thấy hứng thú tịch vân phi đưa tay sờ bỗng chốc bị s ấ y khô ấm áp nhựa tợ l ạ t tiệc lều lớn nói bất quá dùng vải tợ l ạ t tiệc còn chưa đủ thông sáng ta có cái thứ càng tốt qua một thời gian ngắn để nhị ra thử một chút có thể hay không đốt ra nếu là thiêu đến, đến ra chúng ta liền phát bên cạnh chính cùng liêu tam b a o đoàn sưởi ấm t i ể u nhị ra nghe xong chính mình có việc làm kích động đến không được bỏ xuống liêu tam vội vàng hỏi nhị lang muốn đốt cái gì b u ồ n cầu sao ách lão nhân này làm sao còn muốn lấy b u ồ n cầu bất quá b u ồ n cầu xác thực muốn đốt nhưng ta muốn nung đ ồ vật nhưng so sánh b u ồ n cầu đáng tiền nhiều hướng tiêu nhị r a khẽ lắc đầu tịch vân phi thừa nước đục thả cầu nói qua một thời gian ngắn n g à i liền biết chờ ta tìm người chọn mua chút nguyên vật liệu hơn nữa chúng ta lò cũng muốn thăng cấp một chút không nội n h a tiêu nhị r a nghe vậy chỉ là gật đầu chỉ cần có việc làm liền tốt không phải mỗi ngày ăn ở tịch vân phi trong lòng của hắn không thoải mái sáu lúc này sắp làm xong trung sân lộ bởi vì xi、si、măng xuất hiện những ngày này không ít người đều sẽ chạy tới tham quan tận mắt chứng kiến điểm này bùn thành thạch kỳ tích trong đám người mã chu ba người đi trên đường phố ý đồ để cho mình dùng nhập sóc phương phong thổ vì cái gì nơi này muốn gọi trung sân lộ phương tỉnh mục chỉ vào trước mặt một tòa to lớn cửa hiên không hiểu nhìn về phía mã chu mã chu như có điều suy nghĩ nâng cầm lên thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều lịch sử điện cố cùng nhân vật truyền kỳ chính là tìm không thấy cùng bên trong núi hai chữ dựng bên cạnh dẫn ngụ chỉ có thể suy đoán nói ta ngược lại thật ra biết trước đây thật lâu có cái gọi bên trong núi tiểu quốc không biết cùng nó có quan hệ hay không kiêm triệu tống vệ trung sơn chi chùi úng hắn giả nghị quá tần luận phương t ì n h m ụ c cũng nhớ tới bản này ghi chép bất quá nhìn thoáng qua cửa hiên bên trên bên trong núi hai chữ nết miệng hắn không cảm thấy tịch vân phi sẽ biết như thế ít thấy sử ký ba người tiếp tục hành tẩu tại rộng lớn trên đường xi măng trên đường phố khắp nơi có thể thấy được đối với đầu này mới tinh con đường chỉ trọ phát ra tiếng thán phục người đi đường tất cả mọi người đối với cái này cứng rắn đường xi măng hết sức tò mò có chút còn cầm đòn gánh đánh mặt đất đại sơn nhìn thoáng qua bên cạnh người đi đường cũng học chen chân vào dùng sức đạp đạp lộ diện đối với cái này nghiêm chỉnh khối tảng đá lớn cũng là có chút mới lạ c h ế t để ngưng kết xi măng tại lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt người của nó chính là một khối to lớn màu xám cự thạch nếu không phải tịch vân phi lo lắng nóng nở ra lệnh co lại vấn đề để đám thợ thủ công cách mỗi mười mét liền dùng ngón tay thô tấm ván gỗ tiến hành ngắn cách đoán chừng theo đại sơn đây chính là một khối kéo dài hai cây số cự thạch không thể nghi ngờ mã chu cùng phương tỉnh một ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều mặc dù trong lòng đồng dạng ngạc nhiên nhưng là bọn hắn biết cái đồ chơi này là tịch vân phi làm ra nói cách khác bọn hắn nếu là có tâm tìm tòi nghiên cứu trực tiếp đến hỏi tịch vân phi liền tốt không cần thiết nhất kinh nhất sạn g mã chu nhìn quanh một vòng đường đi từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ còn có một cây b ú t than phương tỉnh m ộ t nhìn thoáng qua trong tay hắn sổ hiếu kỳ nói mã huynh vậy thì muốn bắt đầu làm việc sao mã chu nhìn qua cách đó không xa một tòa tráng lệ lầu cát nhẹ gật đầu nhị lang đã đem con đường này giao cho ta quản lý ta liền không thể để hắn thất vọng trước mắt hai bên đường cửa hàng đều không có thuê vừa vặn có thể để cho ta hảo hảo hoạch định một chút thương gia phẩm loại cùng khu vực nói mã chu liền bắt đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ p h ư ơ n g tỉnh m ụ c cùng đại sơn nhìn nhau bất đắc di dang tay ra mắt nhìn cách đó không xa tòa kia lầu cát hai người tâm hữu linh tê sở lên bên hông treo túi tiền p h ư ơ n g tỉnh m ụ c nghĩ thẩm có phải hay không đi cho nguyệt nhi mua một kiện đồ trang s ứ c về phần đại sơn thì là muốn cho phụ thân thêm một khối mặt dây chuyền thúy ngọc hiên phương t ỉ n h đứng tại lầu ba trên sân thượng chính buồn bực ngán ngẩm nhìn xuống trước mặt đầu này lớn như vậy trước long môn đường phố trên đường phố lui tới người đi đường rất nhiều bất quá phần lớn là đến thể nghiệm một thanh cái này mới lạ đường xi măng đi vào nhà các nàng đ ồ trang sức làm được người nửa cái không có cái này không khỏi để phương tình có mấy phần nhộn t r í ngay tại phương tình than thở thời điểm trên đường phố một đạo cùng người bên ngoài không hợp nhau thân ảnh đưa tới sự chú ý của nàng người này hảo hảo kỳ quái người khác đều là túi đầu đi đường hắn ngược lại tốt cầm quyển sách nhìn chung quanh phương tình chính nói thầm đã thấy người kia ngẩng đầu hướng chính mình xem ra còn rất lễ phép hướng chính mình mỉm cười sau đó trực tiếp lướt qua chính mình hướng nhà mình thúy ngọc hiên mái nhà nhìn lại phương tình mi tâm cao lại cũng không biết người kia đang nhìn cái gì nhưng gặp hắn nói một mình trong chốc lát lại cúi đầu cầm một cây than đen đồng dạng vật trên giấy viết chẳng lẽ là t h á g tử phương tình ánh mắt lóe lên một tia n g h i kỵ còn không đợi nàng có hành động người kia lại nói nhỏ hướng đi sắt vách cửa hàng vẫn như cũng là nhìn chằm chằm bề ngoài nhìn một trận sau đó cúi đầu trên giấy ghi chép cái gì phương tình nhô ra thân thể quan sát nửa ngày nghĩ đến có phải hay không phải người đi vệ sở thông báo một chút lý chính bảo luôn cảm giác cái này thư sinh ăn mặc ra hỏa không có lòng tốt nào biết được nàng còn không có hành động liền thấy người thư sinh kia trực tiếp hướng nàng nhà thúy ngọc hiên đi tới tại cửa ra vào nhìn quanh chỉ chốc lát liền bị ngoài cửa tiểu nhị dẫn vào cái này sáu phương tình cơ hồi nhô ra nửa người nhìn quanh nửa ngày gặp người quả nhiên là tiến vào nhà mình cửa hàng nghĩ thầm cái này còn thế nào cao minh vạn nhất là cái lương quốc thám tử Ta cái này vừa cái c này ầ mã chu tất nhiên là không biết mình đã bị người trở thành mật thám hắn chỉ là đối với cái này thúy ngọc hiên biểu thị hiếu kỳ vì cái gì cửa hàng này như thế lớn sinh ý nhưng thật giống như không phải rất tốt ấn lý thuyết cái này thúy ngọc hiên là cái này phố nam duy nhất gầy dựng đồ trang sức đi sinh ý hẳn là tốt đến bạo mới đúng bị mấy cái phụ trách tiếp đai tiểu nhị đưa vào thúy ngọc hiên mã chu mới phát hiện vấn đề đi một vòng xuống tới cái này thúy ngọc hiên ngoại trừ đồ sứ cùng ngân khí vậy mà không có nửa khối m ỹ ngọc hoặc là một điểm hoàng kim trang sức đây là thúy ngọc hiên sao cái này sóc phương đông thành chủ quán vậy mà không chịu nổi như vậy mã chu nhịn không được nhỏ giọng l ầ m b ầ m một câu h ả o chết không chết hắn đứng địa phương cách đầu bậc thang rất gần vừa đi xuống lâu tới phương tỉnh vừa vặn nghe vừa vặn tiểu cô nương trong lòng là lại uỷ khuất vừa thẹn buôn mực cái này thúy ngọc hiên sở di có thể đứng lặng sóc phương đông thành mấy chục năm không ngã cũng là bởi vì làm hạch tâm sản phẩm tinh mỹ c h ạ m ngọc đại thụ truy phủng chỉ là cái kia đáng chết tịch ra tiểu lan g quân đem trong tiệm mình bao quát khố phòng sở hữu ngọc khí cùng chất ngọc đều lay đi một khối đều không lưu mới đưa đến chính mình bây giờ không ngọc có thể bán phương tình tức giận chừng mắt liếc ma chu vừa muốn tiến lên hỏi một chút hắn là người phương nào không nghĩ sau lưng một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến phanh phanh phanh học sinh bùi minh lễ Gặp qua mã chương ủ sự, hôm qua hai trăm bốn mươi mốt t h ầ y chủ trả nợ học sinh bùi minh lễ gặp qua mã chủ sự hôm qua lang quân phân phó ta mang ngài làm quen một chút nội thành không nghĩ tới đi tráng tử quản gia nói ngài sáng sớm liền ra sáu mã chu quay người nhìn lại chỉ gặp hôm qua gặp qua một lần bùi minh lễ chính khí thở hổn hển đứng ở sau lưng mình lúc này chính không mình hành lễ nhìn xem chính mình sợ là mới tử tịch ra trang một đường chạy tới mã chu m ớ i đến đối với bùi minh lễ người này tài cán đêm qua đã tử tịch vân phi trong miệng biết một chút gật đầu gật đầu tự tay đỡ dậy bùi minh lễ nói bùi trưởng quỹ chớ cần đa lễ ta cũng là dậy sớm q u e n lên rồi trước kia tại trường an chính là như thế trách không được ngươi bùi minh lễ gặp mã chu xưng hô chính mình trưởng quỹ khiêm tốn nói mã chủ sự triết sát học sinh trưởng quỹ chỉ là làng quân để mắt cho chức vụ nếu là chủ sự không ngại có thể gọi thẳng học sinh danh tự lúc này bình thường gọi thẳng tên không phải quân vương chính là t r ư ở n g bối bùi minh lễ đây là đem chính mình tư thái thả rất thấp bất quá bùi minh lễ cùng khổ suất t h â n ngay cả mời danh sư cập quan tiền đều không có cho nên mặc dù đã chừng hai mươi nhưng hắn một mực không có thuộc về mình chữ t i ê u tên cũng thuộc về bình thường điểm này mã chu không biết chỉ cho là bùi minh lễ khiêm tốn hữu lễ cười nói ra đã như vậy vậy ta liền sưng một tiếng minh lễ ngươi cũng không cần đối với ta chủ sự xưng hô ta lớn hơn ngươi một chút như lang quân s ư n g một tiếng mã huynh ta còn là xứng đáng bùi minh lễ nghe vậy bụng mừng rỡ như thế xưng hô hai người trước đó quan hệ lập tức liền thân cận rất nhiều lúc này bùi minh lễ mới phát hiện đứng ở một bên kinh ngạc liên tục phương t ì n h nhìn thoáng qua mã chu rất mau tiến vào tiểu đệ nhân vật đưa tay chỉ phương tình hướng mã chu giới thiệu nói mã chủ năm mã huynh ta đến vì ngài giới thiệu vị này là chúng ta sóc phương đông thành lớn nhất đồ trang sức đi cũng chính là tòa này thúy ngọc hiên đông ra phương viên ngoại nhà tiểu nướng tử Một tay chạm tay ngọc c ô n Phương cũng là gần như không tồn tinh g phu h qua điêu tại tại, trải qua tay ạ Sóc c là mã ngọc, chu đem trên tay sổ cùng bút than thu vào trong ngực kinh ngạc nhìn một chút một mặt thấp thỏm phương tình lúc này phương tình trong lòng hoảng một t ớ t vừa mới nếu là b u ổ i minh lễ không có kịp thời xuất hiện chính mình suýt nữa để cho người ta đem cái này mã chủ sự xoay đưa vệ sở nguy hiểm thật phương tình trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thần sắc lúng túng hướng mã chu túi chào một lễ tiểu nữ tử phương tình gặp qua mã chủ sự không biết mã chủ sự đại gia quan g lâm không thể tới lúc nên đón mong rằng mã chủ sự rộng lòng tha thứ thật tình không biết lúc này mã chu cũng là lúng túng một tớt vừa mới chính mình còn chê trách người nhà thúy ngọc hiên không chịu nổi như vậy đâu đoán chừng đều bị tiểu nha đầu này nghe đi vào khách khí đáp lễ lại mã chu cảm thấy có cần phải chuyển di một chút chủ đề giả bộ hiếu kỳ chỉ vào trên quầy thương phẩm nói tiểu nương tử tiệm này đã gọi thúy ngọc hiên nhưng vì sao ta khắp nơi tìm một vòng xuống tới lại ngay cả một khối ngọc khí cũng không phát hiện ai biết cái này nói chưa dứt lời nói chuyện phương tình khuôn mặt nhỏ lại khó chịu mấy phần đứng bên cạnh bùi minh lễ không rõ ràng cho lắm biết phương tình có khổ khó nói chỉ có thể thay nàng giải thích một phen mã chu sau khi nghe song khe giật mình không nghĩ tới kẻ cầm đầu lại là nhà mình lao bản trắng trợn cướp đoạt gia đình ngọc khí hoàng kim không nói còn cái Ngọc này Hiên tháng ngàn đem mỗi với Thúy sự â đây u thuê chuyện Tiểu đầu khuất, Chu quan giá người Gặp lòng, hướng đường、si、mang người đi đường cái thiên lại thời si đi lại, cả cho cho có cửa tức nảy hạ như Nha hủy nhất phía tham nhìn hay. ta, tốt một mặt này năm đến ra vậy. Mã mềm lập s ý tình đã đi qua mã mẫu cũng không tiện nhiều lời bất qua mã mẫu có một kế chính là lang quân truyền thụ có lẽ đối với quý điếm có chút trợ r ú t không biết phương g i a tiểu nương tử có nguyện ý hay không nếm thử phương tình nghe x o n g đối với mình nhà thúy ngọc hiên coi trợ rút ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng thầm nói người trước mặt này có thể để cho tịch vân phi coi trọng như thế hẳn là có bất phàm năng lực nếu là có thể đến hắn t ư ơ n g t r ợ cái kia nhất định là cực tốt về phần mã chu nói cái gì mưu kế đến từ tịch vân phi phương tình chỉ coi mã chu là vì thay tịch vân phi chịu tội nói dù sao nhà mình bị cướp ngọc khí cùng hoàng kim không phải một con số nhỏ gặp phương tình một mặt mong đợi nhìn xem chính mình mã chu c ư ờ i hướng đùi minh l ệ phân phó nói ngươi về trang tử lấy một khối lớn một chút vải tới lại hướng lao quản g i a muốn một trồng giấy tuyên bùi minh lễ cũng là đối với mã chu kế hoạch rất là tò mò dù sao mã chu đột nhiên trên xuống xuống tới liền thành cấp trên của mình trong lòng kỳ thật vẫn là có chút k h n g phục nghe vậy nhẹ gật đầu liền muốn rời đi phương tình lại là lên tiếng gọi hắn lại đã là vì ta thúy ngọc hiên sử dụng vậy cái này vải cùng giấy liền từ ta đến chuẩn bị đi sáu sáu buổi chiều mặt t r ờ i trói trang không biết là chừng nào thì bắt đầu nguyên bản dày đặc bầu trời vẻ lo lắng đã dần dần tán đi sóc phương đông thành vốn là một tòa thành lớn ở thời đại này thường ở nhân khẩu gần một triệu thành trị không phải là không có nhưng là rất ít mà sóc phương đông thành ở vào hai nước giao giới lại là lương quốc duy hai thành lớn một trong nhân khẩu dày đặc trình độ có thể nghĩ cái này còn vẹn vẹn tính ra thường ở nhân khẩu làm lương quốc lớn nhất kinh tế trụ cột biên cảnh mậu dịch để sóc phương đông thành hấp dẫn không ít đến từ mỗi loại bang các quốc gia hành thương tư phiến mà những người này để cho tiện mậu dịch thường thường sẽ lưu lại một số người đóng quân sóc phương đông thành thời gian dần trôi qua sóc phương đông thành ngoại lai nhân khẩu cũng thay đổi thành một cô không thể khinh thường người lưu lượng hơn nữa so với không hiểu kinh doanh người địa phương những n à y ngoại lai thương nhân càng tinh minh hơn cũng càng có tiền giờ mùi ba khắc nguyên bản trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim thúy ngọc hiên nữ h i ề n chất đem trôi này lớn nhất ngân lược cho ta ta còn cũng không tin hôm nay không cầm tới miễn phí ta liền không trở về không được nữ hiền chất chớ coi cho hắn nói xong xếp hàng hắn đây là t r ê n ngang nay chuối ngân nhị đang ta m u ố n trước cho ta bọc lại mau đem vậy coi như để cho ta ai u ta giải khai ta giải khai miễn phí nhanh chính các ngươi nói một nén nhang bên trong giải khai liền miễn phí trong đám người có tiểu nhị vội vàng chạy tới mắt nhìn cái kia quý khách trước mặt lư hương gặp hương còn không có đốt xong nhẹ gật đầu lại tiếp nhận trong tay hắn giấy tuyên nhìn một lúc sau mới cao giọng hô thứ bảy mươi sáu hào quý khách tại trong vòng thời gian quy định giải để thành công có thể miễn đơn mời quý khách rời bước phòng thu chi cầm lại tiền tư theo tiểu nhị một tiếng gào to khách nhân kia vội vàng cầm biên lai、like、chạy đến quầy hàng đòi tiền không bao lâu phụ trách thanh toán phòng thu chi liền lui hắn hai sâu tiền đồng À, hối hận chết ta rồi sớm biết ta liền mua này chuỗi lớn nhất tua cờ chuỗi ngọc cái này ngân châm mới hai sâu lúc này mà thiệt thòi lớn người này một mặt ảo não dẫn theo cầm về hai quan tiền vẫn không quên chỉ vào trong quầy treo ở một tòa mục điêu bên trên ngân chuối ngọc gầm thét những cái kia tranh nhau tranh mua khách nhân bên trong có người biết hắn không khỏi lên tiếng chế nhạo nói ngươi cái g i ả ti hưu giải khai một đạo bính cấp đ ể toán liền đắc ý đi lên bộ kia chuối ngọc muốn miễn phí ít nhất là hạng a đ ể toán b ằ ngươi n g điểm này toán học bản sự cũng không cần lấy ra mất mặt nhìn tốt ta bộ kia chuối ngọc nhất định là ta triệu ngày trời ha, ha ha ngồi tại lầu hai trong bao xương có thể đ e mã lầu một đại sánh phát sinh hết thu triệu một mắt, miệng m phát hết thẻ hết tình trời đại được được sinh cái kia triệu ngôn, cười sánh phương nghe ngày ngôn, nhịn không hào che khẽ. vào chu cũng là mỉm cười bộ kia chế tác tinh xảo làm bằng bạc chuối ngọc có giá trị không nhỏ là cái này thúy ngọc hiên hiện có vật phẩm quý giá nhất hạng a số độc nhưng không cách nào miễn phí mã chu vì nó chuyên môn chuẩn bị một bộ cốt hôi cấp khó khăn số độc đoán trừ ngoại trừ chính hán cái này sóc phương đông thành có thể tại thời gian một nén nhang bên trong giải ra người cũng chỉ có tịch vân phi đương nhiên t ị c h v â n Phi c ũ n g k hai ô n g ế trăm t bốn nói ra, cái ra, đồ c h ơ i này quá ngây quá t hai ơ không phù hợp thân phận c ủ ta, các n g ư vẫn lông à tự chơi đi. Trường 242, l dê ngày kế tiếp trời còn chưa sáng tịch ra trang đại môn liền bị người g õ vang tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm lần này trình dạo kim quyết tâm muốn gặp tịch vân phi bất đắc dĩ chỉ có thể đem người nên t i ề n đến đối với trình dạo kim tịch vân phi vẫn là rất tôn kính chỉ là hạ câu thôn người trình r à o kim đều không xa lạ gì tịch vân phi không nghĩ là nhanh như thế bại lộ các thôn dân hành tung tránh khỏi trình r à o kim suy nghĩ lung tung trong t r à thất tịch vân phi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi tại chủ vị đ ố t nước trình r à o kim thì ngồi lần hai tịch đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sờ lên mềm mại ghế s o f a mắt nhìn góc tường lò than trình r à o kim khỏe mắt giật giật thầm nói tiểu tử này thật đúng là h i ể u được hưởng thụ tịch vân phi nấu một bình k ư ơ n g trả rót một chén cho trình dạo kim ngáp một cái nói trình thúc uống trước chén trà đi đi lạnh trình dạo kim tiếp nhận chén trà cũng mặc kệ hâm không hâm miệng trực tiếp uống một hơi cạn sạch d ạ n g sáng sóc phương s ắ c thực phi thường lạnh mặc dù không có tuyết rơi nhưng là con đường hai bên phổ biến xương sớm ngưng kết băng xương có thể thấy được ngoài trời có bao nhiêu lạnh nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra trình dạo kim đi thẳng vào vấn đề t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tịch vân phi tịch vân phi n h t miệng giả bộ khó hiểu nói trình thúc nói là chuyện gì Tịch a nay loay hoay không được, qua tay qua ra nay chưa ta an mấy lắm. Kim đem hôm ngày chuyện này không tình nhiều Trình giận đem chén trà trùng điệp bỏ lên trên bàn, nói, hôm qua đại làng dẫn người ra khỏi thành, đến nay chưa về, ngươi đừng nói cho ta chuyện này không phải ngươi Giáo trà cho khỏi phải được, điệp đại tức t sự về, bỏ bài.、Tịch、vân phi nghe vậy khẽ giật mình lúc đầu cho rằng trình dạo kim là vì các thôn dân sự t ì n h tới không nghĩ tới lại là vì đại ca ra khỏi thành sự t ì n h đại ca xuôi nam là vì cứu vương đại bảo như thế không có gì tốt dầu diếm suy nghĩ nửa ngày tịch vân phi trực tiếp đem hạ câu thôn phát sinh sự tỉnh toàn bộ cáo chi trình rào kim nhưng che giấu thôn dân bắc thượng tin tức chỉ nói trong nhà bị cướp vương đại bảo bản thân bị trọng thương để đại ca dẫn người xuôi nam về thôn nhìn xem t r ì n h rào kim không nghĩ tới hạ câu thôn phát sinh chuyện như vậy t a o mày nói phạm dương lư u thị lớn lối như thế cũng không phải lần một lần hai coi như đại lang xuôi nam cũng không giải quyết được vấn đề gì kính dương còn có đại ca cùng mậu công nhìn xem nghĩ đến bọn hắn cũng không dám làm loạn mới lạ trinh rào kim vừa dứt lời tịch vân phi phảng phất xúc động cái gì mạch suy nghĩ d ơ chén trả mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nếu như trình dạo kim không nói tịch vân phi kèm chút đều quên còn có tần quỳnh cùng lý tích tại nếu là có bọn hắn giúp đỡ hạ câu thôn cũng không về phần phát sinh loại sự tình này mới đúng thế nhưng là vì cái gì xử lý thái phát sinh đến thôn dân bắc đảo từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy nửa cái tần quỳnh hoặc là lý tích nhân mã ra mặt giúp đỡ đâu gặp tịch vân phi nhữ mày c h ầ m tư trình dạo kim lập tức chọc dạ kỳ thật hắn cũng không dám cam đoan tần quỳnh cùng lý tích sẽ hay không xuất thủ như đối thủ là phạm dương lư u thị xuất thủ đại giới phải trăng đáng vậy thì cần bọn hắn h ả o h ả o châm trước trong lúc nhất thời trình dạo kim cũng thật không dám xác định dù sao không ai sẽ vì chỉ là mấy cái bình dân đi đắc tội năm họ b ả y tông hai người một trận trầm mặc có lẽ là trình dạo kim chuẩn dạ không bao lâu liền cáo từ rời đi biết tịch quân mãi xuôi nam là về thôn hắn cũng yên lòng không phải cái này trong lòng luôn luôn không nỡ sợ tịch vân phi lại chỉnh ra lộn xộn cái gì sự tính tới đưa tiến c h ỉ n h dạo kim về sau tịch vân phi m i tâm từ đầu đến cuối x o a n suýt trước đó hắn cho tần quỳnh cùng lý tích chỗ tốt đếm không hết nhưng lần này phạm dương lưu thị như thế trắng trận đối phó chính mình nhưng không có đổi lấy bọn hắn mảy may trợ rút không khỏi để tịch vân phi có chút tức giận cắn răng tịch vân phi nắm chặt n ắ m đấm vì chính mình lưu tại sóc phương quyết định cảm thấy may mắn thời đại này cuối cùng vẫn là xem ai n ắ m đ ấ m lớn nếu là mình có ngũ tính thất vọng tùy tiện một cái thế gia thực lực chính là lý thế dân muốn đối phó chính mình nghĩ đến đều phải cẩn thận ước lượng đi tịch vân phi rút kinh nghiệm xương máu thầm hạ quyết tâm năm năm không ba năm ta liền muốn để người trong thiên hạ này đều biết ta tịch vân phi cũng không dễ chê ờ. ai không dễ chọc tịch vân phi vừa mới phát hạ h o à n nguyện không nghĩ tới cửa sân lưu thị ôm ta mội đi đến ây lúng túng nhìn thoáng qua nghi ngờ lưu thị tịch vân phi ha ha nói không có gì không có gì ta chính là năm cảm thấy cái này d a cầu quá dày nặng mặc hành động bất tiện không tốt ha ha lưu thị không nghi ngờ gì đi tới vô vô tịch vân phi trên người s ư ơ n g trắng nói cái này d a cầu có cái gì không tốt mặc ấm áp mới là mấu chốt trước kia nhà chúng ta cũng không có điều kiện này bây giờ mặc vào d a cầu còn không biết dừng đâu tịch vân phi ôm qua cầu vớt ve tam muội nói cũng không phải không biết đủ chỉ là còn có lựa chọn tốt hơn mà thôi nếu là bên ngoài bộ bên trong mặc vào một kiện áo len cái này áo ra liền lộ ra dư thừa hơn nữa áo len giữ ấm hoạt động cũng thuận tiện rất nhiều áo len lưu thị m ậ n người hiếu kỳ hỏi thế nhưng là bổ sung lông vũ cầm bảo tịch vân phi lắc đầu phủ định thời đại này mặc dù cũng có người đem phi cầm lông vũ lấy ra làm quần áo nhưng là cái kia đều quá thô giáp thợ thủ công nhóm còn không biết lông tơ tồn tại sở hữu làm ra quần áo nặng nề lại cách người nói là cầm bảo kỳ thật c ũ n g khôi giáp không sai biệt lắm tịch vân phi sau đó phải làm sản nghiệp chính là ăn ở bên trong xếp hạng thứ nhất quần áo mắt thấy đã bắt đầu mùa đông một kiện khinh bạc có ấm áp y phục nhất định phi thường được h o à n n ê n đặc biệt là những cái kia trời sinh thích t r ư n g diện nữ tử đoán chừng đã sớm đối với những cái kia nặng nề g h áo choàng áo khoác đổi tới mệt mỏi nương nếu là hiếu kỳ quay đầu đột q u y ế t bên kia lông dê đưa đến ta trước tiên để cho người ta cho ngài làm một kiện quần áo mới cam đoan ngài mặc vào liền thoát không xuống ha ha đứa nhỏ ngốc lưu thị một mặt vui mừng nhẹ gật đầu nói ngươi có lòng này thuận tiện mẫu thân không cầu cái gì ngươi cùng đại lang tranh thủ thời gian cho nương sinh cái tôn nhi ôm một cái mới là chuyện đứng đắn tịch vân phi nghe vậy sững sờ tránh thoát lưu thị ánh mắt mong đợi vội vàng đem đại ca tịch quân mãi khiêng ra đến nói chuyện này trưởng ấu có thứ tự ngài trước cho đại ca thu xếp đi ta còn nhỏ chuyện này không vội vàng được lưu thị thấy thế tức giận đưa ngón trỏ ra nhấn một chút tịch vân phi chán cười mắng ngươi chỗ nào nhỏ an tết liền mười lăm quay đầu tiếp qua mấy năm người ta muội cũng đến lấy chồng nhẫn kỷ ngươi cũng đừng còn không có thành thân đồ làm cho người ta trò cười qua mấy năm ta muội liền lấy chồng tịch vân phi phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình nhìn xem trong ngực tỉnh tỉnh mê mê tịch như tuệ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác lưu thị dù sao đây là thời đại này trạng thái bình thường mười một mười hai tuổi lấy chồng cô nương chô nào cũng có gặp lưu thị một bộ đương nhiên nhìn xem chính mình tịch vân phi vội vàng nói sang chuyện khác ôm lấy trong ngực ta muội nói ai nhà chúng ta như tuệ cũng đến lấy chồng niên kỷ ngươi đến nói một chút muốn cái gì dạng như ý lan g quân nhị ca đi tìm tới cho ngươi tam mội làm sao biết những này nàng hiện tại chính là không buồn không lo niên kỷ chỉ biết ă n uống vui đùa nghe vậy lắc đầu cười khanh khách nói như tuệ không muốn như ý lan g quân như tuệ muốn đổ ăn vặt gói quà lớn xú nha đầu l i u thị nghe vậy tức giận tại tiểu nha đầu trên mông vỗ một cái trách cứ hôm qua ăn một ngày qua vặt cơm đều không đứng đàn ăn nếu là lại như thế về sau lưu i ề n không n cho g ơ thị chính huấn lấy tiểu nha đầu không nghĩ cửa sân bị người góp vang tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp mã chu cùng bùi minh lễ đứng tại cửa sân xem ra là có chuyện quan trọng tìm chính mình đem trong ngực tam mội đưa cho lưu thị hướng hai người hô vào nói đi đến trong phòng uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể mã chu hai người sau khi đi vào đầu tiên là hướng lưu thị thi lễ một cái mới nói với tịch vân phi lan quân cũng không cần trở về phòng nhanh đi cửa thành xem một chút đi chúng ta lông dê bị thủ thành đường quân ngăn cản chương hai trăm bốn mươi ba ghen ghét đường quân vì hộ pháp hạ o h u y ễ n ca tăng thêm đến cùng chuyện gì xảy ra tịch vân phi m i tâm n h ă n lại chẳng lẽ là x à i thiệu tên kia lại nổi điên mã chu cùng bùi minh lễ nhìn nhau cái sau cởi khổ nói ra thủ thành tướng quân nói chúng ta đem rác rưởi vận vào trong thành đối với thành nội hoàn cảnh sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng Đề ngược h chúng thành cháy, h ị trực ngoài lông luận n ta tiếp lốt ở đem đều vô dê thế nào giải thích, ta tiền Tịch tâm biết một chút thành thí chính là không cho chúng ta vận tiền đến. Tịch vân phi nhăn nhân cũng giảng cứu vệ sinh công cộng, nhưng mình chuyển hắn đến. nào vận vân cũng giảng công cộng, vận lông dê vào thành quan bọn n là vào giải g mi lại, mặc cổ cứu vệ dù dê sự. ư lại là mã chu giải thích nói điểm này kỳ thật không trách những cái kia quân sĩ cái này lông dê gà vịt lông ngỗng bình thường đều là ném trong lửa đốt rủi sự tình coi như lò sát sinh bây giờ cũng là như thế xử lý cho nên bọn hắn không biết lang quân có khác công dụng tạo thành hiểu lầm cũng là không thể t r á n h lẽ tịch vân phi nghĩ cũng phải lông dê có lẽ tại những cái kia thủ thành quân sĩ xem ra đúng là rác rưởi không sai nếu là xử lý không tốt quét dọn mười phần p h i ề n phước nhưng trong mắt người khác rác rưởi ở trong mắt mình đó cũng đều là tiền a làm sao có thể thiêu hủy im lặng nhìn thoáng qua hướng cửa thành tịch vân phi nhẹ gật đầu nói đi thôi đi xem một chút chuyện gì xảy ra sáu sáu không bao lâu một cỗ treo tịch chữ r a huy xe ngựa lắc cung dùng đi tới cửa thành bắc trong xe ngựa tịch vân phi hướng mã chu thụ một cái ngón tay cái cười nói những cái kia số độc đề đều là chính ngươi nghĩ ra được liên quan gì đến ta ngươi có thể suy một da ba nghĩ ra phá để miễn phí bán hạ giá thủ đoạn đây là ngươi tài cán cũng đừng hướng trên mặt ta t h i ế t vàng ha ha mã chu lung túng chắp tay nói ta lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy cái kia thúy ngọc hiên quái đáng thương nhớ tới lan quân ban đầu ở túy tiên cư thủ đoạn liền đề cái đề nghị không nghĩ tịch ớ i hiệu như quả tốt vậy, tịch vân phi từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu sóc phương xác thực thương nhân rất nhiều lương quốc không nói trước cái này sóc phương phía bắc là đột quyết phía nam là đại đường hai nước ở giữa nam lai bắc vãng mậu dịch tranh l ệ n h giá phi thường khả quan tiền t à i động nhân tâm a thương nhân phần lớn là tất nhiên gõ gõ lang quân cửa thành đến sa phu gõ vang cửa xe cao giọng nhắc nhở tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu hướng mã chu cùng đ ù i minh lễ nói ra các người đi trước làm yên lòng cách nhĩ nhật người ta đi thành vệ sở nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào ba người nhảy xuống ngựa đến mã chu cùng đ ù i minh lễ cáo từ rời đi đã thấy lý chính bảo mang theo một tiểu đội nhân mã canh giữ ở bên đường gặp tịch vân phi đến lý chính bảo đi tới vớt c ầ m nói gặp qua lang quân tịch vân phi ân một tiếng nói làm phiền lý thúc lý chính bảo cười lắc đầu bảo hộ lang quân vốn là chức trách của ta nếu không phải đại truy tiểu tử kia theo đại lang xuôi nam ta còn không có cơ hội này đâu ha ha hai người một trận hàn huyên q u a đi liền ngẩng đầu hướng thành vệ sở đi đến ngoài cửa đã sớm có người kính cẩn c h ờ đợi đã lâu gặp tịch vân phi cùng lý chính bảo tới vội vàng tiến lên đón dẫn đầu dẫn đường hướng thành vệ sở bên trong đi đến sóc phương đông thành thành vệ sở không lớn hơn nữa rất là cũ kỹ đi chừng trăm bước ba người tại một gian phòng nghị sự trước dừng lại tịch vân phi loang thoáng có thể nghe được trình g i o kim cùng sài thiệu tranh luận âm thanh tranh luận tiêu điểm vẫn là chính mình khu khu dẫn đường tướng sĩ lung túng ho khan một tiếng thanh âm cố ý phóng đại để cho bên trong hai người có thể nghe được ai vậy sài thiệu không nhịn được thanh âm truyền đến dẫn đường tướng sĩ cung kính đáp hồi tướng quân tịch tiểu lang quân đưa đến kitta cửa gỗ bị người từ bên trong đẩy ra trình g i o kim một ngựa đi đầu đi ra đầu tiên là hướng lý chính bảo gật đầu ra hiệu một chút mới lôi kéo tịch vân phi cánh tay đi vào phía trong còn không đợi tịch vân phi ngồi xuống trình dạo kim c a o mày nói nhị lang ngươi đây cũng là chơi trò x i ế t gì cửa thành cái kia mấy trăm xe lông dê đến cùng kéo tới làm gì ngươi là muốn phóng hỏa đốt đi cái này sóc phương đông thành hay sao đốt thành t r ì n h thúc ngươi cũng đừng ngậm máu phun người à chính ta liền ở tại nội thành ta không sao đốt thành làm gì chơi vui à. trình dạo kim đương nhiên không cảm thấy tịch vân phi sẽ cầm lông dê đốt thành chỉ là hòa hoãn một chút vừa mới không khí ngột ngạt gặp sai thiệu ngồi tại chủ vị không một tiếng động trình dạo kim trực tiếp chuyển chính thức đề hỏi vậy ngươi không có việc gì để cho người ta đưa nhiều như vậy lông dê làm gì cái này lông dê ngoại trừ nhóm lửa hữu dụng còn có thể làm gì ai nói lông dê chỉ có thể dùng để nhóm lửa rồi tịch vân phi tức giận trận nhìn nhìn một chút trình dạo kim vừa muốn nói lông dê ngoại trừ nhóm lửa còn có thể lấy ra làm quần áo d ẹ t cọc lông so tê dại còn dễ dùng phía sau lưng liền bị người vỗ một cái tịch vân phi cái này dừng lại sai thiệu cùng trình dạo kim đồng thời trừng mắt về phía đứng sau lưng tịch vân phi lý chính bảo nhưng lý chính bảo cũng không giả trực tiếp về trường đi qua con mắt thậm chí so trình dạo kim đều lớn hơn mấy phần tịch vân phi lúc này mới ý thức được chính mình kém chút bị trình dạo kim t r ụ p vào lời nói thầm nói một tiếng nguy hiểm thật quay đầu cảm kích nhìn thoáng qua lý chính bảo đầu quay tới trực tiếp chính là một t r ư ơ n g pháp khắc kiểm t r ì n h tướng quân sợ không phải quá lo lắng ta mua cái gì là sự tỉnh của ta đừng nói lông dê ta chính là mua một đống dê phân các ngươi thành vệ sở cũng không quản được a tịch vân phi lạnh giọng nói t r ì n h dảo kim thấy thế liền biết chính mình quỷ kế thất bại hơn nữa còn bằng bạch để tịch vân phi đối với mình xem thường mấy phần thật sự là được không bù mất không có cách trầm giọng đáp lúc đầu các ngươi mua b ằ n g cái gì là việc không liên quan đến chúng ta chỉ cần thị thuế đúng hạn giao nạp là được thế nhưng là cái này lông dê nếu là phơi khô không kém dầu hỏa nguy hiểm hơi một đốm lửa liền sẽ ủ thành đại h o ạ ngươi cũng nên lý giải chúng ta khó xử không phải tịch vân phi nghe vậy khe giật mình cái này trình dạo kim nói ngược lại là có mấy phần đạo lý thời đại này phòng cháy biện pháp nhưng không có hậu thế tiên tiến a nếu là mấy trăm xe lông dê vận vào bên trong thành không cẩn thận cho cái kia không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm khoan hay nói ngẫm lại đều d o người trình dạo kim nhắc nhở để tịch vân phi không thể không một lần nữa cân nhắc lông dê nhà s ư ở n g tuyên trì mà lúc này thành vệ sở ngoài cửa lý chính bảo mang tới năm mươi cái hộ vệ đứng thành một hàng tư thế đều nhịp thống nhất màu xám đậm chế phục màu xám nhạt dày vải cùng thủ sáo còn có một đỉnh có một phong cách riêng ngũ cái đồ chơi này thế nhưng là tịch vân phi màn sáng bên trên mua mang lên không chỉ có dễ chịu còn đặc biệt đẹp đẽ xanh mơn mận rất là độc đáo cùng đứng tại gió lạnh bên trong run lẩy bảy đường quân khác biệt nội thành hộ vệ tinh thần diện mạo h i ệ n nhiên càng thêm điêu luyện liền ngay cả lui tới người đi đường còn có hai bên đường đám thương nhân đều là đối với hai nhóm nhân mã khác biệt biểu hiện chỉ trỏ trước kia một mực nghe người ta nói đại đường nhiều người a cỡ nào giàu có đại đường quân mã cỡ nào cỡ nào b i ê u hãn thế nhưng là hôm nay nhìn thấy lang quân nhân mã luôn cảm thấy cái này đại đường binh sĩ từng cái cùng thành nam ly cô phường nạn dân làm sao lại như vậy xấu xí đâu ai nói không phải đâu ngươi nhìn cửa thành mấy cái kia đường quân người đều sắp bị gió thổi t r ò n váng nơi nào còn có nửa điểm tuần phòng quân khí thế à, ai muốn ta nói à, đoạn thời gian trước cái kia s ả i tướng quân đoạt chúng ta nhiều như vậy vật tư tám thành đều để chính hắn cho độc chiếm càng hợp yêu những này không ai n u ô i đứa nhỏ ngốc ngươi nhìn từng cái cóng đến mặt đều tím b ầ m ngươi có phải hay không ngốc vậy nơi nào là đông lạnh tím xem xét chính là bị ngươi t r ư ơ n g này to mồm tức giận sáu thanh vệ sở ngoài cửa đứng gác đường quân bất đắc di thở dài mấy cái kia đi ngang qua thương nhân không có nói sai cùng đối diện đứng thành một hàng người so ra chính mình những người này trang phục là xấu xí một chút thế nhưng là chúng ta cũng không m u ố n à. đoạn thời gian trước tịch vân phi cho lý chính bảo hơn một vạn tên đồng liêu đưa quần áo mùa đông thời điểm trong quân liền có người hướng x à i thiệu đề nghị mua sắm quần áo mùa đông sự tình dù sao lần này bắc thượng cướp bóc đoạt được không ít coi như cho trong quân các tướng sĩ mỗi người thêm một kiện quần áo mùa đông vậy cũng bất quá là việc rất nhỏ có thể đề là đề chính là không có đoạn dưới Về phần không tại sao c ó đoạn d ư ớ i c h ú n g ta cũng k h ô n g b i ế t chúng ta c ũ n g không d á m hỏi h A. c ư ơ n g 244, nẻ ra cao đại hỏa ai người so với người tức chết người mấy cái đường quân chỉ có thể mắt không thấy t â m không phiền mặc dù biết lần này bắc thượng sóc phương đoạt được không ít nhưng cũng lý giải x à i thiệu dù sao những cái kia vật tư không phải x à i thiệu có thể chi phối hết thệ còn phải đợi lý thế dân gật đầu đồng ý bất quá đại đường trước mắt rất thiếu tiền Đoạn thời gian thời trước về ị địa Thủy trong Chi Minh khu i quan bên l n tốn nặng nề, quan bên trong Đường cần quan bên trong thất một hiệt hậu hộ, bảo bị mực cước là Lý đường lợi bóc không còn. Lý đường không có hai năm ổn phần á t triển cơ bản không đến. cơ chậm h Về p đại đường cái khác địa giới không phải là lý thế dân mánh khóe thông thiên địa phương trời cao hoàng đ ế xa ngoại trừ quan bên trong địa phương khác cơ bản đều là thế gia thiên hạ đây chính là hiện nay đại đường bên trong h o à n chỗ ước chừng nửa nén hương canh giờ tịch vân phi mang theo lý chính bảo thản nhiên đi ra thành vệ sở nhìn thoáng qua ngẩng đầu r ấ t tư nội thành hộ vệ tịch vân phi hài lòng nhìn về phía lý chính bảo lý thúc không hổ là bách chiến tướng quân cái này sĩ khí quả nhiên không tầm thường a lý chính bảo hướng bên cạnh một mặt không cam lòng đường quân nhìn lại ha ha cười nói lan g quân quá khen rồi ta những huynh đệ này nhưng so sánh không được đại đường hổ l a n g chi sư cũng liền trông nhà hộ viện mạnh chút ha ha lý chính bảo cái này hổ l a n g chi sư cũng không phải lời ca ngợi mà là tại c h â m chọc đoạn thời gian trước đường quân cướp sạch sóc phương sự tình những cái kia đứng gác đại đường quân sĩ tự nhiên có thể nghe được thế nhưng là trong lòng bọn họ khổ à đoạt l à đoạt không ít có thể cuối cùng vẫn là hôn thành bộ này bức dạng còn không bằng không đoạt đâu tịch vân phi một mặt chế nhạo cùng lý chính bảo nhìn nhau cười một tiếng quay người dẫn đầu trực tiếp hướng cửa thành đi đến ngoài cửa thành mã chu cùng đ ù i minh lễ đang cùng cách nhĩ nhật cha con trò chuyện vui vẻ gặp tịch vân phi tới đột quyết hành thương cách nhĩ nhật còn có nữ nhi bảo bối của hắn an kỳ lạc đồng thời hướng tịch vân phi đi một cái đột quyết lễ gặp mặt hai người thái độ cung kính để tịch vân phi hơi kinh ngạc tịch vân phi nhớ k ỹ lúc trước lần thứ nhất gặp cách nhĩ nhật thời điểm láo gia hỏa này cũng không phải dạng này chẳng lẽ tịch vân phi hướng hai người khoát tay háo ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ sau đó hướng đứng bên cạnh mã chu cùng bùi minh lễ phân phó nói lông dê vận vào bên trong thành trước đó t r ư ớ c tổ dẹp nhân thủ ở cửa thành thanh tẩy một lần phơi khô sau c h ư a ở bao bố bên trong t r ư ớ c vận đến vọng giang hà bên cạnh c h ố n g chiếc không muốn đưa đến nội thành bên trong đi còn lại chờ ta nghĩ kỹ lông dê phường địa chỉ mới lại nói mã chu cùng bùi minh lễ nhìn nhau cái sau hiếu kỳ hỏi lông dê phường vị trí không phải định ra sao tịch vân phi nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua trước mặt cái nhìn kia trông không đến đầu xe ngựa đội nói tại nội thành đặt mua lông dê phường có phong hiểm ta không thể cầm mọi người tính mệnh nói đùa để cho ta ngẫm lại thực sự không được ta ngay tại ngoại thành mua một chỗ khoáng đạt sân bãi nhưng dạng này cũng muốn thời gian bùi minh lễ không đ ó c hơi suy tư liền biết tịch vân phi nói phong hiểm là cái gì nhẹ gật đầu nói vậy ta đây trước hết đi người môi giới hỏi một chút nhìn sân bãi sự tình giao cho ta đi tịch vân phi ân một tiếng nói như thế rất tốt ta chỉ có một cái yêu cầu bốn phía muốn khoáng đạt tốt nhất là có nguồn nước lông dê dễ cháy hỏa hoạn phong hiểm không thể khinh thường ây việc này không nên chậm trễ bùi minh lễ gật đầu thi lễ liền vội vàng trong c h i ề u thành chạy tới mã chu thấy thế cũng bắt đầu chuyển động vậy ta đây liền trở về tập kết nhân thủ ngoài thành nước sông lạnh bướt có thể hay không điều động chăm t ò a lò than nấu nước tịch vân phi nghe xong dùng lò than nấu nước không có cảm thấy mã chu già mồm ngược lại tán dương tâm hắn mảnh cái này thời tiết dùng nước đá thanh tẩy lông dê không nói trước lông dê bên trên dầu chân tẩy không sạch sẽ chính là thanh tẩy người tay đoán chừng ngày kế cũng muốn phế đi nhẹ gật đầu chuyện này cũng coi như định xuống tới quả nhiên vẫn là có người dễ làm sự tình đưa mắt nhìn mã chu cùng đùi minh lễ trở về nội thành tịch vân phi nắm thật chặt cổ áo thành này bên ngoài gió bấc gào thét không ngừng quả thực lạnh đến không được vốn định trao hỏi cách nhĩ nhật cha con hai người vào thành tự sự nghĩ nghĩ tịch vân phi trực tiếp quay đầu nhìn về lý chính bảo phân phó nói lý thúc đến ngay đây lý chính bảo ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ thuộc hạ tư thái tịch vân phi bất đắc dĩ cười một tiếng nói ngươi để cho người ta về thành một chuyến đem vệ sở bên trong những cái kia lều vải vận chuyển tới cho mọi người dựng một cái che gió nơi trốn tránh khỏi gió thổi nhiều lưu lại mầm bệnh lý chính bảo không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đứng tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy những cái kia đột quyết s a phu dừng một chút mới cung kính thi lễ quay người thối lui một bên cách nhĩ nhật không nghĩ tới tịch vân phi vậy mà như thế quan tâm lời hướng tịch vân phi lần nữa thi lễ nói tiểu lang quân hiền lành có thể tại ngài thủ hạ làm việc là phúc phần của bọn h ắ n a tịch vân phi nghe vậy khoát tay h áo cũng không làm thêm giải thích mà là chỉ vào kéo dài mấy trăm mét đội xe cảm thán nói cách nhĩ nhật thật bản lệnh a lúc này mới bao nhiêu ngày quan cảnh ngươi liền làm ra nhiều như vậy lông dê các h nhĩ nhật lông mày chân dương nhẹ cười nói cái này còn nhiều hơn thua lô lang quân thần dược a cái kia dầu cao chính là trị liệu nẻ ra thần dược trên thảo nguyên thời tiết so nơi này ác liệt rất nhiều cần nẻ ra thuốc người càng nhiều những này lông dê chính là từ trên tay bọn họ đổi lấy ngươi nói là kình dầu cao t h ị c h vân phi kinh ngạc hỏi các h nhĩ nhật gật đầu gật đầu cùng bên cạnh cười tủm tỉm nữ nhi nhìn nhau nói tiếp không dối gạt lang quân lần này xuôi nam cách nhĩ nhật hy vọng có thể đổi lại đến mười vạn bình nẻ ra thuốc còn xin lang quân cho phép tịch vân phi m i tâm nhân lại mười vạn bình người muốn nhiều như vậy cách nhĩ nhật n g à người n biết tịch vân phi hiểu lầm hắn ý tứ bên cạnh an kỳ lạp vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái tiểu đào bình chính là hôm đó lao quản g i a lấy r a giả kình dầu cao đ ổ c h â bình tốt gọi l a n g quân biết được ạ đã nói là như vậy bình tịch vân phi từ an kỳ lạp trong tay tiếp nhận bình ốm vào tay một cô ấm áp rất là ấm tay lúng túng nhìn thoáng qua an kỳ lạp độ ngực cao vút tịch vân phi vội vàng đem bình gốm trả lại cho nàng nhẹ gật đầu nói nếu là dạng này mười vạn bình tất nhiên là không có vấn đề an kỳ lạp tiếp nhận bình gốm hơi xứng sờ đợi đến nhìn thấy tịch vân phi bên thai đỏ bừng khoe mắt không để lại dấu vết ngắm lấy bộ ngực của mình nhìn mới hậu chi hậu rác đỏ lên hai gò má bất quá cùng đại đường nữ tử khác biệt an kỳ lạp lại là không tránh không tránh thậm chí còn cố ý hết nguyên bản liền phi thường độ ngực đầy đạn chọc cho tịch vân phi mặt đỏ tới mang h a i khu khu cách nhĩ nhật đem nữ nhi cùng tịch vân phi ở giữa tiểu động tắc nhìn ở trong mắt nhưng cũng không có hướng phương diện kiêng nghĩ hai nước quan hệ chú định nhà mình an kỳ lạp không có duyên với tịch vân phi huống chi tịch vân phi thân phận bất phàm không phải bọn h ắ n loại này thương nhân nhà có thể xứng với an kỳ lạp mũi ngọc tinh xảo hơi nhữu hướng cách nhĩ nhật vểnh vểnh lên miệng nhỏ quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc lúng túng tịch vân phi ngược lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ là một đôi đen lúng liếng mắt to từ đầu đến cuối không có rời đi tịch vân phi anh tuấn khuôn mặt cách nhĩ nhật bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ nhi b ả o bối lập tức chuyển đổi tâm tình hướng tịch vân phi nói ra lang quân mười vạn bình nẻ ra thuốc chỉ là bởi vì vận chuyển nhận hạn chế không cách nào lại tăng đoán chừng tiếp qua bảy tám ngày ta sẽ lần nữa sôi nam đến lúc đó còn xin lang quân lại chuẩn bị mười vạn bình ta dự định đem dược cao vận chuyển đến ô ti ba thác nơi đó có bộ lạc của ta năm bản da người kinh doanh mua bán hơn nữa ô ti ba thác nhân khẩu đếm không hết về sau cái này nẻ ra thuốc đoán chừng đều không thể thiếu chương hai trăm bốn mươi lăm thương nghiệp cố vấn buổi trưa ba khắc nội thành hạ câu tân thôn thịt gia trang cách nhĩ nhật không ngại cực khổ vãng lai hai nước bốn b à vì chính mình đưa tới mấy trăm xe lông dê tịch vân phi tất nhiên là muốn đích t h ầ n chiêu đãi một phen lại thêm hôm nay thời tiết cách ngoại hàn lãnh trái lo phải nghĩ rất lâu không mang lên bàn ăn nổi lẩu liền lại ăn tịch vân phi không có quên gọi tới a sử na nỉ g h nhị cái này đột quyết tiểu vương tử mặc dù ngày bình thường cũng coi là ăn ngon uống sướng cung cấp nhưng so với nồi lẩu những cái kia đồ ăn cũng quá mức bình thường một chút nhưng để tịch vân phi n g o ạ i ý muốn chính là than mới vừa vặn bốc cháy lao quản gia liền đến thông báo quý khách lâm môn tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình nhìn thoáng qua bên cạnh mã chu nguyên lai là thúy ngọc hiên phương t ỉ n h tới cửa nói là đến cảm tạ mã chu một kế tri ân trải qua hôm qua bán hạ giá hoạt động thúy ngọc hiên tại mới chất ngọc đến trước đó sinh ý nên tính là ổn hơn nữa nhân khí càng hơn trước kia đã có khách nữ tới cửa tịch vân phi cũng không tốt không chiêu đãi đành phải tại sắt vách lại mở một bàn còn để biểu tỷ lý thanh nhi mang lên nguyệt nhi tới tắc bồi vừa vặn cách nhĩ nhật chi nữ an kỳ lạp cũng có thể đi sang ngồi tránh khỏi nàng tại a sử na nỉ h nhị trước mặt bức dứt bất an thời đại này nam tôn nữ t i quan niệm cuối cùng vẫn là quá nghiêm trọng nhưng tịch vân phi khăng khăng muốn ở một bên thêm bàn a sử na nghỉ nhị cùng cách nhĩ nhật cũng không dám có ý kiến đến gì mấy người một lần nữa nhập tọa về sau không nghĩ lại có người tới cửa cầu kiến tịch vân phi ấ y náy hướng cách nhĩ nhật nhìn lại cách nhĩ nhật cũng không để ý nói là cho mình tẩy trần kỳ thật có a sử na nghỉ nhị tại hắn ăn uống cũng không lắm tự tại dù sao chính là khách theo chủ liền đi không bao lâu liền nhìn thấy tự mình dẫn theo hai cái bầu rượu hà thịnh cười đến giống như phật di lặc lắc lư vào làm tịch vân phi trước mắt lớn nhất hợp tác thương một trong Hà trong sân tịch vân phi tự phụ cao thâm mặt chắc lắc đầu lắc nào nói lục nghĩ mới phôi rượu đỏ bùn lò lửa nhỏ muộn trời muốn tuyết có thể uống một chén không tịch vân phi tùy ý chép đến một bài bạch cư dị hỏi lưu mười chín trực tiếp chắn đối với mặt nâng chén mời rượu hà thịnh á khẩu không trả lời được thua thua ta hà thịnh c a m nguyện nhận thua tự phạt ba chén tự phạt ba chén ha ha ha hà thịnh rất là hào khí cầm qua một bình rượu sái ngay cả rót ba chén xuống dưới đầu lưỡi đều nhanh đã kết bất quá vẫn là mừng khấp khởi hướng tịch vân phi nói ra tiểu lang quân đây là một thân bản sự con a không nghĩ tới liên tác thơ đều là hàng đầu hà m ỗ hôm nay là bội phục đầu rạp xuống đất tịch vân phi mỉm cười trong lòng đối với hà thịnh tán thưởng rất là hưởng thụ tự tay từ trong nồi vớt ra một đống soát thịt dê phóng tới hà thịnh trong đĩa nói lao hà hôm nay miệng đặc biệt n m ặ t à đến ăn chút đồ ăn ép một chút mùi rượu nói một chút đến cùng chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy bên cạnh chính ăn đến tận hứng mã chu mấy người cũng là quay đầu nhìn về hà thịnh nhìn lại đối với hà thịnh bọn hắn đã không xa lạ gì sóc phương đông thành lớn nhất đồ ăn thương kiêm thương nhân lương thực là cái có bản lĩnh người hà thịnh nhìn chung quanh một vòng cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại sắt vách nữ quyến bản nhìn xem cười nở hoa phương t ì n h thở dài nói lan g quân dưới tay thật sự là nhân tài đông đúc ca hôm qua mã chủ sự lược thi tiểu kế liền để thúy ngọc hiên cho tàn lại cháy hà mộ trong lòng là hâm mộ gấp đâu đám người hai mặt nhìn nhau tốt như vậy bưng quả nhiên kéo tới thúy ngọc hiên đi liên quan tới mã chu hôm qua hành động vĩ đại tịch vân phi đã sớm biết được số độc bán hạ giá hắn là thủy tổ cho nên cũng không cảm thấy đa mới lạ nhưng hiểu rõ thúy ngọc hiên hôm qua lợi nhuận hà thịnh lại là hâm mộ không được đây cũng là hắn hôm nay tới cửa làm phiền động cơ tịch vân phi b á n cho hà thịnh thập tam hương cũng coi là đối với hà thị quán r ư ợ u không nhỏ trợ rút nhưng là so với thúy ngọc hiên đại h ỏ a cùng trên phố chủ đề hắn hà thị quán r ư ợ u sinh ý liền lộ ra trên không lo thì dưới lo làm cái gì chỉ có thể coi là qua loa phải biết hà thịnh tại trung sơn lộ cũng là có cửa hàng mà lại là hai nhà nam bắc đường đi mỗi loại một nhà từ lâu mỗi tháng cũng muốn cảm Tam Phi giao tiền giờ coi Phi người. tháng tịch thuê, tịch Thịnh thấy khuất, Thập hướng cho hắn Hà chủ Hương cũng Vân nạp gần ngán nên cũng Vân vẫn vấn sâu yếu bây sở là là dĩ đáng ề Nếu Hương là Thập Tam, hương vấn đề. Nếu là thập tam hương chỉ b cho mức hắn một nhà, vậy hắn Hà Thịnh sao lận đến ưỡn một sớm kiếm lận ra, làm vậy đã ra, h i ê m m ặ tiếc t ớ cửa tịch làm phiền tịch vân Phi. i Vân Đáng t à thập tam hương dù sao thuộc về đại chúng sản phẩm một bao một trăm văn giá cả rất nhiều thương nhân đều tiếp thu được không chỉ là khui rượu lâu người mua được chính là tịch vân phi cửa nhà tiệm tạp hóa một bao một trăm văn thập tam hương rót vào nồi lớn bên trong bọn hắn cũng có thể nấu ra gấp hai lợi n h ọ ậ n tới kể từ đó thập tam hương từ vừa mới bắt đầu mới lạ đồ gia vị lập tức liền biến thành hàng thông thường hà thịnh nhà quán rượu sinh ý tự nhiên cũng nhận tác động đến đã không có trước đó nóng nảy cái gọi là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hôm qua nghe nói thúy ngọc hiên không hiểu thấu phát hỏa một thanh hà thịnh lập tức phái người tiến đến d o xét cái này t r a một cái mới biết được chuyện này cùng tịch vân phi lại thoát không được quan hệ tịch vân phi từ đại đường điệu đến một viên manh tướng nửa ngày quang cảnh liền giúp thúy ngọc hiên kiếm lời mấy ngàn sâu tiền đồng trực tiếp là đem thúy ngọc hiên đ ộ n g lại ngân s ứ c phẩm cùng một chút đồ sứ thanh bán không còn hâm mộ hà thịnh hôm qua trắng đêm khó ngủ tịch vân p i cùng mã chu nhìn nhau cười một tiếng cái sau chắp tay thi lễ k i ê m tốn nói hà viên ngoại xem trọng mã mỗ đây coi là để bán hạ giá thủ đoạn sớm tại trường an thời điểm liền bị lang quân lấy ra vì một nhà tựu lâu gầy dựng đại gấp rút tuyên truyền sử dụng cũng là bởi vì hiệu quả quá tốt mã mộ hôm qua mới xem mèo vẽ hổ nhưng cùng lang quân chi tài so sánh mã mộ cũng chỉ là bắt t r ư ớ c bừa m à t h ô i đảm đương không nổi hà viên ngoại như thế quá khen thật mã chu vừa dứt lời liền gặp hà thịnh một mặt kích động hướng hắn nhìn tới mã chu ngần người cho là hắn hỏi là chính mình bắt t r ư ớ c bừa sự tình gật đầu nói đương nhiên là thật hà thịnh m i tâm n h ắ n lại lập tức nói bổ sung không không k hà ô n g h mộ là hỏi vậy coi như để bán hạ giá thủ đoạn cũng có thể cầm tới quán rượu sử dụng mã chu nhìn thoáng qua cười không nói tịch vân phi nhẹ gật đầu bất quá lập tức nghĩ đến hà thịnh ý đồ lại vội vàng lắc đầu nói mặc dù cái gì cửa hàng đều có thể sử dụng nhưng hà viên ngoại nếu là muốn cầm đến quý điếm lại dùng mạ mộ cho rằng không ổn hà thịnh nghe vậy một mặt thất vọng nghi ngờ nói vì cái gì không thể dùng lang quân tại trường an thời điểm không phải cũng là vì tuyên truyền quán rượu mã chu bất đắc gì nói hết t h ầ đều là bởi vì đề t o á n a có thể cung cấp người phá giải đề t o á n cư như vậy nhiều hôm qua tại thúy ngọc hiên đã dùng đến bảy tám phần mọi người cũng đều có phá để chi pháp nếu là lấy thêm đến quý điếm sử dụng ta sợ hà viên ngoại sẽ lỗ chết cái này sáu hà thịnh nhất thời nghe lời hắn cũng là không đốc tự nhiên lý giải mã chu ý tứ thất lạc nửa ngày hà thịnh đột nhiên linh quang l ó ạ i lên thầm nói đ ã tịch vân phi có thể nghĩ ra để toàn bán hạ giá thủ đoạn cái kia thủ đoạn khác tất nhiên cũng có thể a tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới hà thịnh cái kia tràn ngập dục vọng hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tịch vân phi ý tứ không cần nói cũng biết tịch vân phi đầu tiên là khẽ giật mình trong lòng biết hà thịnh là đem chủ ý đánh tới trên người mình nhưng cũng không buồn dù sao nội thành thương nhân bây giờ liền ba nhà chính tử vân hiên thường xuyên dẫn người đi đàm mua bán sinh ý cũng không tệ thúy ngọc hiên có h ô m qua đại gấp rút giúp đỡ trước mắt cũng không còn quân bách ngược lại là hà thịnh hai nhà quán rượu sinh ý một mực không nóng không lạnh thậm chí tiền kiếm được vẫn còn so sánh không lên ngoại thành mấy gian khách sạn cùng tiệm cơm d ừ n g một chút tịch vân phi khẽ vớt cảm dù bận vẫn ung dung nói ra bán hạ giá ý tưởng cũng không phải ít bất quá ta không miễn phí xuất thủ à. thật hà thịnh nghe vậy đại hỉ liền ngay cả một bên cách nhĩ nhật đều là hiếu kỳ hỏi lang quân thủ đoạn cầm tới đột quyết cũng giống vậy hữu hiệu, hiệu sao chương hai trăm bốn mươi sáu bảo dám động nhân tâm cầm tới đột quyết dùng tịch vân phi ngây ngẩn cả người hắn nghĩ tới một cái khá là phiền toái vấn đề hậu thế lưu hành bán hạ giá thủ đoạn đếm không hết chính là mình nhìn qua một chút xuyên qua bên trong đều có đủ loại án lệ cái gì thi từ từng tập a nổi danh nhất chính là cái kia thiên cổ tuyệt đối khói khóa hồ nước liễu còn có tiêu phí trở lại điểm rồi thể nghiệm thức marketing tăng cường hộ khách lòng cảm mến đến rồi có thưởng vấn đ áp rút thưởng các loại loạn thất b ắ t tao thế nhưng là hạch tâm vấn đề không có giải quyết những này cũng không tính là là ý tưởng hay có thể phục chế tính Tịch vân phi nghĩ đến cái danh từ này nếu là hắn cho hà thịnh ý tưởng cầm tới đột quyết cũng có thể dùng như vậy nói cách khác sóc phương đông thành tiệm khác nhà cũng có thể dùng bởi vì cái này thời đại không có bản quyền vấn đề người khác sẽ không để ý về phần số độc vì cái gì có thể đạt được thành công lớn bởi vì số độc hưu nó tiên thiên ưu thế một là đơn giản chơi vui cơ bản hiểu một đến mười viết như thế nào liền có thể chơi hai là số độc không thể phục chế tính tựa như vừa mới mã chu nói số độc bán hạ giá thủ đoạn một khi đẩy ra kỳ thật liền đã có không ít người hữu tâm đang thu thập đề mục nếu là lại đem những đề mục kia cầm tới hà thịnh nhà quán rượu lại dùng hà thịnh hoàn toàn chính xác sẽ lỗ chết tịch vân phi như có điều suy nghĩ uống một mục rượu đón hà thịnh cùng cách nhĩ nhật ánh mắt mong chờ trong đầu bách chuyển thiên hồi đem hậu thế trên đường phố thường gặp bán hạ giá thủ đoạn đều suy nghĩ một mấy lần nhưng chính là không có không thể phòng chế thủ đoạn、6. trong lúc nhất thời toàn bộ đình viện đều yên lặng xuống tới khách nam nhóm là sợ q u ấ y dày tịch vân phi suy nghĩ mà khách nữ thì là bị bên này bầu không khí lây nhiễm ăn kỳ lạp thậm chí lôi kéo phương tình đi tới khi biết được tịch vân phi đang vì hà thịnh nhà quán rượu bảy mưu tính kê thời điểm phương tình ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi không để lại dấu vết nhìn thoáng qua ma chu nghĩ thầm cái kia số độc bán hạ giá thủ đoạn sẽ không phải thật là tịch vân phi nghĩ ra được a ba có rồi tịch vân phi vốn cũng không phải là cái gì thương nghiệp kỳ tài vào đầu bức thai phía dưới ngược lại là lại gần an kỳ lạp cùng phương tình cho hắn linh cảm đám người bị tịch vân phi cái v ô này giật nảy mình hà thịnh thì là lo lắng nhìn xem tịch vân phi chờ hắn nói chuyện tịch vân phi cười ha ha đối với mình ý tưởng nhỏ phảng phất rất hài lòng đầu tiên là hướng hà thịnh đè ép ép tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội tiếp lấy quay đầu nhìn về biểu tỷ lý thanh nhi nhìn lại nói tỷ có chuyện làm phiền ngươi lý thanh nhi đang cùng nguyệt nhi gấp rút hai trò chuyện với nhau nghe vậy nhẹ gật đầu nhị lan có việc liền nói Tịch thoáng qua lý Thanh nhi bên cạnh nhi, nhớ tới thân trong chút một chút, Thanh trở một ta cạnh của cái có cười, chuyến, Phi nhấn nhìn Nhi Nhi, nhớ phận hướng Nhi phòng Vân về bên Nguyễn nàng, này lòng liền buồn dừng nói ngươi ngươi nửa người mẩy đem qua ra, đưa Lý Lý không í n lấy ra sáu. Sáu. k h bao lâu lý thanh nhi đi mà quay lại đi theo phía sau tiểu nha đầu ninh nhi lúc này ninh nhi trong ngực chính ôm một cái đại bao vải phủ hà thịnh mấy người trực tiếp đứng lên hiếu kỳ nói đây chính là làng quân nói tấm gương có thể làm cho nhà ta quán rượu thu nhập một tháng vạn quan đại mật khí tịch vân phi nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đem bao phục bỏ lên trên bàn minh nhi quay đầu nói với hà thịnh không chỉ là nhà ngươi quán rượu ta tin tưởng thiên hạ này bất luận cái gì cửa hàng có nó đều có thể sinh ý thịnh vượng thậm chí là tiệm quan tài Ê! đám người im lặng nhìn thoáng qua tịch vân phi mặc dù tịch vân phi cái thí dụ này không tốt nhưng cũng đủ để nhìn ra hắn đối với cái này vật tự tin lý thanh nhi cùng tịch vân phi nhìn nhau cười một tiếng gặp hắn hướng chính mình gật đầu liền tự tay đem bao k h ỏ a tấm gương vải lụa mở ra a xú nha đầu ngươi quỷ gào gì đâu cách nhĩ nhật tức giận hướng nữ nhi an kỳ lạp chừng đi an kỳ lạp lòng vẫn còn sợ hãi vô vô phồng lên bộ ngực rụt rè chỉ vào trên bàn tấm gương nói ta vừa mới ở bên trong thấy được đầu của ngươi ta ta còn tưởng rằng sáu đang ngồi mấy người ngoại trừ tịch ra trang sở thuộc đều l à vội vàng hướng trên bàn tấm gương nhìn lại phương tình càng là trực tiếp che miệng bởi vì nàng thông qua tấm gương vừa v ẫ n thấy được đối diện khỏe miệng dương nhẹ tịch vân phi đây đây là thủy tinh bảo giám phương tình dù sao cũng là làm đồ trang sức làm được đối với thủy tinh chế phẩm cũng không xa lạ gì bất quá trong gương tịch vân phi lại lắc đầu cười nói ra các ngươi không cần quản nó là cái gì làm ta liền hỏi các ngươi cái đồ chơi này xem như rút thưởng phần thưởng có thể hay không lửa hà thịnh cùng cách nhĩ nhật nhìn nhau hai người đồng thời đi nhanh mấy bước đưa tay liền muốn cầm lấy cái kia mặt nửa người kính bất quá hai người giống như nhớ tới cái gì đồng thời quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại tịch vân phi không thèm để ý nhẹ gật đầu cẩn thận một chút chính là cái đồ chơi này thuộc về đồ dễ bể so đồ xứ còn dễ hỏng tránh khỏi rõ hà thịnh vội vàng gật đầu quay người cùng cách nhĩ nhật cùng một chỗ chậm rãi đỡ dậy cái kia mặt nửa người kính mặt kính hiện lên hình bầu dục dài nhất đường kính sáu mươi cm rộng bốn mươi cm vừa không chỉ là bình thường nhất gỗ sam bao một bên tấm gương đằng sau có cái làm bằng sắt tay hãm có thể đem tấm gương đứng ở trên b à n cũng có thể treo trên tường nhưng những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cái này tấm gương chiếu lên người lông tơ tất hiện hà thịnh thậm chí là lần thứ nhất phát hiện mình nguyên lai、like、là dung mạo không tội chính là quá béo một chút đây là tấm gương tấm gương tấm gương hà thịnh đã triệt để mê thất tại tấm gương thế giới bên trong bên cạnh an kỳ l ạ p cùng phương tình nhìn nhau hai nữ đồng thời hâm mộ hướng lý thanh nhi nhìn lại cô gái nào không hy vọng khuê phòng của mình bên trong c ó một mặt như thế chiếu người tấm gương lý thanh nhi hình như có tiếp xúc hướng hai nữ gật đầu cười một tiếng cũng không có bao nhiêu đắc ý bởi vì nàng lần thứ nhất nhìn thấy tấm gương thời điểm cũng là như các nàng như vậy không chịu nổi bao quát lý thanh nhi sau lưng từ đầu đến cuối không nói một lời nguyện nhi nhìn thoáng qua ngồi tại chỗ thần tình lạnh n h ạ t tịch vân phi trong lòng cũng là cảm xúc rất sâu ban đầu ở hạ câu thôn thời điểm quê phòng của nàng bên trong liền có một chiếc gương mặc dù không có cái này lớn nhưng cũng đầy đủ nàng thường ngày trang điểm sử dụng phải biết lúc ấy các thôn dân tập thể b ắ t đào thời điểm từng nhà đều mang theo một chiếc gương dùng hoa thầm nói những cái kia quần áo dày cũng còn có thể lại mua tấm gương không thể được cho nên cứ việc dễ nát mọi người vẫn là cẩn thận dùng bao vải bọc cùng một chỗ mang tới đường ngược lại là thanh tú động lòng người đứng ở một bên ninh nhi không rõ ràng cho lắm gặp tất cả mọi người đang vì tấm gương sợ h ã i thán phục b i ể u m ô i nói mặt này cái gương nhỏ có gì đáng kinh ngạc ta trong phòng còn có một mặt toàn thân kính đâu tiểu nha đầu thanh â m không nhỏ hà thịnh mấy người đều nghe lọt vào trong thai phương tình càng là kích động quay đầu nhìn về nàng nhìn lại ninh nhi thấy thế khẽ giật mình gặp tất cả mọi người như lang như hổ nhìn xem chính mình vội vàng m ấ y bước trốn đến lý thanh nhi sau lưng dò xét lấy đầu cầu cứu giống như hướng tịch vân phi nhìn lại gương mặt ủy khuất ba ba tịch vân phi tức giận trận nhìn nhìn nàng một chút đón đám người ánh mắt kinh n Nhẹ g tịch đầu, này, phòng phòng đều để quá quá chuyển biểu ta trang tử một mặt toàn thân kính, bất quá quá lớn không tốt chuyển tới, tỷ ta một t gian nửa ra cái cơ có cái chỉ có có, cho cái. mỗi người liền mọi người này phòng phòng kính, lớn không này kính nàng nhìn lấy hổ vân phi vừa mới nói xong an kỳ lạp cùng phương tình trực tiếp chạy đến trước người hắn chỉ vào một bên đại điện cũng chính là tịch vân phi chỗ ở một mặt mong đợi hỏi lan g quân trong phòng cũng có sao Ê! tịch vân phi một mặt hoảng sợ bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới buổi sáng vừa mới thay đổi đầu kia quần đỏ sái lúc này giống như liền nhét vào tấm gương bên cạnh sáu chương hai trăm bốn mươi bảy đông như chảy hội sóc phương đông thành phân nội ngoại vọng giang hà bạn đạo bất bình câu này lưu truyền tại sóc phương đông thành bách tính ở giữa hai tháng đã không còn tồn tại bây giờ nội thành phổ thông bách tính thậm chí ăn mày đều có thể tùy tiện ra vào đã không còn là quyền quý thân hào căn cứ loảng x o ả n bang ngày hôm đó sáng sớm cơ hồ biến thành sóc phương nhất cảnh trung sớt lộ như thường ngày nên đón đối với đường xi măng mới lạ không thôi người tham quan bất quá cùng ngày xưa khác biệt chính là hôm nay đường cái trung ương dựng lên một tòa cao nửa trượng tiểu bình đài trên bình đài thỉnh thoảng có người gõ vang đồng la tiếp lấy một người thư sinh ăn mặc người cầm một phần bố cáo cao giọng độc từ hôm nay đến hết tháng này p h à m tại trung sơn lộ bất luận cái gì một nhà cửa cửa hàng tiêu phí đầy năm trăm văn giả có thể bằng vào cửa hàng biên lai tham gia tháng này thực chất tổ chức cỡ lớn rút thưởng hoạt động phần thưởng số lượng có hạn càng là thế gian độc nhất vô nhị các vị đi qua đi ngang qua bất h quá trên đối không bình đài thư sinh phảng phất sớm có đón trước đón đám người ánh mắt khinh thường tiếp tục cất cao giọng nói trước mắt đã định phần thưởng như sau ngũ đặng thưởng ngọc khê đổ chua một trăm bình khẩu vị tùy ý tuyển a ngọc khê đồ chua có người nhấc lên h ứ n g thú mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng trên đài mã chu nhìn lại chờ đợi đoạn dưới mã chu khỏe miệng d ư ơ n g lên tiếp tục nói tứ đ ẳ n g thưởng lò than một trăm t ò a có thể cùng ngày hóa đơn nhận hàng h o ặ c không phải nói lò than không hàng sao cảm thấy h ứ n g thú người càng nhiều tam đ ẳ n g thưởng trung sơn lộ hạch tâm khu vực cửa hàng một gian nửa năm quyền sử dụng nửa năm sau hưởng thụ ưu tiên thuê quyền nửa năm quyền sử dụng đây là cái quỷ gì phần thưởng ta muốn đồ chua muốn lò than à, nơi này cửa hàng có cái chứng dùng mã chu ngắm người kia một chút tiếp tục nói giải nhì bán thân gương một mặt bán thân gương cái này có cái gì tốt ly kỳ gương đồng trong nhà của ta còn nhiều rất nhiều lao tử chính là làm cái này mua bán có người khinh thường mã chu không có thửa nước đục thả câu dự định cuối cùng công bố nói giải đặc biệt toàn thân gương một mặt ong long long ba nhìn xem dưới đài châu đầu ghé thai đám người mã chu hai tay vỗ nói lại nhiều đều không có trực tiếp bên trên vật thật tới thông khoái mọi người dưới đài nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại chỉ gặp sân khấu hai bên có người đẩy hai cái miếng vải đèn bao trùm vật bên trên tới mã chu hướng mọi người dưới đài túi người hành lễ hô cái này hai kiện chính là một hai các loại thưởng từ hôm nay sẽ trực tiếp để ở nơi này cung cấp mọi người miễn phí tham quan bất quá trước đó tuyên bố vật này nhà ta lang quân tạm thời không có giao dịch dự định đang ngồi nếu là có người thích cứ dựa theo rút thưởng quy tắc tham dự đi nhà ta lang quân một tháng này đóng cửa từ chối tiếp khách nói xong đón đám người ánh mắt kinh nghi mã chu một tay lấy hai khối miếng vải đèn kéo ra không khí trong nháy mắt ngưng kết thần hy xuyên thấu qua đám mây chiếu chiếu vào một lớn một nhỏ hai khối trên gương lại chết xạ tại mọi người trên mặt l ạ như thế trói mắt xoắt tiếng hoan hô tới vội vặn không còn sớm cũng không muộn mã chu chắp tay sau lưng mắt mang ý cười Nhiên đi xuống bình đài. 6. 6. trước sau bất quá mười cái hô hấp lúc thật vất vả xếp hàng đến phiên chính mình soi gương người đi xuống bình đài về sau trong lòng rung động nhưng như cũ thật lâu không thể lắng lại cái này cái này bảo kính thật muốn lấy ra rút thưởng tặng người người này vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này bên cạnh được phái tới phụ trách thủ vệ bọn hộ vệ nhẹ gật đầu nhà ta lang quân nói một t r ă n h hai đã là lấy ra rút thưởng dùng chính là như thế các ngươi chớ cần hoài nghi cuối tháng có thể tự thấy rõ ràng cái này thương nhân cũng chỉ là không thể tin được mà thôi nếu như mình có bảo vật như vậy nhất định ước gì lúc bảo vật gia truyền cung cấp nơi nào sẽ lấy ra gặp người a nhưng người ta tịch tiểu lang quân không chỉ có lấy ra còn thay đổi biện pháp miễn phí tặng người người nói có tức hay không ai được được được lao giả ta cũng không giận đã là rút thưởng vậy ta liền còn có cơ hội vừa vặn còn không có ăn chiêu thực liền tiện nghi hà thịnh tên kia a sáu trung sân lộ đã mở nghiệp cửa hàng chỉ có bốn nhà một nhà tử vân hiên một nhà thúy ngọc hiên còn lại hai nhà quán rượu đều là hà thịnh sản nghiệp tiêu phí đầy năm trăm văn có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội có người lập tức hiểu ý năm trăm văn một lần cái kêu một ngàn văn chính là hai lần năm sâu chính là mười lần tóm lại tiêu phí kim ngạch càng nhiều rút thưởng số lần thì càng nhiều đoạt giải sát xuất cũng liền càng lớn bởi vậy một ngày này rất nhiều đi hà thị quán rượu ăn cơm xong người lại dạo bước đến thúy ngọc hiên tuyển một kiện ngưỡng mộ trong lòng trang sức x o n g về sau cũng không nóng nảy trở về tại trên đường s i m a n g t à n bộ tiêu thực chờ đến buổi chiều giờ thần tử vân hiên đèn hoa mới lên lại đến tử vân hiên nghe hát tiêu khiển không thể không nói tấm gương lực s á t thương ở thời đại này vẫn là rất cường đại liền ngay cả giờ phút này ngồi tại tử vân hiên lầu ba trong bao xương nghe bùi minh lễ hồi báo tịch vân phi đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngay từ đầu tịch vân p i chỉ là muốn đem tấm gương đưa cho hà thịnh để hắn tại hà thị quán r ư ợ u tổ chức rút thưởng hoạt động đến một trận không thể phòng chế bán hạ giá hoạt động thế nhưng lại bị mã chu ngăn trở xuống tới nhiều lần sau khi thương nghị cái này thương nghiệp đường phố bán hạ giá phương án mới đã định vẹn vẹn một ngày thành tích liền để tịch vân phi nghẹn họng nhìn chân chối đối với mã chu là khâm phục đến không được hà viên ngoại bên kia đã thống kê ra trước mắt buôn bán ngạch tại ba bốn trăm linh sâu tả hưu trước mắt trời còn chưa có tối hôm nay có nhìn đột phá năm ngàn sâu nếu như dựa theo hiệp nghị chấp hành đột phá năm ngàn sâu chúng ta có thể từ đó thu lợi ba thành chụp tới chi phí ít nhất đều là tám trăm sâu tịch vân phi kinh ngạc liên tục cái số này có chút dọa người à, liền liền tại sau tấm bình phong đánh đàn hát khúc m ộ t tử ý đều là dừng một chút suýt nữa pha âm bùi minh lễ liếc một cái sau tấm bình phong bóng người s i n h s a n g kia giải thích nói lan quân vẫn là xem thường tấm gương này lực hấp dẫn theo h ạ viên ngoại nói rất nhiều người cơ bản đều là chỉ vào đắt điểm xong năm trăm văn kết một lần số sách sau đó xếp hàng lại điểm như thế như vậy căn bản không kịp dùng nữa tới về sau cơ bản đều là mua kết toán biên lai、like, cơ hồ không có đứng đ ắ n ăn cơm người tịch vân phi m i tâm nhăn lại nếu thật là dạng này liền có chút lẫn lộn đầu đôi hắn muốn là để t r ù n g sơn lộ triệt để phun hoa mà không phải p h ụ dung sớm nở tối tàn lửa bùi minh lễ mắt thấy tịch vân phi nhữ mày vội v à n g mở miệng nói bổ sung lang quân kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn chủ yếu là chúng ta con đường này có thể cung cấp bọn hắn tiêu phí cửa hàng liền cái này bốn nhà không như thế mua bọn hắn cũng không địa phương góp số lần a ngạch ba bùi minh lễ nói đến điểm quan trọng bên trên lớn như vậy trùng sơn lộ chỉ có bốn nhà cửa hàng coi như mỗi một nhà đều đông như chảy hội cái kia lại có thể dung nạp nhiều ít người cộc cộc cộc c ử a bao xương bị người góp vang tịch vân phi hướng bùi minh lễ nhẹ gật đầu cái sau cất cao giọng nói mời đến kita cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra chỉ gặp mã chu phong trần mệt mỏi đi đến trong ngực ôm một đống lớn t r a n g giấy nhìn thấy tịch vân phi về sau mã chu cười ha hả đem giấy bỏ lên trên bàn lang quân không phụ kỳ vọng vẹn vẹn nửa ngày ký kết và o ở thương gia gần bách g i a dựa theo ngươi phân phó cùng một chủng loại hình cửa hàng đều bảo trì tại hai đến ba nhà nếu không phải như thế và ở thương gia còn muốn tăng gấp đôi nha tịch vân phi lúc này mới xem như nghe được tin tức tốt xem ra từ nơi này rút thưởng trong hoạt động nhìn thấy cơ hội buôn bán không ít người à, cũng không phải là tất cả mọi người đem lực chú ý phóng tới cái kia cái gương bên trên chương hai trăm bốn mươi tám ta chính là tịch quân mãi ngay tại trung sơn lộ thắp sáng đèn đêm nên đón toàn thành chú mục thời điểm sáu phu châu địa giới nam bắc q u a n đạo móng ngựa b ư ớ c lên lá rụng bay tán loạn ven đường còn chưa kịp triệt để tàn lủi loài dương sỉ bị vô tình đông kết thành xương trước mắt đã là lấm đông thời gian gió sau đến mặt người đau nhất. Đội mã cầm đầu, tịch quân song níu tịch chặt, Đội mãi mạ cầm lưng ô n nhiễm g mảy bạch ai. đ xôi nam dọc đường tích r tòa dịch trạng, dịch nhưng là vẫn không có nửa điểm vương đại vương Trung Sơn hai người tung Sơn người cái này khiến tâm tình của Giá. khiến mọi người đều không hiểu tiết này tình không nặng nghề mấy phần. Giá. Sau lưng, mấy tâm Sau đều vạn triệt dơ roi gặp phải cùng tịch quân mãi sóng vai rong r u ổi nghiêng đầu hướng h ắ n hô đại lang đêm xuống phía trước chính là lạc xuyên xem như quan bên trong có ít đại dịch trạm chúng ta ở nơi đó nghỉ một chút đi tịch quân mai nhíu mày chầm tư cắn cắn môi khô khốc ngẩng đầu có thể thấy được một vầng loan nguyện treo ở còn chưa hoàn toàn tối xuống bầu trời gật đầu nói nghỉ ngơi một đêm đi mọi người cũng đều trồng lên t i ế t vạn triệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra dù sao bọn hắn đã liên tục đuổi đến năm ngày đường không nói người chịu không được tọa hạ con ngựa đều đã không có thần thái không bao lâu suy ba một đoàn người hai trăm người tại một tòa ba tầng lầu cao to lớn làm bằng gỗ kiến trúc trước dừng lại kiến trúc tường ngoài cũ kỹ một bộ lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng bất quá ra ra vào vào lữ nhân lại là rất nhiều tại cái này rét lệnh thời tiết càng hiếm thấy u mấy vị quý nhân là ở sau đón khách gã sai vặt vốn cho rằng liền mấy người không nghĩ tới trở ra viện tử xem xét lại là đội một hai trăm người đội kim ã hơn nữa đều thân mang binh đao doa đến hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước Tiết triệt vạn n đem c ư ơ gã ngựa trực tiếp ném cho hắn, quắc, rượu ngon thức ăn ngon lên trước đến, trực tiếp thức trước rượu cho quắc, m đều đẳng đồ ăn, đậu nành ít nhất một cần, nước muốn cho cân, nước nước nhất nành nhất ăn ăn, ít một sai u quân ố i Tịch mại vặt trực tiếp từ trong ngực móc ra một túi tiền trễ ta thu ra ngực móc cũng không số, liền đã đánh qua, chầm giọng nói, chớ có chầm của ta cùng liền đại giọng nói, đi xếp. con nhỏ, không đánh huynh ngựa, nhanh qua, sai số số, đệ Gã vội t v vàng đưa tay tiếp nhận túi tiền vào tay s ờ một cái liền biết là ngân bánh t hai ấ p thỏm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt t khuôn nhỏ nháy h y đ ổ n é t mặt tươi t cười, hướng r o n g sân m ộ t cái h nhân yên tâm, ta là xuyên dịch nhất dịch, h ỉ nói, yên xuyên quan bên trong lớn nhất đi quý tâm, ta trạm lạc là k c c h sạn quán rượu á gia ì cần có đều có, càng món ngon n đều mị vị là h ề u nguồn vô vị vào số kể, ngài hướng nóng trà đi mấy tạm trước c n h thì ta vậy đinh c h u ẩ bị. 200 cái gia đình theo sát tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt đi vào dịch trạm nguyên bản sân rộng rãi trong nháy mắt biến chén trúc có dịch trạm quản sự vội vàng chạy ra chỉ vào một bên kiến trúc nói các vị quý nhân mời tới bên này l ầ u một đại sảnh vị trí đủ chỗ ngồi cũng rộng rãi t ị c h mây mua hướng hắn nhìn thoáng qua không giận tự uy doa đến quản sự một mặt sợ hãi đám người đi vào đại sảnh vây quanh đơn sơ hồ bàn ngồi trên mặt đất ở giữa một tòa lò chính đốt đống lửa mặc dù không có lò than dùng tốt nhưng cũng ấm áp một chút sau quầy quản sự cùng dịch trạm chủ sự mà hai mặt nhìn nhau hai người cũng không dám ra ngoài âm thanh mặc dù cái niên đại này dịch trạm chủ sự mà cũng lạc quan nhưng mặc cho ai nhìn thấy gần hai trăm cái tay cầm đào thương côn đồng hán tử đều muốn sợ huống chi cái này hai trăm người xem xét liền không dễ t r ọ c thịt rượu bên trên rất nhanh đều là đơn giản thịt nướng rượu cũng không tệ xem như nổi tiếng lục nghĩ t i ể u nghĩ đến cái kia một cái túi ngân b á n h cư công trí vĩ nếu không có một bát canh nóng thế là tốt rồi lúc đầu ở đại sảnh ăn còn ơ m lữ nhân ngay từ đầu c có chút không được tự nhiên bất quá ăn một hồi gặp những người này cũng không kêu căng cũng đều đã thả lỏng một chút một chút lúc đầu chính trò chuyện tận hứng người cũng đánh bạo tiếp tục tâm tình mấy cái hành thương chủ đề đưa tới tịch quân mãi một đoàn người chú ý chơi l á o trương ngươi mau nói nói chuyện kia về sau thế nào rồi cái gì vậy lư u thị thương đội bị cấp sự t ì n h a ngươi vừa mới nói một nửa a a a vừa căng thẳng đem quên đi người kia nhìn thoáng qua túi đầu ăn cơm bọn gia đình lại không chú ý tới cách đó không xa tịch quân mãi n h í u lên song mi mở miệng nói chuyện này nói đến kỳ quặc a Cái kia lưu ư thị t h nói g hàng đổi h a một k ệ n không、ít. ngược lại là người bị giết cái 7, phần, liền lưu lại cái giả quản hai giết giả ít, tắm lưu cái cái lại là lại bị bảy sự đi ngươi nói quái báo quan, có kỳ quái hay hóa không? Hàng có kỳ m ộ tình kiện không ít. Có người khó có thể tin. kinh không người tin, nghi nói, chẳng lẽ hiện tại sơn tặc không đoạt hàng, chỉ giết người. Ai nói với ngươi Nói chẳng Sơn hàng, Sơn thể chỉ ít. Tặc đoạt Tặc? t Có có lẽ là sự tình người lập tức phản bác trầm giọng nói ta nghe cái kia sống sót giả quản sự báo quan lúc nói không phải cái gì sơn tặc không phải sơn tặc tất cả mọi người là k h ẽ giật mình không sai không phải sơn tặc người này thừa nước đục thả câu dù bận vẫn ung dung cầm lấy trên bàn một đĩa đồ chua nói các ngươi có bao nhiêu người biết cái này đồ chua lai lịch sáu đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đúng là cũng không biết lúc này phụ trách bưng trà đổ nước gã sai vặt sẽ tới cười nói ra chuyện nào có đáng gì ung châu huyện kính dương hạ câu thôn tịch ra tiểu lang quân phát minh chứ sao đi đi đi mù đảo cái gì loạn cái kia nói sự tình người tức giận vỗ một cái g ã sai vặt đùi quay đầu tiếp tục nói ra không sai chính là cái này huyện kính dương tịch tiểu làng quân ngươi nói đám kia sơn tặc là tịch ra người bình trong đại sảnh hai trăm đạo đánh ra mặt bản thanh âm đồng thời vang lên mấy cái hành thương đầu tiên là k h ẽ giật mình tiếp lấy sợ vỡ mật đón hai trăm đạo nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt cái kia cầm đầu thương nhân xin lôi nói quái dậy các vị ăn là tiểu nhân sai là tiểu nhân sai còn xin các vị nhiều quý nhân đa thông cảm thông cảm nhiều hơn không ngờ có người mới bước đi đến trước mặt hắn lạnh giọng hỏi ngươi vừa mới nói cái kia sơn tặc là tịch ra người hành thương dọa đến mồ hôi lạnh lầm ly ngẩng đầu nhìn một chút đối với hắn trợn mắt nhìn thẳng tịch quân mãi vội vàng túi người giải thích nói không phải không phải ta nói là cái kia hai cái lưu thị người sống sót là bọn hắn nói nói dẫn đội cướp bóc bọn hắn người gọi tịch quân mãi là cái kia tịch tiểu làng quân đại huynh là bọn hắn cáo quan thời điểm nói Tiểu nhân cũng chỉ là ở bên cạnh vừa lúc nghe chỉ lúc được là ở vừa Ồ! tịch quân mãi mi tâm cao lại cảm thấy kinh hãi lại có người giả mạo chính mình đi g i ế t lư thị người đến cùng là ai lúc này tiết vạn triệt cũng đi tới mắt nhìn sợ vỡ mật hành thương quát hỏi ngươi nói sự tình khi nào phát sinh phát sinh ở nơi nào hành thương không dám n g n g đầu chi tiết đáp ngay tại đi về phía nam năm mươi dặm không đến hoàng lăng lư thị thương đội chính là tại hoàng lăng bị p h ụ c kích tịch o à n thương đổi hơn 300 người bộ b đổi giết đến liền đến thừa á i quản sự, còn cố ý căn dặn bọn sự, cố ý ắ n tin, nói hoan hoan, người, gặp một cái giết một cái loại hình ngoan hoan hoan, trở thị giết thoại. Tịch về về báo báo báo báo báo cái cái cái loại lại có có Có có cửu báo cửu, gì gặp gặp sau cửu cửu. lư quân mãi nghe vậy sửng sốt nửa ngày chẳng lẽ là đại bảo cùng trung sơn tiết vạn triệt lại là lắc đầu không thể nào bọn hắn bây giờ bị lư thị người truy sát từ đâu tới nhân thủ tổ chức phản xác thật có loại này bản sự bọn hắn đã sớm về sóc phương tịch quân mãi nhẹ gật đầu ngược lại là chính mình nóng vội lung tung phỏng đoán huống hổ vương đại bảo trọng thương mang theo làm sao có thể là bọn h ắ n có thể năm nếu như không phải bọn h ắ n này sẽ là ai hai người nhìn nhau quay người đi trở về chỗ ngồi đi ra mấy bước tịch quân m ã i trở lại nhìn về phía cái kia nằm dạp trên mặt đất hành thường đưa tay tiến trong ngược lại lấy ra một túi tiền nhỏ ném đến người kia trước mặt nói về sau loại này có lẽ có sự tình cũng không cần lung tung nói huyên huyên, miễn cho rước họa vào thân vậy được thương nghe vậy k h ẽ giật mình mắt nhìn trước mặt tinh xảo gấm vải tối tiền nuốt ngụm nước miếng khó hiểu nói quý nhân thế nào biết không phải thật sự sự tình cái kia lưu thị quản sự thế nhưng là tận mắt nhìn thấy à. tịch quân mãi thở dài cũng không quay đầu lại nói ra bởi vì ta chính là tịch quân mãi chương hai trăm bốn mươi chín hiệp nghị nhất định phải là chữ hán sóc phương đông thành thử vân hiên tịch vân phi tự mình cho hôm nay đại công thần rót một chén ấm áp hoàng cửu cười nói ra hơn một trăm nhà đã đem gần một phần ba cửa hàng bị lấp đầy không tệ ha ha mã chu cũng là một mặt kích động không nghĩ tới tấm gương lực hấp dẫn vậy mà như thế chi lớn những cái kia nhìn thấy hà thị quán r ư ợ u cùng thúy ngọc hiên mượn cơ hội điên cuồng vơ vét của cải đám thương nhân đều là gấp đến đỏ mắt mặc kệ cửa hàng vị trí tốt xấu trước ký lại nói chỉ là nửa ngày q u a n cảnh trung sơn lộ hơn ba trăm ở giữa cửa hàng liền cho mướn hơn một trăm ở giữa bùi minh lễ d ơ ly rượu lên hướng mã chu kính nói minh lễ kính mã huynh một chén Mã h ba người h chiêu này n đông kích tây, thực sự điểm, đông kích tây, sự n đến h đ cực i ể một minh được chén hoàng tịu vừa mới vào trong bụng cửa bao xương lại bị người gó vang tích vân phi hướng đùi minh lễ nhìn lại bây giờ vương đại truy không tại bùi minh lễ cơ hồ thành hắn tùy tùng bùi minh lễ gật đầu đứng lên đi tới cửa sau hỏi người đến người nào ngoài cửa hà thịnh cái kia lớn giọng cất cao giọng nói lang quân tạ Hà, lao h à a tịch vân phi mi tâm cao lại thầm nói lao tiểu tử này không tại quán r ư ợ u hào hào chiếu khán sinh ý không có chuyện chạy nơi này tới làm gì bất quá vẫn là hướng bùi minh lễ nhẹ gật đầu ra hiệu hắn mở cửa đón khách cửa bị mở ra hà thịnh rung quang đầy mặt đi đến sau lưng lại còn có một người không phải thúy ngọc hiên phương tình còn có ai các ngươi đ â y là tịch h vân phi ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại hà thịnh cùng phương tình đầu tiên là hướng tịch h vân phi cung kính thi lễ cái trước cười ha hả nói ra làm phiền lan g quân bất qua dưới mắt tình huống khẩn cấp ta cùng phương ra tiểu nương tử một thương nghị cảm thấy có cần phải mau chóng tìm lan g quân chứng thực à. tịch h vân phi chỉ vào chỗ ngồi trống ra hiệu bọn h ắ n nhập tọa phương tình nhập tọa r ư ớ c còn cố ý hướng sau tấm bình phong mục tử ý thi lễ một cái hà thịnh sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua chất trên b à n t r ồ n g thuê hiệp nghị ánh mắt lóe lên một tia tinh quang thầm nói một tiếng nguy hiểm thật không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mã chu trong mắt tràn đầy khâm phục chi ý ngồi nghiêm chỉnh lấy nhìn về phía tịch vân phi thấp thỏm nói tốt gọi làng quân biết được mạo mội quái dày nhưng thật ra là nhớ lại thuê mấy chỗ cửa hàng không biết x ấ u tịch vân p i nghe vậy khẽ giật mình thuê cửa hàng quay đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi phương tỉnh hỏi ngươi chẳng lẽ cũng là đến thuê cửa hàng phương tình gặp tịch vân phi nhìn mình vội vàng gật đầu nhu nhu nói là là còn xin lang quân thành toàn bây giờ nhà nàng lão phụ đi cao x ư ơ n g kéo hàng nàng chính là trong nhà duy nhất người nói chuyện chuyện này chỉ có thể nàng ra mặt tịch vân phi m i tâm cao lại nghi ngờ nhìn thoáng qua đối diện bức dứt bất an hai người quay đầu nhìn về mã chu phân phó nói trung sơn lộ ta đã toàn quyền giao cho ngươi quản lý đã là đến thuê cửa hàng chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách đi mã chu gật đầu tuân lệnh nhìn thoáng qua hà thịnh cùng phương tình trực tiếp từ trong ngực xuất ra một quyển sách xôn xao hai ba lần đem sổ triển khai mọi người mới biết đây không phải sách mà là một trường cánh tay mở rộng giấy tuyên tịch vân phi liếc một cái trên tuyên chỉ mặt nội dung ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục mã chu về sau có thể làm được tể tướng vị trí hoàn toàn chính xác không phải bắn tên không đích người này có hay không năng lực từ một chút chi tiết nhỏ liền có thể thấy rõ trên tuyên chỉ một bộ nội thành địa đồ có chút kỹ cảng nội thành diện tích không lớn nhưng cũng có một ư ơ i sáu tòa phường thị cùng một tòa cự đại trang tử hai đầu chủ đường phố một đầu là trước long môn đường phố hiện tại c h u n g s u n lộ một đầu thì là quán thông đông tây l i ễ u cầu đường phố cùng long môn đường phố so sánh con đường này liền rách nát rất nhiều ngày bình thường đều là dùng để đỗ xe ngựa bãi đỗ xe trên bản đồ chính giữa tịch gia trang c ô ý dùng đỏ bút tiêu ký từ tịch gia trang dọc theo đi bốn đầu đường phố hướng bắc là bên trong núi bắc lộ đi về phía nam là bên trong sơn nam đường về phần đông tây hai bên liếu cầu đông nhai cùng tây nhai tịch vân phi còn không có quy hoạch lúc này đánh dấu bên trong núi bắc lộ trên đường phố hai bên cửa hàng đã bị lấp đầy hơn phân nửa văn tự mã chu t ỷ m ỹ dùng phương cách đại biểu từng gian cửa hàng hai bên đường cửa hàng cộng lại tiếp cận hai trăm ở giữa lúc này tới gần tịch gia trang có một trăm hai mươi cái phương cách đều viết đầy nhiều loại cửa hàng tên hà thịnh mắt sắc con mắt thứ nhất nhìn thấy được để hắn kinh ngạc nội dung chỉ gặp hắn chỉ vào trên bản vẽ một cái phương cách Cả cái cũng kinh nói, cái này nên xuân lâu làm lâu sao cũng tiến vào nội thành tới. tịch i nội tới. ế n thành vào t vân phi nghe vậy nhìn về phía hắn chỉ vào phương trên người tuần phòng, hạn mướn năm, tiền tháng năm phía chỉ cách, chỉ thấy phía thứ thuê thời thuê vậy về vào viết, bảy ba ba trải, trăm mỗi số sâu, không i n doanh loại hình quán rượu. Tịch Vân Tịch Phi h rượu. k hiểu hướng mã chu nhìn lại chuyện này có chút không tử t à, dù sao hà thịnh nhà kinh doanh cũng là quán rượu mã chu đầu tiên là nhìn thoáng qua hà thịnh mới hướng tịch vân phi chắp tay giải thích nói lang quân không nên hiểu lầm tuần này phong kinh doanh quán rượu chỉ bán rượu ăn uống cũng chỉ là đơn giản một chút đồ nhắm cùng hà viên ngoại nhà quán rượu cũng không tương xung tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu thời đại này có chút quán rượu chỉ bán rượu sau đó sẽ mời một ít nghệ nhân hát khúc thuyết thư trợ hứng cũng không phải cái gì hiếm có sự tình chỉ là bán rượu hà thịnh hẳn là không lời nào để nói đối diện nguyên bản hưu tâm giải thích hà thịnh không nghĩ tới mã chu điều tra công việc làm được như thế đến nơi nhất thời đúng là á khẩu không trả lời được hà thịnh xoắn suýt nhìn thoáng qua bản vẽ cuối cùng hai mắt sáng lên chỉ vào nhà hắn cửa hàng tả hữu mấy món cửa hàng nói lang quân ta muốn đem những này cửa hàng đều m ư a đến không biết có thể tịch vân phi không trả lời hắn mà là b i ể u môi hướng bên cạnh mã chu nhìn lại ý tứ không cần nói cũng biết cái này vung tay trưởng quỹ ta đương định mã chu trong lòng cảm kích nếu là tịch vân phi mở miệng đáp ứng hà thịnh hắn ngược lại là cũng không quan trọng chẳng qua hiện nay tịch vân phi đối với mình như vậy ủng hộ lại là để cho người ta cảm động g i dưng một chút hà thịnh vò đã mẹ không sợ rơi nói hai gian dùng để bán dầu vừng hai gian dùng để bán giá đỗ tịch vân phi nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình cái này chỗ có chút trước chính chừng cũng chỉ có đoán dám trỗi đại hai này trống đông, này Thịnh à, vào Hà mắt thứ đồ mới lâm bất á á n như nhiên, bên không chú khẩu được. vậy, quả nhiên, một bên mã chu đều là á khẩu không trả lời một mã b là đắc dĩ cùng hà thịnh ở trước mặt ký hiệp nghị trước mắt hà thịnh tại trung sơn lộ đã có đại đại tiểu tiểu lục ở giữa cửa hàng đến phiên phương tình tiểu nha đầu này bất quá còn không đợi mã chu hỏi nàng tiểu cô nương lại là kinh nghi chỉ vào trên bàn cái kia chồng thuê hiệp nghị nói cách nhĩ nhật cũng thuê cửa hàng cách nhĩ nhật tịch vân phi nghe vậy hiếu kỳ hướng cái kia t r ồ n g hiệp nghị nhìn lại chỉ gặp một phần hiệp nghị vừa vặn lộ ra n g ư ờ n g đầu bất quá phía trên văn tự tịch vân phi xem không hiểu một bên mã chu đem phần hiệp nghị kia rút ra cả kinh nói phương cô nương vậy mà hiểu được đột quyết ngữ phương tình gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nhẹ gật đầu không chỉ là đột quyết ngữ còn có cao xương cùng thổ dục hồn ta cũng hiểu được một chút hai người vừa dứt lời mã chu lại chợt thấy hai tay chống không、Xoẹt. tịch vân phi cau mày nói phần này hiệp nghị không tính toán gì hết vừa vạn phương t ì n hiểu h được đột quyết ngữ n g ư ờ i đi đem cách nhĩ nhật tìm đến để hắn một lần nữa ký kết một phần còn có về sau sở hữu hiệp nghị cùng khế ước nhất định phải là chữ hán nếu không ta không nhận mã chu thấy thế xứng sở đặc biệt là tịch vân phi sắc mặt âm trầm để hắn có chút kinh ngạc hoảng sợ nói lang quân nói chữ hán thế nhưng là hán lệ thể chữ lệ cũng xưng hán lệ khởi nguyên từ tần triều từ trình mạc hình lý m à thành tại đông hán thời kỳ đạt đến đình phong chương pháp r hai trăm năm mươi tấm gương mị lực nha mã chu mấy người hai mặt nhìn nhau tịch vân phi yêu cầu không tính quá phận tịch vân phi chỉ là yêu cầu dùng hắn nhìn h i ể u văn tự viết hiệp nghị theo mã chu là tịch vân phi đối với sản nghiệp phụ trách biểu hiện điểm này ngược lại là hắn sơ ý không để ý đến nhẹ gật đầu mã chu chắp tay nói lan g quân nói cực phải h ắ n lệ vẫn luôn là chính thức thông dụng văn thư chuyên dụng tiểu chữ chỉ là lập quốc đến nay giản hóa chữ khải bởi vì hình thể ngay ngắn bút họa bình thẳng có thể làm mẫu mực mà dần dần bị chính thức áp dụng tịch vân phi không hiểu những này hướng hắn nói ra ta không phải trách n g ư ờ i chỉ là cái này đột quyết ngữ ta xem không hiểu xem không hiểu liền không yên lòng cho nên vẫn là dùng chữ hán tương đối tốt hơn nữa về sau tận lực để bọn hắn học tập chữ hán đúng tốt nhất chúng ta bỏ vốn xây dựng một chỗ trưởng thành học p h ụ miễn phí giáo sư chữ hán viết cùng giao lưu ngươi thấy thế nào ách đám người nhìn nhau tốt như vậy bưng quả nhiên liền cho tới khai giảng p h ụ đi tịch vân phi cũng là khẽ giật mình t h ầ m nói chính mình gấp cái r á m lúng túng nhìn thoáng qua kinh ngạc đám người cười nói trò đùa trò đùa mã tru như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tịch vân phi hắn cũng không cho rằng tịch vân phi là đang nói đùa đi theo tịch vân phi có một đoạn thời gian tại hạ câu thôn thời điểm tịch vân phi cũng không có làm qua vô dụng công cho nên mã chu không thể coi thường cứ việc tịch vân phi ngoài miệng nói là trò đùa nói trôi qua một lát phương tình cũng tại nhà mình thúy ngọc hiên hai bên thuê hai gian tiệm mới trải trước mắt nhà các nàng đại lượng tài chính đều bị lao phụ thân đưa đến cao sương mua sắm chất ngọc nếu không tiểu nha đầu quyết đoán mười phần rất có làm lớn đặc biệt khô dự định về phần kinh doanh thuộc loại một gian phố đánh cực đá một gian ngọc thạch ra công phường tiểu nha đầu sớm có dự định nhìn xem lại mới tăng sáu phần thuê hiệp nghị tịch vân phi khỏe miệng khẽ nết như thế vẹn vẹn thương nghiệp đường phố chiêu thương đại gấp rút ngày đầu tiên trung sơn lộ liền bị lấp đầy gần nửa là cái tốt bắt đầu hà thịnh cùng phương tình rời đi về sau mã chu cùng bùi minh lễ cũng riêng phần mình nhận nhiệm vụ rời đi lớn như vậy trong rạp làn gió thơm t r ậ n t r ậ n chỉ để lại mi tâm cao lại tịch vân phi còn có tố thủ điều đàn mục từ ý ý mặc dù cách một đạo bình phong nhưng hai người lại cơ hồ là mặt đối mặt bởi vì chủ vị bình thường đều là quý khách chuyên ngồi cái góc độ này có thể như ẩn như hiện nhìn thấy sau tấm bình phong giai nhân xem ra cổ nhân cũng am hiểu sâu tú sắc khả san đạo lý lúc này tịch vân phi ngay tại xem xét trong hư không màn sáng lần này sở dĩ xuất ra tấm gương cái này đại sắc khí lại là thụ trước đó vương láo lục ảnh hưởng tịch vân phi nhớ đốt pha lê chính m ì n h đốt không mua sắm mà tấm gương lại là thủy tinh diễn sinh sản phẩm tịch vân phi đối với nung thủy tinh chờ mong giá trị càng thêm cao rất nhiều dù sao trên bàn cái này một chồng thuê hiệp nghị nhưng làm không được giả bọn chúng từ khía cạnh phản ứng tấm gương lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu Lang quân 5, lang quân quân không biết lúc nào m ộ c tử y đã đứng tại tịch vân phi bên cạnh thân nhẹ giọng kêu hai tiếng đã thấy tịch vân phi vẫn như cũ nhữ mày con mắt nhìn trừng trừng lấy treo ở giữa không trung nguyên lương đèn giấy mà ngẩn người đương nhiên tịch vân phi ánh mắt vừa lúc là cái góc độ này hắn kỳ thật nhìn chính là màn sáng bên trên các loại thư tịch giới thiệu văn tắt mỗi một bản đều cùng pha lê có quan hệ còn có các loại liên quan đến pha lê nguyên vật liệu cùng nung khô kỹ xảo thư tịch mục tử y gặp tịch vân phi đối với mình hờ hững phảng phất chính mình bộ này dung nhan chim s a cá lặn còn không có một chiếc đèn lồng đẹp mắt lập tức miệng nhỏ hơi trống hai mắt hơi uẩn xấu hổ dâm chân gặp tịch vân phi vẫn không có nhìn chính mình một chút trực tiếp quay người liền muốn rời đi ai ai ai ngươi đi đâu l i ê n tại nàng sắp đẩy cửa mà đi thời điểm tịch vân phi đã tỉnh lại vốn là bởi vì tiếng đàn đột nhiên dừng lại nghi hoặc lúc này lại nhìn mục tử y bóng lưng rời đi lại là ngây ngẩn cả người vừa mới đọc sách tịch giới thiệu vắn tắt thấy quá chăm chú giống như chính mình bỏ qua cái gì mục tử y dừng bước lại khoe miệng khẽ nết thầm nói một tiếng tuổi còn nhỏ còn cùng ta chơi giục cầm cô túng hừ tâm nhãn thật nhiều bất quá lập tức thay đổi một bộ đạm mạc t h ầ n sắc quay người nhìn về phía tịch vân phi cao lệnh nhặt nói lan g quân công việc bề bộn t ít gặp lan g quân uống rượu xong muốn đi gọi người đến thêm một chiếc tịch vân phi nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn ngược lại là không nghĩ nhiều nhớ tới một hồi trở về còn muốn ăn cơm chiều thế là lắc đầu thêm rượu thì miễn đi ta cũng nên trở về nói tịch vân phi trực tiếp đứng dậy hoạt động một chút bả vai cùng xương lưng bất quá như hắn dự liệu khớp nối tiếng ma sát ngược lại là nửa tiếng không có bây giờ thân thể này vẹn vẹn thiếu niên thân thể coi như dám chắc không có kiếp trước ngồi lâu văn phòng t h i hư tật xấu a hoạt đ ộ ngần cái giám. Ngần đầu nhìn về phía thanh tú động lòng người đứng tại phía sau cửa mục tử y ỉa tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên giống như là ảo thuật rộng lớn ống tay á o d ư ơ n g lên một khối tiểu mục bản xuất hiện tại tịch vân phi trong tay lớn chừng hai bàn tay mục tử y đã sớm quen thuộc tịch vân phi đem nàng nơi này thành công sở nghe nói tịch vân phi muốn trở về bản năng liền muốn đi trên kệ áo cầm tịch vân phi ra cựu vì hắn thêm vào nhưng không ngờ tịch vân phi đột nhiên xuất ra một tấm ván gỗ hướng nàng đi tới đem trong tay một bản đưa cho một tử y tịch vân phi chỉ vào sau lưng trên bản cái kia trồng hiệp nghị nói cái đồ chơi này đưa cho ngươi trên bản những cái kia hiệp nghị quay đầu để cho người ta giúp ta đưa trong nhà nói xong tịch vân phi trực tiếp tại một tử y kinh ngạc nhìn chăm chú đi ra bào sương mục tử y lúc này có chút không biết làm sao hôm nay là tịch vân phi nhận biết mình lâu như vậy lần thứ nhất chủ động đưa chính mình lễ vật nhà khác tặng đều là vàng bạc châu b á o son phấn mã não chẳng ó t ể nằm tịch vần phi vì cái gì đưa chính mình một khối gỗ. À, một tử y kinh ngạc cha xét một chút trong tay một bản, quả nhiên như nàng sở liệu, không có đơn giản như vậy, nàng tại khối này còn không có ngón út dày đánh phía dưới phát hiện một cái nhò nhỏ lóm, đánh bốn còn bình một một một một một lõm, mà tịch tử xét chút tay tại út phát t cái cha có có cái có phi khối khối phía phía vì vậy, liệu, dưới gì gỗ. gậy gậy đưa À, y dày quả sở khẽ hở. Chẳng lẽ mục tử y vụng về gõ gõ chỗ kia lõm kỳ thật cũng không phải cái gì cơ quan bí thuật chỉ gặp cái này đánh gậy liền bị nàng giống lật sách đồng dạng s ố c lên cái nắp đón lấy một đạo quan g mang trói mắt đập vào mi mắt mục tử y cũng là bình tĩnh không có bị đột nhiên xuất hiện biến hóa hù đến chờ nàng định thần nhìn lại quan g mang này không phải liền là trên đỉnh đầu đèn sao đây là nếu là tịch vân phi ở đây đoán chừng hắn cũng sẽ bội phục mục tử y tâm tính chi trầm ổn nữ nhân này đoán chừng là thời đại này cái thứ nhất nhìn thấy tấm gương còn bình tĩnh như vậy người không phân nam nữ mục tử y nhìn xem trong gương chính mình tấm kia không gì sánh được dung nhan tuyệt mỹ cứ như vậy đứng tại ngoài cửa đứng ngẩn ngơ hồi lâu thẳng thét đến gào thét gió bức đem bức mấy mấy bước đi tới cửa hành lang bên trên dưới tầm mắt rời dưới lầu bị ngọn đèn chiếu lên rộng thoáng trong sân lui tới tầm hoan khách nối liền không rước nhưng một đạo chắp tay sau lưng rõ ràng rất là tuổi trẻ lại ra vẻ thành thục bóng lưng ở trong mắt nàng càng trướng mắt mục tử y nhìn thoáng qua trên tay tấm gương đầu tiên là khoe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên tiếp lấy miệng nhỏ phình lên giống như là cùng người bực bội nhẹ giọng nỉ non nói nam nhân nhỏ mọn rõ ràng có nửa mặt t ư ở n g cái gương lớn lại chỉ đưa ta nhỏ như vậy một mặt h ừ lao nương cũng không hiếm có sáu chỉ là ngoài miệng mặc dù nói như vậy động tác trên tay lại là đem trong ngực tấm gương ôm chặt hơn nữa sợ sau một khắc liền sẽ bị người đoạt đi t r ư n g hai trăm năm mươi mốt nẻ ra cao chiến lược ý nghĩa mặt trời lên cao trung sơn bắc lộ dòng người lui tới bảo mã điêu xe đầy đường không biết có phải hay không là bởi vì triển lãm tấm gương bình đài dựng tại trung sơn bắc lộ quan hệ tất cả mọi người chủ động không để ý đến còn có một đầu trung sơn nam lộ tồn tại sự thật mã chu ngồi tại lâm thời dựng chiêu thương đại trướng bên trong đ ố i trước mặt vương l á o lục tỉ mỉ chế tác nội thành xa bản than thở bên cạnh bùi minh lễ cũng là một mặt bất đắc dĩ hướng mã chu thấp giọng nói mã huynh chúng ta bố cáo viết không đủ rõ ràng sao phàm là tại trung sơn lộ tùy ý một nhà cửa hàng tiêu phí đều có cơ hội rút thưởng có thể những ngày thương nhân làm sao đều hướng bắc lộ chạy nam lộ đến nay vẫn như cũ chỉ có lao hà quán rượu gầy dự nếu không phải hôm qua hắn lại thuê hai gian cửa hàng chúng ta lần này đại gấp rút có thể đối nam lộ một điểm trợ giúp không có a lúc này mã chu cũng là đối với những tư tưởng kia cố hóa đám thương nhân biểu thị im lặng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mã chu cũng có thể lý giải đây hết thể hay là bởi vì người lưu lượng quan hệ a tham quan tấm gương người đều tập trung ở bắc lộ so với lân cận tiêu phí tiện lợi ai sẽ ngốc ngốc lại đi nam lộ đi một chuyến lúc này ngoài cửa một trận tiếng bước chân chuyển đến ưu hai người các ngươi đều tại a tịch vân phi vẻ mặt tươi cười đi đến đi theo phía sau biểu tỷ lý thanh nhi cùng ninh nhi nha đầu mã chu cùng bùi minh lễ vội vàng trào lý thanh nhi cùng ninh nhi cũng trở về thi lễ tịch vân phi hướng bọn họ tùy ý khoát tay háo quay người nhìn xem trên đường phố t r e n vai thích cánh người đi đường ha ha cười nói tình thế một mảnh tốt đẹp nha không tệ rất không tệ nha ha ha ha mã chu cùng bùi minh lễ nhìn nhau liên tục cười khổ cái sau cũng không biết tịch vân phi là nói đùa vẫn là cố ý nói móc bọn hắn mặc dù trung sơn bắc lộ là tình thế tốt đẹp có thể nam lộ liền có chút thê thảm không nỡ nhìn cái này lại như thế nào được cho tốt tịch vân phi đi đến tòa kia làm bằng gỗ xa bàn trước nhìn xem đã treo đầy cửa hàng tin tức trung sơn bắc lộ hài lòng nhẹ gật đầu không tệ hai người các ngươi quay đầu đi sáu tịch vân phi dừng một chút quay đầu nhìn về phía lý thanh nhi nói tỉ về sau trong nhà tài chính ngươi liền kiêm quay đầu cho cái này hai đại công thần một người đưa một trăm sâu tiền thưởng lại để cho lý thúc hỗ trợ tìm kiếm mấy cái cơ linh nha đầu đưa qua để cho bọn hắn tránh lo âu về sau chỉ là thuận đường theo tới dạo phố lý thanh nhi nghe vậy khẽ giật mình nhìn thoáng qua kinh ngạc mã chu cùng bùi minh lễ cuối cùng hướng tịch vân phi nhẹ gật đầu nhị lan yên tâm quay đầu ta tìm già trương thúc chi tiền ừ tịch vân phi nhẹ gật đầu mã chu cùng đ ù i minh lễ cũng không biết là nên cao hứng hay là bi ai cái này xa bàn bên trên rõ ràng còn có một đầu c h u ỗ i l ù i trùng sơn nam lộ chẳng lẽ tịch vân phi là mang tính lựa chọn không nhìn sao làm sao hai người các ngươi giống như không cao hứng lắm ngại tiền thưởng quá ít tịch vân phi ra vẻ khó chịu nói mã chu cùng đ ù i minh lễ vội vàng k h ô n g người thi lễ cái trước vẻ mặt đau khổ nói nhị lang ngươi đây là náo loạn i à o m à n g mộ chiêu này thường công việc làm được có thể cũng không tính tốt bùi minh lễ cũng nói bổ sung lang quân kỳ thật chúng ta cũng rất buồn bực à cái này bố cáo bên trên viết rõ ràng nhưng vô luận chúng ta làm sao dẫn đạo những người này chính là không đi nam lộ chúng ta đều buồn cả đêm tịch vân phi nghe vậy k h ẽ giật mình nhìn thoáng qua xa bàn bên trên trống giống trung sơn nam lộ dừng một chút nói ta ngược lại thật ra có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ trung sơn bắc lộ đến trung sơn nam lộ muốn vòng qua nhà ta t r a n g tử đoạn đường này cũng không ngăn à tịch vân phi chỉ vào xa bàn chính giữa tịch gia trang là đạo lý này mã chu thở dài nói trước mắt trung sơn bắc lộ cửa hàng cơ bản cũng đủ những cái kia trong gương có ý tưởng người tiêu phí để những cái kia thương nhân lại đi chú ý trung sơn nam lộ chắc là không thể nào mạ mộ thực sự thẹn với nhị lang tịch vân phi gặp mã chu hai người một mặt hậm hực trong lòng cũng không biết là vui mừng vẫn là cười bọn hắn ốc im lặng hướng biểu tỷ lý thanh nhi nhìn lại nói tỷ ngươi quay đầu đi điển trang bên trong thống kê một chút hữu tâm kinh doanh cửa hàng thôn dân có mấy cái người khác không thuê chúng ta có thể chính mình làm a đám người ngẩn người mã chu đầu tiên là ảo nào chính mình thẳng thắn không đụng nam tường không quay đầu lại tiếp lấy mới dùng sức vỗ một cái bắp đùi của mình nói ai mã mô cũng thật sự là cử chỉ đến rộ chính chúng ta liền có thật nhiều đông tây có thể mua bán không nói trước gần nhất đại hỏa lò than cùng than tổ hỏng chính là đồ chua men phấn diêm đã làm cho chính chúng ta mở tiệm kinh doanh bùi minh lễ cũng không nốc một mặt kinh hỷ vội v à n g nói bổ sung còn có nẻ da cao còn có thập tam hương tịch vân phi khỏe miệng dương nhẹ cười nói ra ngươi nhìn cái này không phải về sau còn có không ít đông tây coi như cái này hơn một trăm ở giữa cửa hàng chính chúng ta mở tiệm ta cũng có thể cam đoàn kinh doanh tiêu thụ thương phẩm không giống nhau cho nên a các ngươi liền bình tĩnh một điểm trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết là tranh thủ thời gian kế hoạch song đường đi vệ sinh tuần phòng chợ đêm các loại vấn đề còn có chính là các loại tấm gương cái này nhiệt độ quá còn có cái gì mới lạ hoạt động có thể hấp dẫn người lưu lượng dạng này chúng ta cửa hàng đường phố mới có thể tiếp tục lửa nóng xuống dưới sáu sáu cùng lúc đó sóc phương đông thành thành vệ sở sai thiệu sắc mặt tâm trầm hướng đối diện trầm mặc không nói trình rảo kim nhìn lại nói chi tiết chuyện này ngươi thấy thế nào trình rảo kim hít một hơi thật sâu đem trên tay mật báo bỏ lên trên bàn lắc đầu ta không thế không nhìn, nào chinh ỉ là một chút thuốc trị thương, ta đ ạ đ ư ờ g cũng k ô n giảo có cấm chỉ dược l ệ thiệu u mua luật mi tâm bán pháp. Xài c kim cũng là mày dậm nhân lại nẻ ra loại này mùa bệnh có thể lớn có thể nhỏ đặc biệt là đối với phía bắc tương đối rét lạnh mấy cái châu hàng năm thậm chí rất nhiều người bởi vì nẻ ra phế bỏ tay chân dù sao thời đại này vệ sinh điều kiện không cách nào cùng hậu thế đánh đồng hậu thế nẻ ra căn bản là có thể tự lành chỉ là quá trình tương đối khó thụ nhưng là cổ đại nẻ ra lại là trí mạng nẻ ra sẽ dẫn đến làn da lặp đi lặp lại chấm đỏ xương tính tổn hại nghiêm trọng người nhưng xuất hiện mụn nước l u e t quá trình mắc bệnh chậm chạp còn vì dày vò mà thời đại này người coi như được nẻ ra cũng không thể dừng lại lao động tựa như trước đó tịch vân phi nhìn thấy những cái kia vần công vì một miếng cơm dù là da thịt d nước máu me đồng địa cũng nhịn đau tiếp tục công việc sợ bởi vì nẻ ra bị tịch vân phi khai trừ ném đi bắt cơm mà tiếp tục lao động quá trình bên trong nguyên bản liền tổn hại nát giữa vết thương sẽ cùng đại lượng bệnh khuẩn tiếp xúc cơ thể nhiễm trùng ác tính lây nhiễm chuyện gì cũng có thể xảy ra nghiêm trọng người tay chân dị dạng xui xẻo thậm chí trực tiếp phế bỏ thế nhưng là t r ì n h dạo kim làm sao cũng không nghĩ ra tịch vân phi là nơi nào tới thần kỳ phương thuốc cái kia bóng mỡ dược cao chỉ cần xoa mấy ngày nẻ ra cơ bản khỏi hẳn chuyện này với hắn tới nói đã rung động không nhỏ nhưng để trình dạo kim càng im lặng là tịch vân phi vậy mà công khai cùng đột quyết tiểu vương tử a sử na nỉ nhỉ giao dịch đem trọng yếu như vậy dược cao bán đến đột quyết sài thiệu nói tịch vân phi tư địch trình dạo kim thậm chí không thể nào phản bác sài thiệu đem cái kia phần mật bảo nắm bắt tới tay bên trên nhìn xem tin tức phía trên nói mười vạn bình nẻ ra cao liền đổi lấy mấy trăm xe lông dê đây không phải tư địch là cái gì chẳng lẽ cái kia lông dê vẫn là làm bằng vàng, vàng hay sao t r ì n h dạo kim không phản b ắ t được hắn cũng không biết tịch vân phi là cái nào gân dựng sai nghĩ đến tránh không được lại muốn lên cửa đi hỏi một chút không phải trong lòng của hắn đồ đắc hoảng ai nhớ tới lại muốn đi gặp cái tiểu tử thúi kia t r ì n h dạo kim liền giận không chỗ phát tiết chương hai trăm năm mươi hai không hoàn chỉnh tấm gương thú vị thú vị cái này chơi vui a ngươi nhìn ta bảy mươi hai bước liền chạy ra cái kia hàm hàm trưởng quỹ còn đưa ta một bát rượu ngon thôi đi người cái kia d ụ n g sấm ngũ quan tân thủ cục chỉ cần ba mươi bảy bước tiểu trưởng quy đưa cho ngươi là an ủi thưởng các ngươi chớ q u ấ y g i à y nhao nhao lão tử đè ép ba sâu tiền đồng ván này hoành đao lập mã lập tức liền phá giải các ngươi đừng ở bên thai ta thì thầm không yên u nguyên lai、like、là nguyên t ư ở n g bị hóa cửa hiệu đông trường quỹ cái này tám mươi mốt bước hoành đao lập mã cục thật không đơn giản à, một nén nhang sợ là treo đi đi đi xem hắn như thế nào phá đề Sáu, trinh dạo kim cùng xài thiệu ngay tại vì tịch vân phi bán ra n ẻ ra cao sự tình tranh luận không nghỉ thời điểm thủ tịch vân phi dẫn dắt hạ câu thôn các thôn dân cũng c h ậ m chậm buông tay buông chân làm lên sinh ý trước mắt cửa hàng này từ trước đó là một chỗ cờ vây xã đại sơn cùng phương tỉnh mộc tả hữu suy nghĩ cờ vây hạ rất là lãng phí thời gian không tốt kinh doanh không nói còn không có gì thú vị tính cuối cùng hai người đem bọn nhỏ một đường mang tới tam quốc mặt mày đạo đều thu thập lại trực tiếp tại cờ vây xã mở lên đánh cược mỗi một cục mặt mày đạo đều có ít nhất phá đề trình tự quy định thời gian là một n é n nhang phá đề trình tự càng tiếp cận chính xác ban thưởng càng phong phú bất quá tương đối càng khó đề m ụ tham dự cánh cửa kim liền càng cao lại lần nữa tay cục năm trăm văn bởi vì năm trăm văn vừa vặn có thể tham gia cuối tháng tấm gương rút thưởng hoạt động đến khó khăn nhất năm sâu tiền đồng hai người hết thể thiết trí mười cái đề m ụ nhưng để đại sơn cùng phương tỉnh m ộ t trở tay không kịp chính là bọn hắn căn này mở tại trung sơn nam lộ nửa ngày không đến cửa hàng nhỏ tử đúng là đã vì hai người bọn họ mang đến gần trăm sâu thu nhập hết thệ chỉ vì khó khăn nhất để thứ mười tiểu yến xuất x à o cục ban thưởng lại là một mặt lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ không tệ cái gương này vốn là tịch vân phi đưa cho phương tỉnh m ụ c trang điểm gương dù sao cổ đại nam nhân cũng là muốn quản lý chính mình nhưng là bây giờ trong phòng đã có một mặt toàn thân gương phương tỉnh m ụ c dứt khoát liền đem mặt này vô dụng cái gương nhỏ lấy ra làm mạnh lưới không nghĩ tới trực tiếp hấp dẫn trên trăm hào người chơi nhập hố không có người ngốc ngốc đi trực tiếp khiêu chiến thứ mười cục tất cả mọi người tự phát từ đơn giản nhất dũng sấm ngũ quan bắt đầu khiêu chiến chờ thích đứng cách chơi và giải đề mạch suy nghĩ lại từng bước đi lên khiêu chiến trước mắt lợi hại nhất là chính là cái này làm hàng ra mua bán đông trường quỹ khiêu chiến là cửa thứ năm ít nhất giải đề chỉnh tự tám mươi mốt bước hoành đao lập mã cục bất quá lúc thiêu đốt hương đến dần dần đụng đáy đông trưởng quỹ trên c h á n mồ hôi dịn cũng như suối tuân đại sơn gõ vang khiêu chiến thất bại chúng chọe cầm một phần an ủi đem cho cái này đông trưởng quỹ cái gọi là an ủi thưởng kỳ thật cũng không đơn giản bởi vì tiền này tới rất dễ dàng đại sơn băn khoăn liền hướng tịch vân phi muốn một vạc lớn hàng rời hoành thủy lão làm không công mỗi một cái khiêu chiến thất bại người đều sẽ có được một bát liệt cựu làm b ăn thưởng tại cái này lạnh leo trong trời đông giá rét nhất là ấm người đông trưởng quỹ đã không biết uống thứ mấy bát tiếp nhận uống một hơi cạn sạch at 5 thống khoái đem b ắ t đưa trả lại cho đại sơn đông trưởng quy tính tình cũng là ngay thẳng tiểu huynh đệ lại đến một ván lần này ta nhất định có thể phá đề con nào đại sơn một mặt thầy náy hướng sau lưng bị người đoạt đi khiêu chiến tịch chỉ đi nói ngài cũng nhìn thấy cái này cờ vây xã liền bảy bảy bốn mươi chín bàn lớn trước mắt còn có bảy tám mươi người tại cửa ra vào xếp hàng đâu ngài nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến sợ là sáu đại sơn nói chuyện huyền chuyện nhưng là đông trưởng quy biết đây là muốn chính mình một lần nữa xếp hàng ý tứ vội sáng bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến đến cho nên một đường khiêu chiến đến cửa thứ năm đều không sắp xếp qua đội chỉ là không nghĩ tới nửa ngày quan cảnh không đến cái này cờ vây xã liền kín người hết chỗ đông trưởng quỹ hai tay làm vái chào vớt c ầ m nói ngược lại là đông mố càng rỡ đã không có vị trí vậy ta liền ngày khác trở lại dừng một chút đông trưởng quỹ hướng cờ vây xã bắc tường chỗ kia quầy hàng nhìn lại cái kia gương soi mặt nhỏ tựa như tượng thần đồng dạng bị phương tỉnh một cung cấp ở trên thủ tiểu huynh đệ thấm gương này thật không thể bán ta một mặt sao ta biết ngươi cùng tiểu lang quân khẳng định có giao tình nhà ta nhị nương bây giờ bị bệnh liệt giường cả ngày sầu bi ta chính là muốn mua đến đưa nàng để cho nha đầu này có thể vui vẻ tiểu huynh đệ liền xem ở đông mỗ làm cha mảnh này tâm giúp ta tìm được một mặt cái này cái gương nhỏ đông mỗ nhất định vô cùng cảm kích nói đông trưởng quỹ từ trong ngực xuất ra một cái b a bố ngay trước mặt đại sơn x ú c lên chỉ gặp bên trong tràn đầy đều là rút thưởng khoán cuốn vé cũng không biết cái này đồng trưởng quỹ đến cùng gắn bao nhiêu tiền tư phải biết một trường cuốn vé thế nhưng là giá trị năm trăm van đại sơn khỏe mặt giật một cái cái này tràn đầy một cái túi cuốn vé để hắn phi t h ư ở n g xúc động hắn biết đông trưởng quỹ hẳn không có nói dối vì nữ nhi sợ là đã tốn không ít tiền dù sao đưa tiến rút thưởng dương rút thưởng khoán càng nhiều chúng thưởng tỷ lệ lại càng lớn nhưng đại sơn biết có đôi khi vận khí cái đồ chơi này thật khó mà nói hơn nữa so với hắn biết đến đưa lượng đông trưởng quỹ cái này một cái túi cuống v ẽ căn bản chính là chín c h â u mất sợi lông chúng thưởng tỷ lệ đoán chừng cũng cùng lắm thì mấy phần gặp đại sơn một mặt xoan suít đông trưởng quỹ biết mình có chút ép buộc h ầ m hực cười khổ một tiếng cũng không nói thêm cái gì đem túi vải thu vào trong ngực hướng đại sơn làm vai trào xem như cáo tử liền cô đơn đi ra ngoài cửa đại sơn nhìn qua bóng lưng của hắn không biết nên nói cái gì liền ngay cả lời an ủi đều nói không ra miệng đột nhiên đại sơn linh cơ khẽ động đi nhanh mấy bước gọi lại cái kia đông t r ư ở n g quỹ nói ngươi ngày mai một lần nữa ta đưa ngươi một khối tấm gương bất quá khả năng không hoàn chỉnh không hoàn chỉnh đông trưởng quỹ nghe vậy n g ẩ n người không rõ đại sơn nói tới chính là có ý tứ gì đại sơn dù sao chất phác cũng không biết làm như thế nào giải thích đành phải cam đoan hắn ngày mai tới nhất định sẽ tiến hắn một chiếc gương để hắn sớm một chút đến là được cuối cùng đông trưởng quỹ vừa sợ vừa nghi mặc dù cái này tiểu trưởng quỹ nói muốn đưa chính mình một chiếc gương nhưng tấm gương này vì cái gì còn chia song chỉnh cùng không hoàn chỉnh tả h ư u suy nghĩ không có kết quả đông trưởng quỹ cũng chỉ có thể cáo từ rời đi cảm tạ nói một cái sọn còn nói rõ ngày sẽ mang đủ tiền tư tới giao dịch đại sơn nhớ giải thích chính mình là tiên hắn không phải bán hắn nhưng đông trưởng quỹ đã cười ha h a đã đi xa ba ha ha phát cái gì n g ố ca còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ Phương trong ỉ n Sơn bả vai, nhìn thoáng qua đi xa Đông h Mục một vỗ vai, t cái Đại đi bả qua xa ư người người? hướng Phương tỉnh cười người ờ n cảnh nói, nói Sơn náy tỉnh liền g giác gì Quỹ, quay đầu, đầu Mục hắc hắc, hãy kia với Đại đi đã lắp bắt à hỏi khách h h â n n p ư ơ tỉnh thoáng từng nghi ngờ nhìn thoáng qua dần dần Mục qua bước đ i đến Đông Trường Quỹ, m i thực â m n lại, sợ trung t h bản phận đại sơn bị phận Sơn người Đại gạt. lừa t ra o n g đêm, thịt trang hậu viện một chỗ tiểu viện bang lách cách theo một trận giòn vang một mặt hoàn chỉnh toàn thân gương bị người gõ đi một góc may m à khống chế lực đạo đến coi như hoàn mỹ không có quá nhiều bã vụn bị đánh xuống tới cái gương nhỏ so bàn tay lớn một chút nhưng hình dạng lại là hình tăng rác hai bên còn có sừng nhọn rất là sắc bén đại sơn nuốt một cái trên c h á n mồ hôi dịn chột dạ nhìn thoáng qua ngoài cửa phương hướng thấy mình động tĩnh không làm kinh động p h ò n g cách vách nghỉ ngơi phụ thân mới đưa tấm gương dùng một khối vải bố bao khỏa tốt nhìn xem trong tay bao khỏa đại sơn như chút được gánh nặng ngu ngơ cười một tiếng nụ cười kia thuần chân thiên nhiên Vô tả, chương quân đến Đại đến. Đến đi đi thảm, thảm lò than phường vừa ra nước g ấ m lò than lạc trong ngày mùa đông tắm rửa rốt cuộc không cần lo lắng nước nóng lạnh quá nhanh tiểu mới lò than nước nóng không gián đoạn cung ứng hôm nay đặt hàng miễn phí tới cửa lắp đặt Ngọc đồ chua bước khê h đồ p á thịt triển mới p ẩ cẩm m thập thể chua 50 văn một bình, số lượng nhiều giá yêu, một bình có thể ăn ngày. còn có đồ yêu, văn v ăn lượng ngày, số giá mặn, n chua g ọ vị dây bao thịt dây bao mới vừa ra lò thịt dây bao nước canh sung mãn da mặt mềm mại một cái chỉ cần hai văn tiền trung sơn nam lộ bên trên mỗi đi một đoạn đường liền có thể nghe được các gia sức gào to âm thanh trong đó không ít vẫn là hạ cầu thôn thôn dân tịch vân phi mặt mỉm cười đối với dạng này không khí biểu thị vạn phần yêu thích tịch vân phi bên cạnh biểu tỷ lý thanh nhi nhìn xem người đến người đi đường đi cũng là tâm tình vui vẻ quay đầu nhìn về phía tịch vân phi hỏi nhị lang ngươi nói ta cùng ta nương cũng tới nơi này mở cửa hàng thế nào ừ n tịch vân phi đối với lý thanh nhi ý nghĩ rất là ngạc nhiên dù sao mình đối với các nàng mẫu nữ thế nhưng là rất không tệ cơm no áo ấm không nói còn không nỡ để các nàng lao động tại tịch gia trang bên trong địa vị càng là không kém bọn hắn một nhà tử thấp đâu lý thanh nhi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cũng không phải không thích cuộc sống bây giờ bất quá từ tiểu lao lực đã quen đột nhiên làm thiền kim tiểu thư trong lúc nhất thời l u ô n có điểm lo được lo mất còn không bằng tìm một chút sự tình làm tới thoải mái t ị vân phi hiếu kỳ hỏi mở tiệm cũng không phải không được bất quá các ngươi nghĩ kỹ làm cái gì mua bán sao lý thanh nhi nghe vậy vui mừng hiển nhiên sớm có dự định nhìn thoáng qua bên cạnh nhảy cấm ninh nhi nói chúng ta nghĩ kỹ liền mở bán mức quả tiểu điểm nho nhỏ một gian mã đại ca nói n g u y ệ t tô cho ta giá ưu l i một tháng năm mươi sâu là được đúng đúng đúng ninh nhi cũng kích động nói sau đó chúng ta bán mức quả đem lang quân dạy cho đầu bếp nữ mức quả đều lấy ra bán một chuỗi bán năm văn tiền cái này sóc phương đông thành hơn trăm vạn người ta cũng không tin một tháng bán không được một vạn xuyên Tịch vân phi nghe vậy tức giận trận nhìn nhìn tiểu đầu một chút, một thuê, từ tới biết tại chế cũng cửa các Phi nghe nhìn nhìn nha nhạo hàng hướng hổ các từ đầu tới quả. Phải biết hiện Vân vậy vạn vừa vặn giận nói, xuyên ngươi mới giao đầu đầu quả. đủ đã lý thanh nhi cùng ninh nhi nghe vậy hai mắt thảm đạm đúng là không thể nào cãi lại ý nghĩ tuy tốt nhưng hiển nhiên ăn hay chưa kinh nghiệm lỗ tịch vân phi buồn cười tiếp tục đi lên phía trước đột nhiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn về biểu tỷ nói ra nếu là ngươi thật ở nhà đợi nhàm chán không phải liền cùng nguyệt nhi thương lượng một chút đến trung sơn nam lộ mở gánh hát đi gánh hát lý thanh nhi ngược lại là biết cái gì là gánh hát bất quá nàng đối với một chuyến này không hiểu à tịch vân phi nhẹ gật đầu cũng không phải không phải gọi gánh hát ta càng ưa thích gọi nó dạp hát còn nhớ rõ trước đó chúng ta tại kính dương đăng nhiều kỳ lương trúc cùng hoa mộc lan sao lý thanh nhi liên tục gật đầu c h i âm nàng tại vương g i a trang thời điểm liền biết là hạ câu thôn đem bán lúc kia còn để mẫu thân lưu anh cho mình mang qua mấy lần đâu tịch vân phi cười ha ha chỉ vào người đ ô n g nghìn nghịt người đi đường nói cái niên đại này biết chữ người cuối cùng vẫn là quá ít nhưng nếu như chúng ta đem cái kia hai cái c ố sự dùng hí kịch phương thức hiện ra cho mọi người có phải hay không liền thông tục dễ hiểu một chút coi như không biết chữ người cũng có thể nhìn hiểu lý thanh nhi giống như đụng chạm đến một điểm môn đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhỉ non nó nói nếu là dùng hí khúc phương thức đem c ố sự nói ra coi như không biết chữ cũng không quan hệ x ấ u tịch vân phi gặp biểu tỷ lâm vào c h ầ m tư cười một tiếng nhìn thoáng qua ninh nhi để nàng lôi kéo biểu tỷ đ ổ i theo liền tiếp theo hướng phía trước đi đến tịch vân phi đi quá khứ phương hướng là nam thành môn buổi sáng tiếp vào lý chính bảo thông chi đại đường phương hướng có một chi khoảng năm vạn người đại quân sắp đến sóc phương đông thành trước khi nhập ngũ p h á p phới cờ xí nhìn lãnh binh người hẳn là quân thần lý tĩnh tịch vân phi cùng lý tĩnh xem như có chút giao tình tả hữu suy nghĩ liền dự định đi qua n ê n h đón lấy dù sao đại ca tịch quân mai chuyện đại sự cả đời còn không có giải quyết tịch vân phi vẫn tương đối vừa ý cùng lý tĩnh đích thân nhà ai biết vừa mới leo lên đầu thành liền thấy trình r à o kim cùng x à i thiệu hai người mang theo một đám đại đường tướng sĩ xếp hàng phía trước khu khu cụ tịch vân phi liếc qua trình r à o kim đối với x à i thiệu xa cách đi thẳng tới đầu tường hàng rào chỗ hướng phương nam nhìn lại u tới rất nhanh a tịch vân phi vừa mới đi tới gần liền thấy khoảng cách thành lâu hai dặm không đến không thể nhìn thấy phần cuối hành quân khó khăn l à m đến ừm hử. đột nhiên nghe được có người sau l ư n g âm thanh truyền đến tịch vân phi cũng không quay đầu lại nói ra chính t h u ố c đây là cuống h ọ n g hỏng vẫn là đêm qua uống nhiều rượu rồi trinh r à o kim đi đến tịch vân phi bên cạnh thân nhìn thoáng qua sắp đến cửa thành lý tĩnh đại quân quay đầu nhìn về tịch vân phi hỏi đem mười vạn bình nẻ ra thuốc bán đến đột quyết ngươi biết ngươi làm cái gì việc ngốc sao tịch vân phi nghe vậy k h ẽ giật mình ánh mắt lóe lên một k i a hí ngược tiếp lấy cau mày nói t r ì n h thúc sợ không phải tình báo thu thập đến không đủ tinh chuẩn ta giao dịch thế nhưng là hai mươi vạn bình tiếp xuống khả năng sẽ còn càng nhiều chỉ là mười vạn bình có thể không thỏa mãn được ta khẩu vị ngươi sáu trình rào kim không nghĩ tới tịch vân phi vậy mà như thế lớn mật chẳng những không vì mình s ợ tác sở vi biểu thị hối hận còn không chút kiêng kỵ thêm vào số giao dịch độ tin tức này nếu để cho trường an người biết đoan chừng tội phản quốc là trốn không thoát t r ì n h thúc muốn nói cái gì tịch vân phi quay đầu nghe h hắn trình nhìn Trình ì n về cao hắn một cái đầu rào kim nhìn lại. rào một kim kim trầm lại. đầu i nói, ọ n nẻ g ra t u khuyên nếu ố c tức chỉ dịch, cũng được Tịch ý nghĩa trọng ngươi đỉnh không không ngươi. Vân n giao giữ g Phi h ta ta đại, lập vậy khoe miệng có chút d ư ơ n g lên phảng phất dự liệu được kết quả này nhẹ gật đầu dù bận vẫn đ ung dung hỏi ngược lại t r ì n h thuốc lời ấy sai rồi tiểu chất cho rằng nẻ ra cao trọng yếu đến đâu nhưng ở trong mắt người đ ư ợ quyết hẳn là còn không có mối sắt trọng yếu đây là đương nhiên mối sắt chính là quốc chi căn bản trình r ả o kim thuận miệng quát tịch vân phi khinh miệt cười nhạo nói đã muối sắt là quốc chi căn bản cái kia vì sao hàng năm còn có nhiều người như vậy tự mình đem muối sắt buôn bán đến đ ộ i quyết chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải là phản quốc cái này trình r ả o kim nhất thời nghe lời vừa mới nhất thời tình thế cấp bách vào tịch vân phi tiểu sáo lộ bất quá hắn vẫn là phản bác tự mình mua bán muối sắt sự tỉnh bệ hạ tự nhiên cũng rất quan tâm chuyện này hàng năm đều đàng tra đầu cũng không biết chặt bao nhiêu Ha ha ha ha tịch vân phi n g h e xong chỉ cảm thấy thiên hạ không c ó so cái này càng buồn cười hơn chê cười quay đầu nhìn chằm chằm trình rào kim quắp cái này còn có cha tất yếu sao thái nguyên vương thị phạm dương lư thị cầm đầu thế gia chính là kẻ cầm đầu ta một cái thăng đấu tiểu dân đều biết sự tình các ngươi cha cái g i á m sáu trình rào kim một mặt màu đỏ tím mặc dù biết là thế gia đem những vật tư này tự mình bán ra đến nội quyết nhưng thế gia thâm căn cố đế rắc rối khó gỡ không phải muốn cha liền có thể cha chương á i này t ị c Vân Phi i cố t hai n bọn hắn g theo gác. trăm năm mươi bốn lý tĩnh một lời nói người có ý tứ gì trinh r à o kim một đôi mắt to như chuông đồng t r ậ n rất phạm dương lưu thị là khái niệm gì Toàn nhất đường khổng bộ bảy đại lồ chinh á i t ế ra một trong, một muốn động ở đâu là l ề có t ể để động. đến vân không trình Tịch phi ý dạo kim nhìn qua bóng lưng của hắn thật lâu không thể động đậy hắn không cảm thấy tịch vân phi vừa mới câu nói kia là đang nói đùa lư u thị cướp bóc hạ câu thôn sự tình hắn cũng biết chỉ là hắn thấy một con diều hâu đoạt một con chim sẻ đồ ăn chẳng lẽ chim sẻ còn có thể phản kích hay sao lúc này đi đến đầu bậc thang tịch vân phi dừng một chút quay đầu nhìn thoáng qua trình r à o kim nói trình thúc liên quan tới n ẻ ra cao sự tình nếu là trong quân có cần ta cũng có thể bán ngươi một chút giá cả dễ nói giảm còn tám mươi đặt cơ sở ha <cười> ha cáo tử nói xong tịch vân phi ngay tại trình r à o kim kinh ngạc nhìn chăm chú thản nhiên rời đi sáu trình r à o kim nhữ mày suy nghĩ nửa ngày chật thân sắc buông lỏng vô lực thở dài một hơi thấp giọng nói tiểu tử này đều đến lúc này còn nghĩ lấy kiếm quân tư năm a i bất quá cái kia nẻ ra thuốc đúng là đồ t ố t sáu đi xuống thành lâu tịch vân phi khỏe miệng từ đầu đến cuối treo cười trên đường tuần tra đại đường binh sĩ đối với cái này tiểu thiếu niên đều là lễ n h ư ợ n g ba phần đến một lần biết hắn là nội thành c h i chủ dám cùng x à i thiệu đối nghịch tồn tại thứ hai trong quân rất nhiều người đều biết tịch vân phi cùng trình g i o kim quan hệ không ít thì càng không tốt đắc tội tịch vân phi sau khi rời đi không lâu lý tính cưỡi ngửa cao to mang theo hai cái phó quan tiến vào thành phân biệt cùng xài thiệu cùng trình r ạ o kim bắt chuyện qua về sau lý t ĩ n h trong đám người nhìn quanh nửa ngày thầm nói vừa mới rõ ràng nhìn thấy tịch vân phi làm sao không thấy trình r ạ o kim đưa tay vỗ một cái lý t ĩ n h bả vai nói đi thôi về thành t r ư ớ c vệ sở ngươi đi đường đoạn này thời gian bên trong phát sinh rất nhiều sự tình chờ ngươi hiểu qua về sau chúng ta lại đi thương định lý t ĩ n h như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trình r ạ o kim cùng xài thiệu nhẹ gật đầu bây giờ tình báo của hắn giới hạn tại lúc trước giải thiệu cho lý thế dân đưa đi phong thư thứ nhất nói cách khác liên quan tới tịch vân phi sự tình hắn hoàn toàn không biết gì cả lúc này thành nam hà thị một chỗ quán rượu tịch vân phi đứng tại lầu ba trên sân thượng nhìn xem cửa thành một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng thành vệ sở đi đến lại là mi tâm cao lại không có vừa rồi lạnh nhạt cùng thành thơi sau lưng hà thịnh chắp tay sau lưng đi tới nhìn xem trên đường phố cái kia một đội hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đường quân nết miệng nói một đám ngư ông đắc lợi ra hỏa nếu không phải làng quân xảo thi diệu kế cầm xuống sóc phương đông thành những n à y đường quân còn không biết lúc nào mới có thể ùy phong như vậy đâu tịch vân phi không để ý đến hắn linh loạn lắc đầu nhìn xem trong đám người cầm đầu lý tĩnh vặn nhữ mi tâm thật lâu không thể tàn g ra sáu thanh vệ sở bên trong lý tĩnh trình giáo kim sài thiệu ba người ngồi đối diện nhau lý tĩnh từ trước mặt trong miệng hai người như nghe sách hiểu được chuyện chân chính trải qua Tịch tinh thân một Thành. thành thủ quân tự tiện thiệu thành, đất Bất thiệu tô nhất, thiệu tận mắt nhìn thấy, cục, độc cầm sóc sóc cùng chính chiếm mực cũng càng có cảm xúc. phi hiểm, phương phương doanh, như không. nhiều hôm hoa nhìn vân vi vào vạn vẫn quân quân quân xuống Đông Dẫn nguyên sông diện nội đường hắn xài đối xài lại bố đêm đầu đầu. đó đua, đêm mạo mua làm xem sao xài Sau quá đó là là dù lửa, ép ý của các ngươi là tiểu tử kia trên tay nắm giữ một kiện sức sát thương cực mạnh vũ khí bí mật lý tính nghe được mơ mơ m à màng, màng. hắn cùng tịch vân phi cũng từng có gặp nhau có thể hắn thấy tịch vân phi chỉ là một cái có chút đầu góc buôn bán người làm ăn nhỏ mà thôi hắn càng xem trọng vẫn là tịch quân mãi tương lai t r ì n h g i o kim sắc mặt hơi khó coi mặc dù vừa mới sài thiệu nói tới chuyện đã xảy ra có thêm mắm thêm mối hiểm nghi nhưng hắn lại không thể nào phản bác bởi vì cơ bản đều là sự thật hơn nữa về sau tịch vân phi cũng thừa nhận cái kia thần bí lôi hỏa chính là hắn ném đến lương sư đô trên mặt sài thiệu nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta đoán chừng còn không chỉ như thế tiểu tử kia còn có thủ đoạn vô thanh vô tức cưỡng ép hai ngàn đột quyết t i n h kỵ cái kia a sử na nỉ h nhỉ bây giờ ngay tại nội thành ăn ngon uống sướng cung cấp tiểu tử thúi này lại còn cùng hắn công nhiên tiến hành giao dịch đem nẻ ra thuốc vật trọng yếu như vậy bán đến đột quyết đơn giản đại lịch bất đạo từ sai thiệu đầu này khiển trách bên trong lý tính nghe được ba cái trọng yếu tin tức một tịch vân phi bắt sống đột quyết tiểu vương tử hai tịch vân phi đang cùng đột quyết mậu dịch vắng lai ba nẻ ra thuốc lý tĩnh lúc này đã coi chút ngộng nếu nói vừa mới biết tịch vân phi với hai trăm gia đình cầm xuống sóc phương đông thành còn có chút kinh nghi lúc này liền phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm liền ngay cả sài thiệu quan tâm nẻ ra thuốc trong mắt hắn đều không đáng nhấc lên ngươi nói là cái kia a sử na nhỉ nhỉ còn tại nội thành lý tĩnh một mặt kinh hỉ nếu có cái này đột q u y ế tiểu t vương từ lúc thẻ đánh bạc lý tĩnh dám lại hướng bắc đánh lên trăm dặm thậm chí thẳng b ư ớ c sóc phương thành tây sài thiệu ánh mắt lóe lên một tia g i o hoạt vội vàng gật đầu nói không sai ngay tại tiểu tử kia trên tay thời gian trôi qua so chúng ta đều tới n h u ậ n trình r i ả o kim mi tâm cao lại nghĩ nghĩ hướng lý t ĩ n h nói ra bất quá tiểu tử kia không có đem người giao lại cho tính toán của chúng ta thậm chí còn với a sử na nhỉ nhỉ làm vật thế trước hướng đột quyết yêu cầu trăm vạn con dê kết xù tiền chuộc lý t ĩ n h nghe vậy dừng một chút c h ầ m tư một lát lại là vượt quá hai người ngoài ý liệu nói ra người đương nhiên không thể thả tiểu tử này không làm sai à. chỉ cần a sử na nghỉ nhị còn tại nội thành chính là yêu cầu lại nhiều dê cũng bất quá là kế hoa n minh ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn chẳng những không qua ngược lại có công không thẹn cho có thể chỉ thân cầm xuống sóc phương đông thành tiểu tử này ngược lại là có chút cẩn thận nghĩ sáu x à i thiệu cùng trình r à o kim hai mặt nhìn nhau lý tính hai tay khoanh trước ngực cười nói ra các ngươi khả năng không biết lúc trước ta tại kính dương thời điểm đã từng cùng tiểu tử này từng có gặp mặt một lần lúc kia chúng ta liền đồ chua có thể hay không bán ra nước khác sự t ì n h từng có thảo luận sai thiệu đột nhiên có loại dự cảm không tốt trước đó là chỉnh r ạ o kim khắp nơi giữ gìn tịch vân phi để hắn rất nhiều thủ đoạn đều không tốt thi triển bây giờ tới một cái lý tĩnh vậy mà cũng cùng tiểu tử kia có gặp nhau phải làm sao mới ở đây lý tĩnh không có chú ý tới sai thiệu biểu tình biến hóa tiếp tục nói tiểu tử kia tâm nhãn rất hư đồng dạng là đồ chua bán đến đại đường cùng bán đến đột quyết lại là khác biệt ha ha Lần này mặc dù tàn nhẫn, nhưng phu rất sài thiệu còn không hết hy vọng cau mày nói coi như như như lời ngươi nói nhưng nếu đem a sử na nỉ nhĩ giao cho chúng ta tại bệ hạ đại kế càng có trợ rút chương ó t ể hết khác h lần này tới lần khác nắm n lấy tới ô hai ả cử động lần này t trăm năm mươi lăm trường tôn trùng kinh ngạc hôm sau thịt gia trang cốc cốc cốc tiến đến cửa bị đẩy ra đứng tại ngoài cửa mã chu đi vào trong nhà vội vàng quay người lại đem cửa đóng lại sợ không khí lạnh chạy vào quá nhiều lang quân lý tướng quân nói thành vụ bận rộn trôi qua ba năm ngày hắn sẽ tự hành đến đây b á i phòng nửa tựa ở trên ghế s a lon đọc sách tịch vân phi nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu nói lộ ra tùy hành quan viên đều là những người nào sao mã chu lắc đầu cười khổ chuyện này không vội vàng được bất quá có một người ta ngược lại thật ra nhận biết Ừm. tịch vân phi h ư ớ nghe Mã c u Chu quốc cứu quân tuổi, nhìn người chính trưởng tôn vô chi tử, trưởng tôn trùng,、so、lang còn lớn hơn n chi h lại. là cười kia Mã mỉm một đáp, g kỵ tử, vô so nói tân nhiệm quận trưởng đến đây lịch luyện, bất quá ta nhìn,、cái、này tân nhiệm quận trưởng đoán trừng không dám dạy hắn. đi cái là lịch đây theo bất ta Tịch dám quá dạy vậy â n nghe Phi v khẽ giật mình vội vàng ngồi dậy chỉ vào ghế s a lon đối diện ra hiệu mã chu ngồi xuống nói chuyện mã chu sau khi ngồi xuống cười nói ra lan g quân cùng lo lắng tân nhiệm quận trưởng khó đối phó không nếu muốn muốn làm sao đem cái này trưởng tôn trùng hầu hạ tốt bằng vào ta đối với trưởng tôn vô kỵ hiểu rõ có thể để cho hắn yên tâm đem trưởng tử đưa tới lịch luyện cái kia tân nhiệm quận trưởng hẳn là trưởng tôn thị người ngươi nói là người kia cũng phải nghe cái này nhóc con trưởng tôn trùng t h ị c h vân phi nói thẳng mã chu khẽ gật đầu ta cảm thấy tám chín phần mười dù sao cái này trưởng tôn trùng thân phận không tầm thường trưởng tôn thị môn đ i n h mỏng manh hắn lại là trưởng tử ngay cả bệ hạ đều cố ý đem trưởng nữ trường lạc công chúa gà cho h ắ n đây chính là gà cho có thể thấy được bệ hạ đối với cái này trường tôn trùng có bao nhiêu yêu thương tịch vân phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu là một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên vậy là tốt rồi đối phó nhiều hắn ngay từ đầu lo lắng chính là quan văn sẽ có đại nhân vật gì đến đây c h ấ n t r u n mình cũng không muốn cùng người ta chơi hư liền sợ vừa sốt u ruột trực tiếp cầm cán súng đối phương cho thình thịch nói với lý thúc một tiếng phái mấy cái có nhãn lực gặp mà người mười hai canh giờ không g á n đoạn nhìn chằm chằm cái này trường tôn trùng ta muốn hắn sở hữu tư liệu tịch vân phi đem sách bỏ lên trên bàn mã chu liếc qua rõ ràng là một bản bao trang tinh mỹ binh pháp thư tịch mã chu cổ quái nhìn thoáng qua tịch vân phi nhẹ gật đầu gặp tịch vân phi không có phân phó gì khác liền đứng dậy cáo từ rời đi tịch vân phi nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày cuối cùng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trong mắt lại là cười lạnh liên tục sáu sóc phương đông thành thành vệ sở năm gần mười lăm t ừ tiểu liền cầm ý ngọc thực tập ngàn vạn sủng ái vào một thân trường tôn trùng còn là lần đầu tiên chịu nhiều khổ cực như vậy đ â u đoạn đường này bắc thượng sóc phương ă n không ngon không nói còn liên tiếp đổi u đến hơn mười ngày con đường ngủ đều ngủ không nỡ nếu không phải ghi nhớ phụ thân trưởng tôn vô kỵ dạy bảo hắn đều hưu tâm thoát ly đội ngũ chính mình lên đường một đường vừa đi vừa nghỉ coi như đạp tuyết tìm ai há không đẹp quá thay khu khu sung nhi à một hồi tại ba vị tướng quân trước mặt cũng đừng nói lung tung đặc biệt là lý tĩnh lý tướng quân hắn đoạn đường này tới đối với ngươi thế nhưng là rất có phê bình kín đáo chớ có lại để cho hắn xem nhẹ thanh vệ sở hậu viện một chỗ cửa hiên đường thúc t r ư ờ n g tôn chỉ tận tình khuyên nhủ lên trước mặt một mặt mướp đ ắ n g tướng trường tôn trùng lần này bị ủy nhiệm sóc phương đông thành g á n h quận trường trước trường tôn chỉ kỳ thật cũng không thật vui vẻ dù sao cũng là biên cảnh người không biết chuyện còn tưởng rằng chính mình là xung quân biên cương nữa nha trường tôn trùng trong mắt lật một cái không để ý đến trường tôn chỉ ngược lại là tò mò hỏi thành này vệ sở chính là quân võ tri địa chúng ta không phải hẳn là đi nội thành quận thủ phủ nghỉ ngơi sao ta đã mười mấy ngày không có tắm rửa trên thân khó chịu gấp trường tôn chỉ mi tâm cao lại đối với cái này đường chất tử không nhìn h ắ n kỳ thật đã nhìn lắm thành quen bất quá vẫn là giải thích nói nghe nói là trong thành xảy ra chút ngoài ý mớn vốn nên nên đưa ra đến làm quận thủ phủ địa phương bị người chiếm đi trước mắt mấy cái tướng quân tìm chúng ta đi qua chính là thương nghị mới quận thủ phủ sự tình quận thủ phủ bị chiếm trường tôn trùng đôi mi thanh tú trao lên giống như nghe được cái gì tốt cười cho cười suy nói cái kia x à i thiệu cùng trình r à o kim là làm ăn gì không phải nói sóc phương đông thành đã bị chúng ta cầm xuống sao chẳng lẽ cái kia lương sư đâu người còn không có đổi đi ai u ta nói sung nhi a ngươi liền không thể nói nhỏ chút mà trường tôn chỉ dọa cho phát sợ tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng gác quân sĩ gặp bọn họ không có chú ý bên này mới thở phào nhẹ nhõm Trường lương ồ trường tôn trùng nghe vậy khẽ giật mình hiếu kỳ nói người nào lợi hại như vậy thế nhưng là cái nào thế ra người trường tôn chỉ lắc đầu cũng không phải thế ra người nghe nói chỉ là một cái thị tình tiểu dân à, đồ chua ngươi không phải thật thích ăn nha chính là cái này tiểu làng quân phát minh mới mẹ ăn uống giống như cái này tiểu làng quân so ngươi còn nhỏ bên trên một tuổi sau trường tôn trùng mi tâm nhũ chặt hắn cái tuổi này kiên kỵ nhất người khác bắt hắn cùng người so sánh đặc biệt là mạnh hơn hắn người thật giống như hậu thế rất nhiều gia trưởng luôn yêu thích cầm hài tử của người khác nói sự tình điểm này để trường tôn trùng có chút phát điên bất quá trường tôn chỉ giống như có ý gõ một chút chính mình cái này đường chất tử rất là không có nhãn lực độc đáo mà tiếp tục nói ra trước mắt ba vị tướng quân tìm chúng ta thương lượng mới quận thủ phủ tuyên trị ta đoán chừng bọn hắn đã đối với cái này tiểu làng quân thỏa hiệp chắc chắc chược ngươi nói hắn tuổi còn nhỏ làm sao như thế cao minh lý tướng quân đại đường binh bộ thượng thư trình tướng quân đại đường phải vũ vệ đại tướng quân sai p h ò mã đại đường hữu vệ đại tướng quân ba vị tướng quân đều cầm tiểu gia hỏa này không có cách quả nhiên là thiếu niên anh hùng a g ê gớm g ê gớm à. trường tôn chỉ cố ý đem âm cuối kéo dài khoe mắt ngắm lấy trường tôn trùng gặp hắn nghiến chặt hẳn r ă n g song quyền nắm chặt dù bận vẫn đ ung dung cười cười phảng phất tận mắt thấy chính mình cái này chất tử kinh ngạc là một kiện rất đáng được nhảy cẫm sự tình không bao lâu hai người đến thành vệ sở phòng nghị sự sai thiệu tự mình đem hai người dẫn đi vào mấy người đầu tiên là tương hố hàn huyên một trận sai thiệu mới xuất ra một phần sóc phương đông thành địa đồ đến chỉ vào thành nam Khoảng cách trường h h chỗ không nhà, à n nói, vệ sở một chỗ không xa tòa t xa tôn quân trường, chỉ ỗ này tòa nhà diện rộng, tòa tích rất đình nhìn thoáng qua địa đồ bất quá không phải nhìn chỗ tòa nhà kia mà là trong triều thành nhìn lại bên cạnh trường tôn trùng cũng là như thế hai người ánh mắt tự nhiên không có trốn qua x à i thiệu ba người quan sát x à i thiệu mặt mò đỏ hửng hắn cũng là không có cách sóc phương đông thành tốt nhất tòa nhà đều tại nội thành đây không phải bí mật gì thế nhưng là trước mắt nội thành bị tịch vân phi chiếm đi hắn cũng không dám đi đoạt lại lại là có chút mất mặt nhưng mỗi lần nhớ tới đêm hôm đó hỏa hoa sai thiệu đều sẽ hù dọa cả người nổi da gà hắn là sẽ không vì loại chuyện này đi rủi ro chỉ cần sóc phương đông thành không ném chức trách của hắn coi như hoàn thành bây giờ sai thiệu liền nghĩ mau chóng hoàn thành giao tiếp đem sóc phương đông thành ném cho lý t ĩ n h đi đau đầu chính mình vẫn là về diên châu hảo hảo trông coi chính mình một mẫu ba phần đất tới thực sự không ngờ trường tôn trùng đột nhiên đưa tay chỉ địa đồ chính giữa tịch gia trang cất cao giọng nói ba vị tướng quân tiểu chất tư cho rằng nơi này thích hợp nhất lấy ra làm quận thủ phủ trường tôn trùng nói quá nhanh trường tôn chỉ đưa tay đã tới không kịp ngăn cản chỉ gặp x à i thiệu mặt đ ỏ lên trình rảo kim cười lạnh liên tục lý tính thì làm ắ t nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái chương hai trăm năm mươi sáu nghiễm nhiên một bá đêm đến lý t ĩ n h kéo lấy mọi mẹ thân thể trở lại lâm thời an bài cho hắn trụ sở vừa mới đi vào cửa khoe mắt ngay tại sau tấm bình phong ngắm đến một thân ảnh bất quá lý t ĩ n h không có lộ ra quay người hướng sau lưng đi theo thị vệ lên tiếng chào hỏi cũng phân phó bọn hắn sớm đi nghỉ ngơi mới giả bộ điểm nhiên như không có việc gì chậm rãi đóng cửa phòng ra đi làm sao nhanh như vậy liền tìm tới ta tam công chúa không có sao chứ lý t ĩ n h phối hợp đi đến một chỗ b ù a đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống liền thân bên trên nhung giáp cũng không kịp t h i xuống sau tấm bình phong một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới nếu là x à i thiệu ở đây định không xa l à gì chỉ thấy người này trên mặt một đạo giữ tợn mặt xẻo từ bên trái cái chán rơi xuống bên trái khoe miệng khó khăn lắm s ẹ n qua mắt trái không nghĩ tới lần này bắc thượng người lại là dược sư h u n h chẳng lẽ tiểu tử kia đã nhận ra cái gì mặt thẹo không có trả lời lý t i n h vấn đề ngược lại là hỏi tới nghi vấn trong lòng lý tính mi tâm nhăn lại lắc đầu hẳn không có t a m công chúa hành tung ẩn nấp tần vương hẳn không có phát giác tần vương là lý thế dân cũ s ư n g bây giờ lý thế dân chính là đại đường hoàng đế bệ hạ bất quá hiển nhiên lý tĩnh không thế nào tán thành dù sao lý thế dân cái này hoàng vị tới không phải rất hào quang mặt thẹo đi đến lý tĩnh trước mặt ngồi xếp bằng xuống thở dài nói tam công chúa bệnh tình càng ngày càng p h i ề n thoái tôn thần y nói nếu không có tìm tới giải dược sợ l à sống không qua năm nay năm nay lý tĩnh nghe vậy khẽ giật mình bây giờ đã là tháng mười một đây chẳng phải là chỉ có một tháng có thể sống mặt theo nguyên bản hung thần á c sát ngũ quan trong nháy mắt mềm hóa đúng là đỏ hồng mắt nói ra đúng vậy à, mã mộ cũng là tìm khắp các quốc gia nổi danh tật ý ý ý ý có thể coi là là tôn thần ý ý ý ý cũng cầm công chúa chứng bệnh không có cách nào lý tính mày nhữ lại đến phi thường sâu không nghĩ tới sẽ nghe được như thế tin tức xấu chẳng trách mình mới vừa vặn đến sóc phương đông thành tìm tới xem ra đã đến được ăn cả ngã về không thời điểm d ta ta không không không nào biết được lý t ĩ n h còn không có biểu quyết tâm liền bị mặt thẹo đánh gãy lý t ĩ n h hiếu kỳ xem ra mặt thẹo nghiêm mặt nói Chúng ta có cái hơn pháp, an toàn hơn biện ta bất quý á cần một người một trợ. hỗ l t í nhân ngừng người, nghi ngờ nói, người nói tới ai? Mặt theo ngầng đầu trong chiều thành phương hướng nhìn lại, giọng nói, chế tạo lôi hỏa người. n tới ai. chiều lại, lôi theo chầm chế hòa Mặt tạo đầu Quý nhân, đến xem đi đây chính là tây vực mới đến hương liệu liền xem như đại đường cũng không có như thế đầy đủ hết hàng con a đại huyền mã vừa qua khỏi hai tuổi đại huyền khỏi đại mã, bên trên hiệu t r ư ờ n g kế tiếp đài x ư ơ n g rõ ràng bốn vó như trụ cử chỉ như gió cuối cùng ba thớt bỏ qua coi như sẽ không còn được gặp lại thịt dê tươi mới thịt dê một cân bảy văn tiền vừa tới đột quyết dê con thịt đều đến xem a sáu trường tôn trùng che miệng bịt mũi cái này thịt dê sạp hàng tán phát hôi thối để hắn nhũ mày sau lưng tùy tùng thấy thế vội vàng cầm một thanh cắt gọn hành đoạn cùng miếng gừng đi lên bất quá lại bị trường tôn trùng phất tay cự tuyệt vượt qua bình dân tụ tập ngoại thành đường đi không bao lâu liền đã tới nội thành nam kiều vượt qua nam kiều chính là trung sơn nam lộ dừng lại trường tôn trùng còn đến không kịp đạp vào nam t i ể u liền bị người n g ă n lại chỉ gặp hộ vệ kia chỉ mình trên lưng bội kiếm nói vị khách nhân này phải vào thôn cái đồ chơi này cũng không thể mang nếu là ngài thật muốn đi vào nếu không liền giao cho tùy tùng để hắn chờ ở tại đây nếu không liền giao cho chúng ta hỗ trợ đảm bảo chúng ta nơi này có chuyên môn tủ chứa đồ trường tôn trùng nghe vậy khe giật mình sắc mặt tâm chầm hướng hộ vệ chỉ vào một loạt tủ gỗ tử nhìn lại nơi đó rất nhiều người tại tồn đông tây mỗi một cái ngăn tủ phối một thanh khóa mà khóa là muốn tiền thế trước nhìn ra vẫn rất có ý tứ bất quá trường tôn trùng cỡ nào thân phận để hắn nghe lời quả thực là không có khả năng làm bộ liền muốn quát lớn trong lúc này thành hộ vệ lại không nghĩ rằng bả vai bị người vỗ một cái quay đầu nhìn lại ách lý tướng quân ngài ngài làm sao cũng tới người tới chính là lý tĩnh hắn cũng muốn vào thành về phần đi tìm ai đoán chừng mọi người đều biết lý tĩnh không có để ý trường tôn trùng dự định bất quá gặp hắn muốn đùa nghịch hành lo lắng hắn ăn t h ị t thòi liền xuất thủ khuyên can xung ố dưới đã nhà chủ nhân có quy củ vậy liền theo quy củ làm việc nói lý t ĩ n h cởi bội kiếm bên hông đưa cho sau lưng tùy tùng hắn cũng không muốn tồn đến tủ gỗ t ử bên trong ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi một chút liền đến t ù y tùng hướng hắn gật đầu gật đầu ôm bội kiếm trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh phụ trách thủ vệ hắn tử thấy một lần lý tĩnh liền biết không phải nhân vật đơn giản còn ngươi đảo một vòng hướng cách đó không xa mấy cái người rảnh rỗi đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền gặp một người trong đó bước nhanh trong triều thành đi đến lý tính nhìn ở trong mắt trong lòng lại là buồn cười cái này tịch vân phi tiểu tâm tư hướng thủ vệ kia nhẹ gật đầu thản nhiên bước lên nam kiều trường tôn trùng thấy thế rất là im lặng lý tính đều thỏa hiệp vậy mình cũng không thể lệ riêng nếu không đưa lý tính tại nơi nào đem bội kiếm tiếp xuống ném cho sau l ư n g tùy tùng mệnh lệnh hắn chờ đợi ở đây liền vội vội vàng đạp vào nam kiều truy đuổi lý tính mà đi thế nhưng là chờ hắn đi xuống nam t i ể u mới phát hiện nội thành này cùng ngoại thành quả thực là một trời một vực đừng nói là lý t ĩ n h thân ảnh đầu này trên đại đạo người đông nghỉ nghịt khắp nơi đều là chen vai thích cánh người đi đường lý t ĩ n h đã sớm không thấy bóng dáng tấm gương tấm gương lại gặp tấm gương trung sơn nam lộ một hai số sáu mới mở diêm trải hôm nay mua đầy năm mươi sâu liền có thể tham gia rút thưởng hôm nay giờ thân liền rút thưởng không cần chờ đến cuối tháng trung sơn nam lộ sáu số sáu cũng có mới mở thợ mục trải cũng là đầy năm mươi sâu liền có thể rút thưởng hôm nay giờ dậu rút thưởng không ngừng còn không chỉ hai số bảy trải mới khai trương gốm sứ trải duy nhất một lần cầm hai mặt tấm gương ra mua đầy năm mươi sâu giờ mùi liền rút thưởng giờ mùi a tiếp qua ba canh giờ đã đến mọi người nhanh đi xếp hàng a sáu còn không đợi trường tôn trùng kịp phản ứng trên đường p h ố người đi đường gào to âm thanh liền hấp dẫn chú ý của hắn hơn nữa nội thành này người đi đường so ngoại thành rõ ràng cao một cái cấp bậc rất nhiều người xuyên y phục vậy mà so với mình đều tốt trường tôn trùng ghen ghét nhìn thoáng qua trong đám người thổ hào nhóm lúc này mới đi đến bằng phẳng đường xi măng bất quá so với đấu đá dòng người đường xi măng thần kỳ đã trực tiếp bị hắn không nhìn dù sao hắn không biết đến cái kia thần kỳ quá trình biến hóa bất quá sớm hắn một bước đi đến đường xi măng lý tĩnh lại là kinh ngạc liên tục bởi vì hắn tối hôm qua đã từ mặt thẻo trong miệng biết được rất nhiều chưa bao giờ nghe tin tức đồ chua tạo giấy di gm còn có cái kia thần bí lôi hỏa cùng cái này xi、si、măng tiểu t ử thúi ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật lý tính nhíu mày nhìn về phía nội thành bất quá lúc này hắn bị người đẩy tới đẩy lui chỉ có thể nước chạy bẹo trôi lại là khó chịu g ấ p cũng không thể báo nổi hô to một tiếng ta là đại đường binh bộ thượng thư các ngươi nhanh chóng thối lui đi lúc này trong đám người đột nhiên một trận rối loạn t r u y ề n đến lý tính ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa một chiếc xe ngựa chậm rãi l á i tới người đi trên đường chỉ sợ tranh tránh k h n g kịp nhao nhao thôi tàng hướng hai bên bỏ chạy lý tính khỏe mắt giật một cái chỉ gặp xe ngựa trên cửa xe một cái to lớn tịch chữ mười phần lóa mắt xem ra tịch vân phi tại nội thành thật là muốn gió được gió muốn mưa được mưa nghiêm nhiên một phương bá chủ a chương hai trăm năm mươi bảy cha n g ư ờ i tới cũng không bán lý tính bị xe ngựa tiếp đi hình tượng không có che lấp vừa vặn bị cách đó không xa để cho người ta chen lên một chỗ nấc thang trường tôn trùng nhìn thấy trường tôn trùng nhìn qua cái kia đại đại tịch chữ gia huy những mày trầm tư nửa ngày cuối cùng vẫn là nghị không ra có cái nào họ tịch gia tộc có lực ảnh hưởng lớn như vậy chẳng lẽ cái kia họ tịch g i a hỏa thật lợi hại như vậy một tay khai sáng cục diện bây giờ trường tôn trùng nhìn chung quanh một vòng lần nữa khôi phục sinh khí đường phố ánh mắt lóe lên mấy sợi vẻ không cam l ò n g loại này bị người đồng lứa nghiền ép cảm giác bị thất bại để hắn vị này thiền chi tiêu tử sinh ra một điểm mâu thuẫn tâm lý ai u vị này quý nhân cũng là vì tấm gương tới a ngay tại trường tôn trùng phỏng đoán tịch vân phi đến cùng là loại nào ba đầu sáu tay thời điểm bên cạnh một đạo r à o hoạt thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn cái gì tấm gương trường tôn trùng một mặt mẫu bức hướng người nói chuyện nhìn lại nhưng thấy là một cái cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên quần áo phổ thông một mặt hèn mọn trường tôn trùng mi tâm n h ă n lại có mấy phần không thích cái kia chào hỏi thiếu niên lại là khẽ giật mình không nghĩ tới còn có thể bị hắn đụng phải một một đứa con nít hai mắt quay tít một vòng rất là ân cần nói ra Nghĩ đến Lan Quân là lần đầu là trường i biết việc đi, tiểu bài cái ê n đến Phương. không Gương cũng không có việc gì. Đi, tiểu nhân dẫn đường, cho Lan Quân an bài một cái gần Sóc có cho phía gì, Bất Tấm một t quá, ớ c thuận thấy t nhanh. ngài bị, để ngài thấy vì r ư tôn trùng lúc này còn có chút ngộng tấm gương làm sao có thể không biết thế nhưng là đến một lần hắn đang nghĩ ngợi tịch vân phi sự tình thứ hai nơi này khắp nơi đều là người rộn ràng thì thầm xào xào nháo nháo để cho người phiền lòng ý loạn bất đắc dĩ trường tôn trùng cơ hồ là ấm ở đi theo thiếu niên này hướng trung sơn lộ chỗ sâu đi đến cũng không biết là đi được bao lâu trường tôn trùng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa nhiều lần đều muốn từ bỏ tìm một gian t i ể u lâu nghỉ ngơi một lát bất quá thiếu niên kia cũng là kiên trì ngạnh xinh xinh lôi kéo hắn vượt qua người đông nghỉ nghịt cuối cùng hai người tại một chỗ trước bình đài đứng vững hô người ở đây ngược lại là ít một chút trường tôn trùng cuối cùng t h ở phào luôn cảm thấy trường an cho dù là tết nguyên tiêu đều không có náo nhiệt như vậy thời điểm cái này sóc phương đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu a cái kia h è n mọn thiếu niên cười hắc hắc chỉ vào trên bình đài ngay tại thể nghiệm toàn thân gương người giải thích nói nơi này có lang quân nhân chủ cầm trật tự cho nên không ai dám ở chỗ này náo sự quý nhân ngươi xem một chút đó chính là toàn thân gương thế gian này duy nhất cái này một mặt chật chật chật có phải là rất đẹp hay không thiếu niên ngón tay đi qua thời điểm trên đài thể nghiệm người vừa vặn bỏ qua thân thể lộ ra một mặt toàn thân gương từ bọn hắn cái góc độ này nhìn lại vừa vặn có thể phản xạ đông nam phương hướng húc nhật để tấm gương tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí trường tôn trùng dù sao xuất thân bất phàm nhìn thấy toàn thân gương một nháy mắt chỉ là ngần người tiếp lấy kinh ngạc nói kia là thủy tinh bảo giám như thế lớn một mặt thủy tinh bảo giám hẹn bọn thiếu niên kinh ngạc nhìn một chút trường tôn trùng như hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy hẹn bọn thiếu niên còn là lần đầu tiên gặp bất quá trương i niên vui đại biểu người tải nghi ế u quý ánh lên mừng, càng bình tĩnh, này càng phong không ngờ. nhân dê phú, thể Haha, thấy mắt ta lẻ là là là vẻ béo õ ràng r là nào, chính gian nhất nhị muốn lên không lên. giám, đi. Đây độc đi Đi hay có chút? thế thế thử một t vô bảo tôn trùng tìm thang lầu nhìn lại chỉ gặp xếp hàng người cơ hồ trông không đến đầu lại nhìn một bên dán bố cáo cũng biết cái này bảo g i á m lại là lấy r a đại gấp rút sử dụng cùng nhìn thấy toàn thân gương rung động so sánh cái này giá trị liên thành bảo vật bị lấy ra làm bán hạ giá p h â n thưởng càng làm cho trường tôn trùng không thể nào tiếp thu được trong lúc nhất thời trường tôn trùng ý nghĩ trong lòng bách chuyển ngàn gãy cuối cùng nhớ tới chính mình cái kia lúc hoàng hậu cô cô hai mắt sáng rõ còn không đợi cái kia h è n m ọ n thiếu niên nói thêm cái gì trường tôn trùng trực tiếp một tay lấy hắn đẩy ra trực tiếp hướng thủ vệ bình đài đội trưởng đi đến cái kia h è n m ọ n thiếu niên thấy thế khẽ giật mình lúc đầu cho rằng câu được ca lớn không có nghĩ rằng lại là một cái lăng đầu thanh im lặng xí ngụm lặng n xí ư ớ cái bọn, trực tiếp hai tay vào ngực, dù bận bóng bộ ngực, vận đung dung nhìn xem trường tôn trùng lưng, một bộ xem kịch vui thần trực tiếp tay một kịch hai vui vào dù xem xem s này trông coi bình đài đội trưởng không phải người khác chính là lý chính bảo phó quan tôn phú quý gặp lại có loại này lăng đầu thanh tìm đến tồn tại cảm tôn phú quý lộ ra một bộ phiền trán thân xác hướng bên cạnh thủ vệ nhìn lại nhẹ nhàng nói ra lôi đi thủ vệ nhìn thoáng qua trường tôn trùng căn bản không đi xem cái kia tấm lệnh bài trực tiếp một trái một phải lái trường tôn trùng liền muốn đi ra ngoài trường tôn trùng khi nào gặp được như thế chuyện mất mặt tuân tú khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng trực tiếp há mồm hô lớn làm càn các ngươi làm càn biết ta là ai không biết cha ta là ai chăng biết cô cô ta là ai chăng biết ta dượng là ai chăng liên tiếp bốn cái dấu hỏi đưa tới tôn phú quý hưng thú gặp nhiều cha ta là lý cương đây là lần thứ nhất đem cô cô dượng kéo ra tới b u ồ n cười nói ta quản g ngươi là ai tại nội thành liền muốn tuân thủ nội thành quy củ hôn trướng trường tôn trùng khó thở chỉ vào tôn phú quý nói hạ ngươi một chén trà canh giờ đi đem ngươi cái kia cái gọi là chủ tử tìm đến nếu là không đến ngươi để hắn chờ đợi nội thành này ngày mai cũng không phải là hắn ách sáu trường tôn trùng vừa mới nói xong lớn như vậy trung sơn bắc lộ trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hữu người qua đường cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn liền ngay cả tôn phú quý cũng là một mặt chế nhạo ngay vào lúc này một trận tiếng vỗ tay từ không trung truyền đến đám người hiếu kỳ nhìn về phía âm thanh chỉ gặp bình đài một bên chính gặp hà thị quán rượu trên sân thượng tịch vân phi cùng một cái tự mang uy nghi trung niên nhân chính túi đầu nhìn xem trường tôn trùng mà vô tay người chính là tịch vân phi bản nhân thiểu lan quân tiểu lang quân gặp qua tiểu lang quân tiểu lang quân mạnh khỏe trong lúc nhất thời trung sơn bắc lộ ân cần thăm hỏi không ngừng bên hai tịch vân phi không có khinh thường chắp tay cùng sở hữu cao giọng ân cần thăm hỏi người từng cái đáp lễ tiếp lấy đưa tay đè ép ép ra hiệu mọi người trước yên tĩnh một lát đám người thấy thế đều là hết sức phối hợp dù bận vẫn ung dung vây quanh trường tôn trùng nhìn lên náo nhiệt tịch vân phi hai tay vào ngực nhìn xuống trường tôn trùng giống như cười mà không phải cười nói ra ta tới ngươi tìm ta chuyện gì nói đi trường tôn trùng không nghĩ tới lý tính cũng ở tại chỗ chỉ cảm thấy hôm nay mất mặt lớn lại gặp tịch vân phi một bộ người trên người tư thái nói chuyện cùng chính mình lập tức giận không chỗ phát tiết ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm toàn thân gương phản xạ mà đến trướng mắt quang mang để tâm hắn sinh một kế chỉ gặp trường tôn trùng khoe miệng có chút dương lên nơi nào còn có vừa rồi xấu hổ t h ầ n sắc cất cao giọng nói ngươi chính là tấm gương này chủ nhân tịch vân phi my tâm nhân lại gặp trường tôn trùng chỉ vào trên đài toàn thân g ương khẽ gật đầu trường tôn trùng ha ha cười nói là liền tốt ta chính là đương kim quốc cứu trưởng tôn vô kỵ c h i tử trường tôn trùng đương kim hoàng hậu chính là cô cô ta cái này một chiếc gương coi là một kiện không sai hiếm thấy chân bảo cái này trong thiên hạ cũng chỉ có cô cô ta mới có tư cách sử dụng nói đến đây trường tôn trùng dừng một chút vì mình nhanh chí cảm thấy may mắn nói tiếp bất quá cô cô một mực dạy bảo ta muốn cùng dân vì thiện cho nên tấm gương này cũng không cần ngươi cống lên bao nhiêu tiền ngươi nói giá ta mua quay đầu tại cô cô trước mặt ta lại vì ngươi nói tốt vài câu như thế nào trường tôn trùng nói đến đương nhiên giống như chuyển ra trưởng tôn hoàng hậu tịch vân phi liền sẽ nhận sợ giống như không ngờ tịch vân phi quay đầu nhìn thoáng qua lý tĩnh thấp giọng nói ngài nói sự tình ta rút quay đầu cái này t r ư ờ n g tôn trùng ta muốn dạy dỗ một bận ngài không ý kiến à lý tĩnh vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy mắt cũng không mở chỉ là khẽ vớt c ằ m đối với lầu dưới trường tôn trùng không nhìn thẳng tịch vân phi thấy thế n i ế t miệng lên quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ khí định thần nhàn trường tôn trùng đột nhiên quát to vung tệ đồ chơi cúp đi cha ngươi tới cũng không bán n Trường 258, ta hẳn là biết bọn Ngươi, ngươi nói cái gì? Trường tôn trùng không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế lớn một người, đơn giản tội đáng vạn ta biết tới thế thế một tội chết gì? sao. họ là lại l cái có ầ tịch vân phi mặt mày dương nhẹ lại lặp lại một lần ta nói để ngươi cút đi cha ngươi tới cũng không bán tuất lang quân uy vũ mau mau cút đừng đến sóc phương tìm tồn tại cảm chúng ta cũng không ăn bộ này không sai bất quá là một cái quốc cứu c h i tử mà thôi phách lôi cái giám tại sóc phương lão tử đều có thể nen chết ngươi lang quân ngay cả đột quyết tiểu vương tử cũng dám bắt tiểu tử ngươi có thể to đến qua người ta vương tử thật sự là ngốc n i ế t sáu theo tịch vân phi tỏ thái độ sóc phương bản địa một chút thế g i a cùng thân hảo cũng gia nhập lên án đội ngũ những người này trước đó bị x à i thiệu cướp bóc một trận vốn là đối với đại đường người không có cảm tình gì lúc này nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội bỏ đá xung giếng tịch vân phi cũng không có ngăn cản ý tứ đem êu hung nhất mấy người nhớ ở trong lòng trực tiếp quay đầu mang theo lý tính một lần nữa đi vào bao xương đối với trên đường phố ngây người như phóng trường tôn trùng tịch vân phi căn bản không có để ở trong lòng nếu là cha của hắn đến trả không sai biệt lắm hai người vừa mới đi vào bao xương dưới lầu liền truyền đến một trận tiếng cười lớn cùng chế nhạo âm thanh nghe mọi người gọi đoán chừng là trường tôn trùng xấu hổ chạy chối chết đi tịch vân phi cũng không thèm để ý trở tay đem cửa gô đóng lại đi đến hồ trước bàn ngồi xuống nói không nghĩ tới lý thúc còn có bực này ý nghĩ nhưng rút về rút lôi hỏa giá thành đắt đỏ ta nhiều nhất miễn phí tài trợ ngài mười khỏa mười khỏa lý tính căn bản chưa thấy qua lôi hỏa đối với số lượng này cũng không có một cái bình phán tiêu chuẩn tịch vân phi giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nghĩ nghĩ nói nếu là lý thuốc hiện tại có rảnh chúng ta có thể đi thử một chút cái này lôi hỏa u í lực coi như là ta vì ngài bày tiệc mời khách lý tĩnh nghe vậy sắc mặt tối s ầ m tiểu tử ngươi thật sự là năm cái này lời gì từ ngươi miệng nói ra lão phu làm sao đều cảm thấy là lạ sáu nội thành mã trường nguyên đột quyết phương thị chính bảo gặp qua lý tướng quân lý chính bảo một mặt kích động hướng lý tĩnh gật đầu thi lễ rất là thành kính lý t ĩ n h vội vàng đem hắn đỡ dậy cười nói ra n h o a n một cái mười mấy năm trôi qua n g ư ờ i ta đều vì mình chủ không nghĩ tới hôm nay còn có thể này trùng phùng rất may rất may à tịch vân phi gặp cái này hai người đầu như thế cùng c h u n g trí hướng đầu tiên là khẽ giật mình lập tức thoải mái giống như lời này lao tướng bên trong rất nhiều đều là t r ư ớ c tùy đại tướng quân lý t ĩ n h là lý chính bảo cũng thế tiết vạn triệt phụ thân tiết thế hùng cũng thế cho nên tiết vạn triệt mới có thể nhận biết lý chính bảo lý thúc đông tây mang đến sao tịch h vân phi hướng lý chính bảo hỏi lý chính bảo nhẹ gật đầu đưa tay hướng sau lưng một chiều liền gặp hai cái thị vệ mang theo một cái dương gỗ đi tới lý t ĩ n h trong mắt đều là vẻ chờ mong tịch h vân phi hướng lý chính bảo ra hiệu một chút liền gặp lý chính bảo đi lên phía trước từ trong ngực móc ra một c h u ô i chìa khóa tìm tới đối ứng chìa khóa đem dương gỗ mở ra lý chính bảo xốc lên cái nắp về sau hướng tịch h vân phi cùng lý t ĩ n h nói ra nơi này tổng cộng là mười khóa lôi hỏa hai vị là muốn đích thân ném mạnh vẫn là ta phái người đến biểu thị tịch vân phi hướng hắn khoát tay háo cầm lấy một viên tiểu quả dứa cũng chính là hiện tại lôi hỏa hướng lý t ĩ n h nạo báng nói ra lý thúc ta trước biểu thị một lần ngài nhìn một chút cũng đừng sợ kẻ ra q u ầ n ha ha ha lý t ĩ n h tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút không xem qua con n g ư ờ i nhưng thủy trung nhìn chằm chằm tịch vân phi hai tay không thả tịch vân phi cũng không dám lãnh đạm thận trọng nắm chặt lật tấm dùng sức kéo ra cắm then cài liền vội vàng đem lôi hỏa hướng nơi xa ném đi chỉ nghe lôi hỏa trên không trung truyền đến một tiếng v a n giọn đây là lật tấm bắn ra phóng châm đập nện nhóm lửa tề thanh âm tiếp lấy lôi hỏa bay ra hơn mười mét trên mặt đất lại lăn vài mét mới dừng lại lý chính bảo thấy thế vung tay lên một cái mấy tên hộ vệ vội vàng cầm tấm chắn đem lý tính cùng tịch vân phi bảo hộ ở sau lưng ngay tại lý tính không rõ ràng cho lắm thời điểm vê anh một tiếng nổ r u n g trời truyền đến tiếp lấy liền nhìn thấy một trận màu nâu xanh sương mù theo gió phiêu tán lý tính không có phảng phất không có bị kinh sợ trực tiếp lay mở bảo hộ hộ vệ của hắn hướng lôi hỏa bảo tạc địa phương chạy tới chỉ gặp một nửa trượng phương viên hố đất còn tại phả ra khói xanh lý tính hai mắt như đuốc rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển rời đến một bên trên nhà gỗ chỉ gặp hắn nhữ mày chạy tới tại một chỗ trên bậc thang dùng tay móc ra một mảnh vụn lúc này t ị c h vân phi cùng chạy tới lý chính bảo mới phát hiện lý t ĩ n h phía bên phải gương mặt lại có một đầu tơm á u lý thúc lý tướng quân lý t ĩ n h đưa tay ngăn cản tịch vân phi hai người hỏi thăm cầm lôi hỏa mảnh vỡ h ơ i hợt nói ra chỉ là bị bắn tung tóe mảnh vỡ quẹt làm bị thương mà thôi không quá mức trở ngại tịch vân phi cảm thấy xót xa cái này gọi không trở ngại nếu là vừa mới mảnh vỡ hơi bên trên rời mấy phần cái này mắt phải sợ là nếu không có chỗ nào có thể để không quá mức trở ngại lý chính bảo cũng kinh ra một thân mồ hôi h a y người liền muốn đi giáo hấn cái kia cầm thuẫn bài hộ vệ bất quá lại bị lý t ĩ n h đưa tay kéo lại chỉ nghe lý t ĩ n h trầm giọng hỏi vật như vậy các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu lý chính bảo nghe vậy m i tâm nhăn lại quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại hắn bây giờ là tịch vân phi ra thần tự nhiên không thể vượt qua tịch vân phi lại là trực tiếp lắc đầu lý thúc cũng không cần nghiên cứu kỹ nhanh đi về băng b ó một chút mới là đúng lý Lý t ĩ n h không thèm để ý tiện tay đem máu trên mặt dấu vết biến mất Cũng mặc kệ vết thương vẫn còn tiếp tục d rớm máu nghiêm mặt nói nhị lang c a n hệ trọng đại vật này đối với chúng ta rất trọng yếu các ngươi tịch vân phi nhữ mảy hướng lý t ĩ n h nhìn lại lý t ĩ n h nhất thời ngẹ lời bất quá tịch vân phi hiển nhiên sớm có đoán trước cũng không thèm để ý quay người hướng lý chính bảo nói ra lý thúc phái người đem hố lấp lên đi giữa trưa ta trong nhà thiết t i ế n lý thúc cũng cùng nhau đến ăn cơm r a u dưa nói quay người hướng lý t ĩ n h nói ra ta mang ngài đi gặp hai người gặp qua về sau ngài lại quyết định đúng không đối với ta thẳng thắn lý tính m ộ t người không biết tịch vân phi làm cái quỷ gì bất quá vẫn là nhẹ gật đầu so với tịch vân phi muốn hắn gặp người hắn càng quan tâm cái kia lôi hỏa đến cùng có bao nhiêu lý tính thân là quân thần đã sớm tưởng tượng lấy đem lôi hỏa ứng dụng đến thực tế tác chiến bên trong đi lâu t r ư ờ n g đốt nửa nén nhang tịch gia trang tịch vân phi cùng lý tính tại bên trong phòng trà ngồi đối diện nhau ngay vào lúc này ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng b ố t chân cốc cốc cốc. lan g quân nguyệt nhi cô nương cùng với tiểu nhận minh đều đến ngay tại ngoài cửa chờ lấy lao quản gia thanh âm truyền vào tịch vân phi nhìn thoáng qua lý tĩnh đắp người đi xuống đi để bọn hắn tự hành t i ề n đến â lao quản gia lên tiếng tiếp lấy ngoài cửa truyền đến hắn nhỏ giọng dặn dò thanh âm còn có nguyệt nhi đáp ứng mảnh vang không bao lâu cửa liền bị người đẩy ra lý tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu cô nương cùng một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ hài tử đứng tại ngoài cửa tịch vân phi dù bận vận ung dung nhìn xem lý tĩnh biểu tình biến hóa bất quá lý tĩnh nghi ngờ thần sắc lại là để hắn bất ngờ ngược lại là nguyệt nhi ánh mắt lóe lên mấy sợi thần sắc lo lắng liền ngay cả tiểu nhận minh đều là rụt r ẹ trốn đến tỉ tỉ sau lưng lý tĩnh không rõ ràng cho lắm đánh ra trước mặt nguyệt nhi cùng nhận minh hướng tịch vân phi nói nhị lang đây là ý gì hai người này cùng chúng ta thương nghị sự tình có quan hệ gì sao tịch vân phi m i tâm nhân lại hỏi ngược lại ngài ngài không biết bọn hắn sao lý t ĩ n h sáu buồn bực nửa ngày mới ngoài ý muốn nói ta hẳn là biết bọn họ sao chương hai trăm năm mươi chín hù chết lao phu ngài thật không biết tịch vân phi có chút mậu bức không có khả năng à, chẳng lẽ là bởi vì lý t ĩ n h lâu dài bên ngoài hay là của ta suy đoán căn bản chính là sai lầm lý t ĩ n h níu mày nhìn thoáng qua thần sắc không lắm tự nhiên nguyện nhi tiếp lấy quay đầu nói ra hai đứa bé này chẳng lẽ cùng vật kia có liên quan gì hay sao tịch vân phi lắc đầu làm sao có thể có liên quan gì chính mình còn tưởng rằng nam tịch vân phi bất đắc dĩ nói ra không có việc gì chính là muốn cho lý thúc về sau quan tâm chiếu cố hai cái này người đáng thương ồ lý tính mặt lộ vẻ vẻ không hiểu chỉ vào nguyệt nhi cùng tiểu thừa minh nói hai đứa bé này đối với ngươi rất trọng yếu sao tịch vân phi n h ư mày thầm nói đối với ta không trọng yếu thế nhưng là ta vốn cho rằng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá tốt ta đã lý thúc không biết vậy liền được rồi tịch vân phi cảm thấy mình có thể là đ o á n sai hoặc là nguyệt nhi hai tỷ đ ệ thân phận căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy trong lịch sử bọn hắn cũng đã chết ba tháng mới đúng lý thế dân hẳn không có lớn như vậy tâm chủ quan im lặng hướng nguyệt nhi hai người phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi xuống trước mới nói ra chúng ta vẫn là tâm sự chuyện của ngươi đi lôi hỏa ta có thể cho ngươi đa mấy khỏa cũng không quan hệ bất quá ta không muốn bị người phát hiện là ta cho cho nên hy vọng lý thúc tốt nhất ẩn nấp một điểm tại ị bị vị, c lúc này vẫn có chút có Đức cao h Phi nhớ Tĩnh tình, khó thể thứ tháng Huên thoái vị, xưng Thái Thượng Hoàng, nhường Vân vẫn Vũ sáng nói này tin. Năm ngày đường xưng ngôi ép tới buổi tổ t sự Lý Lý thứ tử lý Thế dân. Lý huyên làm Thái Thượng Hoàng về sau, bắt Huên Hoàng Lý Lý làm Dân. sau, về đại ầ u mấy năm là t Thái hoạt, trinh sinh cho mãi Cực Cung quán đến an Đại An cung Tại Đại An Cung sinh hoạt trong lúc đó lý huyên ngoại trừ tham gia lý thế dân cử hành một chút tiến hội bên ngoài cơ h ộ i chưa từng rời đi đại an cung lý thế dân thường xuyên đến chín thành cung tức tùy triều nhân v h ọ cung ở vào nay thiểm tây lân du lịch nghỉ mát lý huyên cũng không nguyện ý xuất hành trinh quan tám năm tháng mười lý thế dân quyết định tại cung thành đông bắc phương hướng xây dựng đại minh cung làm thái thượng hoàng thanh thử chi sở bởi vì năm thứ hai lý huyên chết bệnh đại minh cung không có xây thành m ã i cho đến cao tông thời điểm đại minh cung mới dần dần thành quy mô trinh quan chín năm ngày sáu tháng năm lý huyên bởi vì bệnh băng hà tại không có gì làm tiền điện năm sáu mươi chín tuổi miếu hiệu cao tổ bây giờ là năm vũ đức thứ chín lý huyên chết bởi trinh quán chín năm nói cách khác hắn còn có mười năm có thể sống tịch vân phi hồi tưởng đại đường biên niên sử mở đầu liên quan tới lý huyên ghi chép trong lòng âm thầm châm trước bởi vì buổi sáng lý tĩnh nói cho hắn biết bọn hắn muốn tổ chức nhân thủ đem lý huyên cứu ra tịch vân phi làm quen thuộc đoạn lịch sử này người xuyên việt cũng không nhớ kỹ có cái này một hạng ghi chép dù sao việc quan hệ lý huyên vị này thái thượng hoàng sự t ì n h hẳn là một cái sự kiện lớn thế nhưng là đại đường biên niên sử bên trong không có ghi chép cho nên rất có thể chuyện này căn bản không phát sinh hoặc là cùng vốn là kế hoạch chết từ trong trứng nước chẳng lẽ là ta tiểu quả dứa cho bọn hắn dũng khí tịch vân phi như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối diện lý tĩnh lúc này cái này lão tiểu tử chính thư thư phục phục tựa ở trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần tịch vân phi bất đắc dĩ nói ra đã lý t h u ố c không muốn lộ ra cái khác đối tác thân phận vậy ta cũng không bắt buộc ta có thể cho ngài năm mươi khỏa lôi hỏa nhưng ngươi muốn tuân thủ ngài hứa hẹn trong vòng mười năm tòa thành này ta quyết định không sai tịch vân phi không có khả năng vô duyên vô cớ phát thiện tâm hết thể đều là giao dịch là tịch vân phi cùng lý tĩnh vị này sóc phương thủ tướng giao dịch lý tĩnh mở to mắt ngáp một cái nhẹ gật đầu đây là tự nhiên lao phu nói là làm sắc trời cũng không sớm không khỏi bị người chỉ trích lao phu vẫn là về thành trước vệ sở nói xong trực tiếp đứng dậy cáo tử, tịch cáo cũng không có phi đứng vân không dậy lý à m mang nhiều đứng đến cửa phòng, liền để lão quản giữ lại, gia lão l đưa để dậy cửa tính n vân nhìn Tĩnh bóng lưng rời đi, thật lâu không thể tin được, đến cùng Tĩnh không biết Nguyệt Nhi cùng thừa mình, vẫn h Tịch phi thật thể thừa h rời rời đi. mi lại, đi, biết được, tâm cao c lâu xem Lý là Lý là bên này từ khi ra tịch gia trang sắc mặt liền có chút mất tự nhiên tịch vân phi cố ý để quản gia an bài xe ngựa một đường đem hắn đưa đến thành nam thành vệ sở lý tính bái tạ qua xa phu về sau chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến trên đường đi không ít đường quân đều cùng hắn bắt c h u y ệ n qua nhưng lý tính không có chút nào dừng lại ý tứ thậm chí còn cố ý vòng qua phòng trước không muốn cùng x à i thiệu cùng trình rào kim chạm mặt đợi đến tiến vào chỗ ở lý tính trở lại chính là một cái t r ở tay móc trực tiếp đóng cửa lại sau đó mới một mặt kinh ngạc vỗ vỗ lồng ngực của mình ai u nơ a hù chết lao phu. lao không đợi lý t ĩ n h thở ra hơi chỉ gặp sau tấm bình phong một đạo hắc ảnh đi ra chính là vết sẹo đao k i a mặt dược sư đ â y là mặt thẹo gặp lý t ĩ n h đầu đầy đổ mồ hôi vội vàng từ bình phong bên trên cầm qua một khối khăn lướt đưa cho hắn lý t ĩ n h hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía mặt thẹo bước thiết hỏi các ngươi không có kỹ càng điều tra nhị lang người bên cạnh sao mặt thẹo nghe vậy khẽ giật mình đầu tiên là nhẹ gật đầu nói cha ngược lại là điều tra bất quá ngoại trừ tiết vạn triệt tiểu t ử kia những người khác chính là lý chính bảo cũng không cần lo ngại ngược lại là gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái mã chu không nghĩ tới trước đó vẫn là trung lang tướng thường hà phụ tá nhưng thường hà người này không được trọng dụng chỉ là một cái phụ tá chúng ta cũng liền không để ý gặp lý t ĩ n h biểu lộ không đúng mặt thẹo vội vàng hỏi thế nhưng là chúng ta còn bỏ qua cái gì nhân vật trọng yếu dược sư đến cùng thấy được hay có thể để n g ư ỡ n như thế tim đập nhanh lý tĩnh đi đến trước bàn cầm qua ấm nước cực một hớp cố gắng để cho mình chấn định lại nói ra ta tại tịch gia trang nhìn thấy huyện nguyệt cùng thừa minh hai đứa bé huyện nguyệt cùng thừa minh mặt theo đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy báo mắt trở lên cả kinh nói thái tử tứ nữ cùng ngũ tử không sai lý tĩnh lúc này cũng là chưa tình hồn vừa mới hắn nhìn thấy lý huyện nguyệt cùng lý thừa minh thời điểm kém chút lên tiếng kinh hô nếu không phải mình diễn kỹ tinh xảo kém một chút liền tịch vân phi đường kỳ thật lúc ấy nguyệt nhi cùng thừa minh động tác đã bán bọn hắn bất quá lúc kia tịch vân phi ngay tại quan sát lý t ĩ n h biểu lộ cho nên bỏ qua cũng là lúc kia lý t ĩ n h thừa cơ hướng nguyệt nhi làm một cái ánh mắt để nàng không nên lộ ra chân ngựa h ả o chết không chết bởi vì lý t ĩ n h chính là đứng quay lưng về phía tịch vân phi tịch vân phi lại là không nhìn thấy hắn mắt phải tiểu động tác mặt theo lúc này cũng là một mặt kinh ngạc tịch vân phi liền tại bọn hắn dưới mí mắt nuôi hai cái trọng yếu như vậy nhân vật bọn hắn vậy mà không có phát hiện thật sự là thất trách bất quá mặt thẹo chỉ là tự trách nửa ngày lập tức hai mắt sáng lên hướng lý tĩnh nói ra nếu thật là huyện n g u y ệ t quận chúa cùng thừa minh vương tử chúng ta có phải hay không hẳn là nhận lấy âm thầm bảo hộ đúng nương tử nếu là biết nàng còn có chất nhi còn sống nhất định hết sức cao hứng chuyện này hẳn là lập tức nói cho nương tử biết được nói mặt thẹo liền muốn hướng sau tấm bình phong đi đến bất quá lại bị lý tĩnh ngăn lại mã huynh không nên gấp gáp chuyện này gấp không được mặt thẹo nghe vậy khẽ giật mình làm sao không gấp nương tử ngày giờ không nhiều chẳng lẽ ngay cả trước khi chết để nàng vui vẻ một chút đều không được lý tính lắc đầu không phải là lý m ố lo ngại bất quá nương tử còn sống tin tức ta cảm thấy càng ít người biết càng tốt huống hồ hai đứa bé này bây giờ trôi qua hảo hảo nếu để cho bọn hắn biết nương tử còn sống sợ là chúng ta chỉ có thể đem bọn hắn cầm tù nuôi nhốt ngươi cảm thấy như vậy được không cái này sáu mặt thẹo cũng không phải ngu m g ộ i hạng người bị lý tính tiểu nói này cũng mất phản bác lý do Lý Tĩnh n đem ấm ư ớ chương buông xuống, đầu ngầm ớ n trường an g ư p h hai ư ớ n nhìn rộng nói g lại, châm r l ạ xem đi, n h trăm sáu mươi thấm gương nát đúng vào lúc này lý t ĩ n h chỗ ở cách đó không xa một cái tiểu viện tử bên trong thanh lãnh viện tử không có bất kỳ cái gì trang trí chỉ có vài cọng dương thụ cũng đã trọc đầu để cái này vốn là lùi bại viện tử càng lộ vẻ đơn sơ đương nhiệm sóc phương đông thành quận t r ư ở n g quốc cứu trưởng tôn vô kỵ thân đường huỳnh t r ư ở n g tôn trị lúc này chính một mặt lo lắng ghé vào khe cửa bên trên đi đến nhìn quanh sau lưng hắn phụ trách hầu hạ trường tôn trùng mấy tên nha hoàn cùng gã sai vặt nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng trong phòng ngẫu nhiên còn có binh binh bang bang lộn xộn âm thanh mỗi một lần có cái gì bị ngã nát mấy cái kia hạ nhân sắc mặt tranh luận nhìn mấy phần trường tôn chỉ có chút bất đắc dĩ đứa cháu này thật là để cho người ta nhìn không thấu giữa chưa ra ngoài đi dạo nói muốn làm quen một chút sóc phương phong thổ thế nhưng là vẫn chưa tới nửa canh giờ liền nổi giận đùng đùng trở về trở về sau khi trở về lời gì cũng không nói liền đem chính mình nhốt tại trong phòng loạn phát t ỷ khí liên tục hai canh giờ đi qua cũng không biết trong phòng này nhưng còn có may mắn thoát khỏi đồ dùng trong nhà không có sung nhi sung nhi ai u trường tôn chỉ vừa hô lên âm thanh bên trong lại có một đạo đồ sứ vỡ vụn thanh âm chuyển đến hơn nữa nghe thanh âm rơi đập địa phương ngay tại phía sau cửa không ngại h i ệ nhiên n là cố ý hướng chính mình ném qua tới ngay sau đó trường tôn trùng giận không kèm được hô lan đều cút cho ta hôn đản hôn đản sáu trường tôn trùng m ũ i chửi một câu hôn đản trong phòng này liền có một đạo vải vóc xé rách xoẹt â m thanh truyền đến nghe được trường tôn chỉ là đau lòng đến không được dù sao trong phòng này có thể xé rách đồ vật cơ bản đều là chính trường tôn trùng ý phục mỗi một bộ đều có giá trị không nhỏ đều là tiền a Sung Nhi, ta là người đường thúc ca, người thúc ta A, là đem c� có chuyện gì chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng nếu người nào chọc giận ngươi không cao hứng ngươi nói cho thuốc thuốc đi cho ngươi xuất khí trường tôn chỉ dắt giọng ra sức hô h ả o cũng không biết trường tôn trùng nghe không nghe lọt h a i lúc này gã sai v ậ t có cơ t r í n g ẩ n người đi đến trường tôn chỉ sau lưng nhắc nhở quận trưởng đại nhân bên trong giống như không có tiếng mã trường tôn chỉ nghe vậy khe giật mình vội vàng muốn ghé vào trên ván cửa lắng nghe nhưng không ngờ đại môn đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra d o a đến trường tôn chỉ kém chút bổ nhào vào đột nhiên mở cửa ra trường tôn trùng trên thân trường tôn chỉ gặp bảo b ố i chất nhi rốt cục mở cửa mừng đến không được đánh giá trường tôn trùng gặp hắn không quá mức trở ngại mới thở phào nhẹ nhõm bất quá trường tôn trùng sau lưng một phòng chật vật lại là để cho người ta lo lắng bất đắc dĩ trường tôn chỉ hướng sau lưng mấy cái hạ nhân phất phất tay ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào chỉnh đốn chính mình thì là lôi kéo trường tôn trùng hư thanh hỏi sung nhi đây là thế nào ai chọc giận ngươi không cao hứng ngươi nói cho đường thúc đường thúc đi vì ngươi xuất khí trường tôn trùng dương mắt liếc qua trường tôn chỉ trong mắt không gặp nửa điểm kính trọng phủi phủi ống tay á o đi đến trong sân chỉ có một trường tảng đá xanh ngồi xuống mới âm thanh lạnh lùng nói ngươi thật có thể giúp ta xuất khí trường tôn chỉ nghe vậy đầu tiên là một trận không có trả lời ngay nếu là đắc tội trường tôn trùng người là cái kêu ba vị tướng quân hắn cũng là không có cách nào bất quá trường tôn trùng cũng không có vòng vo trực tiếp là đem giữa chưa phát sinh ở trùng sơn bắc lộ một màn cáo chi trường tôn chỉ đương nhiên trường tôn trùng chỉ nói mình cảm thấy tấm gương kia bất phàm muốn mua lại mang về trường an đưa cho cô cô trưởng tôn hoàng hậu để cho cô cô vui vẻ một hai đối với mình bị người chế nhạo trải qua nửa điểm không đề chỉ nói tịch vân phi chẳng những không chịu còn nói coi như trưởng tôn vô kỵ đích thân tới cũng không bán trường tôn chỉ nghe xong mày níu lại rất sâu chuyện này liên lụy ba nhân vật mà hết lần này tới lần khác trưởng tôn vô kỵ hai huynh m g ộ i đúng là bọn họ trưởng tôn thị phục h ư n g đại công thần nếu là chỉ vì giúp trưởng tôn trùng lấy lại thể diện trưởng tôn chỉ quả quyết không muốn đi đắc tội tịch vân phi có thể đương đại trưởng tôn thị tộc trưởng bị người như thế khinh lục làm tộc nhân trưởng tôn chỉ lại là không thể tiếp nhận đương nhiên hắn cũng không cho rằng trưởng tôn trùng sẽ lấy chính mình phụ thân danh dự mở ra trò đùa trưởng tôn chỉ sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo cũng không còn hòa ái biểu lộ trầm giọng xác nhận nói tiểu tử kia thật nói như vậy trường tôn trùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này đường thúc vẻ mặt như vậy thấp thỏm nhẹ gật đầu dù sao câu nói kia đúng là tịch vân phi ngay trước trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng nếu không mình cũng sẽ không như thế mất mặt trường tôn chỉ thấy thế ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc chậm rãi đưa tay vô vô trường tôn trùng bả vai nói đêm nay ngươi thuận tiện tốt nghỉ ngơi chuyện này ngươi cũng không cần xen vào nữa nói xong nhìn cũng không nhìn trường tôn trùng trực tiếp hướng ngoài cửa viện đi đến trường tôn trùng ngốc ngốc nhìn xem vị này đường thúc bóng lưng hồi tưởng lại d ị vãng cử chỉ thất lễ đột nhiên có chút hối tiếc không kịp phiền muộn cảm giác trường tôn trùng dù sao cũng là thế gia xuất thân lúc này lĩnh ngộ một cái dễ hiểu đạo lý có thể để cho phụ thân yên tâm đem chính mình phó thác người làm sao có thể là một nhân vật đơn giản xem ra chính mình cái này đường thúc một chút cũng không đơn giản à trường tôn trùng nhớ tới tịch vân phi tâm kia vô s ỉ sắc mặt đột nhiên cảm thấy không hiểu chờ mong không biết đường thúc trường tôn chỉ sẽ như thế nào báo thù cho chính mình đâu sáu đêm đó gió đêm xuân hoa nở ngàn cây đen đuốc g ã rời ngư long múa cho dù là đến ban đêm trung sơn lộ vẫn như cũ là người đến người đi như nước chảy ngẫu nhiên còn có mấy chỗ sạp hàng biểu diễn lưu truyền ngàn năm gánh xiếc hoặc phun lửa hoặc gánh trách nhiệm hoặc c à kheo thấy vây xem bọn nhỏ không ngừng vui cất giữ tấm gương bình đài chỗ mặc dù vẫn như cũ thủ vệ sâm nghiêm nhưng miễn phí thể nghiệm hoạt động vừa vào đêm liền tạm dừng lý do an toàn tấm gương còn cần miếng vải đen đóng ban đêm không kém bạch thiên dung dễ cảnh giới vì bảo hộ cái này hai mặt tấm gương tôn phú quý có thể nói là nhọc lòng vậy mà lúc này ngay tại bình đài nam mặt cách đó không xa một chỗ ba tầng lầu nhỏ trên đỉnh một đạo thân ảnh màu đen lái bóng đêm chậm rãi sờ đến nóc nhà đầu tiên là cẩn thận nhìn bốn phía một lát thấy mình không có bị người phát hiện mới ghé vào trên nóc nhà bắt đầu lắp ráp một thành tên nỏ hô hô hô trên đường phố phun l ử a lực sĩ đem dầu hỏa phun ra cao khoảng một t r ư ợ n g ánh sáng màu lửa đỏ sáng dọa đến h ắ t y nhân kia vội vàng nắm sấp xuống tới trong kinh hoàng chỉ gặp nóc nhà bên trên một chỗ gai n g ư ợ c vừa vặn xoẹt một tiếng đem hắn áo khoác lấy xuống một khối lớn chừng bàn tay v à i rách trên đường phố khắp nơi tiếng người huyên áo rộn ràng thì thầm bởi vì tạm tâm quá lớn người áo đen lại là không có phát giác nơi đ â y dị biến cẩn thận thăm dò nhìn thoáng qua đường đi thấy không có người chú ý nơi này liền an tâm túi đầu lắp ráp nổi lên tên nỏ trước bình đài lui tới cho người đi đường không ít người qua đường vẫn như cũ đ ố i miếng vải đen đang đắp tấm gương chỉ trỏ còn có người xuất ra mấy chương rút thưởng khoán cố vé tựa hồ là đang cùng đồng bạn nói khoác chính mình nhất định có thể bên trong độc đắc mọi người ở đây không có chút nào phát giác tình hồ dưới trên bầu trời một cái bóng mở nhanh chóng lướt qua đám người đỉnh đầu trực tiếp hướng miếng vải đen v ọ t tới nguyên bản đứng tại dưới bình đài khoác lắc đánh cái dám người đi đường còn không có dừng lại t i ê u dung bình rầm rầm chỉ gặp vô số hiện ra ánh lửa mảnh vụn phiến từ miếng vải đen bên trong dải xuống xuống tới trong đó một khối khá lớn mảnh vỡ trên không t r ú n g không ngừng xoay chuyển tại nó phản xạ dưới một chỗ đen nhánh trên nóc nhà một thân ảnh đứng dậy nhanh chóng rời đi hình tượng là rõ ràng như thế thấm gương nắt mấy cái kinh ngạc người qua đường trên tay còn cầm vẽ sổ số, số nhưng trên mặt biểu lộ đã không còn vừa mới lửa nóng thấm gương nát thấm gương nát thấm gương nát trong lúc nhất thời tấm gương nát bốn chữ này tựa như là một trận không thể ngăn cản ôn l n dịch từ bình đài làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra năm phảng phất một trận tai nạn chương 261, 10 cái gương đến cùng chuyện gì xảy ra mấy cái t h ủ vệ đối cái kia một chỗ miệng thủy tinh bột phấn trận mắt hốc mồm vừa mới hết thể đều phát sinh quá nhanh chờ bọn hắn kịp phản ứng bình đài đã bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng bu đầy người tấm gương bể nát tin tức nhớ phong tỏa đều phong tỏa không ở nguy rồi lĩnh đội tôn phú quý nhìn xem quần tình sụp sôi hướng hắn đi tới người đi đường đặc biệt là mấy cái cầm rút thưởng khoán khí thế hùng hổ đi tới bản địa thân hảo chột dạ mồ hôi lạnh hứa ra một người cầm đầu trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái túi tiền tử hiển nhiên bên trong đều là c u ố n vé bên người mấy cái cũng phần lớn như thế xem ra vì cái gương này tất cả mọi người tốn h à o không nhỏ tôn phó quan tấm gương nát cái này rút thưởng phần thường nát các ngươi nói một chút nên làm cái gì ta vì cái gương này trước trước sau sau thế nhưng là bỏ ra hơn ba trăm sâu tiền đồng a đúng vậy à tôn phó quan cái này có thể thế nào đến a hảo hảo tấm gương nói thế nào nát liền nát đâu chúng ta tiêu tiền làm sao bây giờ các ngươi đến cho cái thuyết pháp đi đúng a đúng a ta cái này cũng bỏ ra hơn một trăm sâu mặc dù với ta mà nói không phải cái gì đồng tiền lớn nhưng tấm gương này vỡ thành dạng này cuối tháng rút thưởng phần thưởng không phải không nha、6. những người này sở dĩ muộn như vậy còn tụ tập đến nơi đây cũng không phải đến đi dạo trong đó không ít đều là đến tưởng tượng lấy chính mình rút đến tấm gương về sau làm như thế nào vận doanh mới có thể lợi ích tối đại hóa cũng chính là đến thấy vật y y, nhìn xem tấm gương cũng có cái tưởng niệm nhưng hôm nay tấm gương nát bọn hắn hy vọng cũng tan vỡ dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tìm phụ trách thủ vệ tôn phú quý lý luận tại bọn hắn trong nhận thức biết to lớn như vậy thủy tinh bảo giám thế gian này hẳn là duy nhất cái này một mặt rốt cuộc không thể có mặt thứ hai kỳ thật không chỉ là bọn hắn bao quát tôn phú quý cũng nghĩ như vậy cái này giá trị liên thành bảo giám tại hộ vệ của mình hạ vỡ thành tạt bã chính mình khẳng định là khó từ tội lỗi tôn phó quan thậm chí đã nghĩ đến lấy cái chết tạ tội biện pháp đến hoàn lại chính mình q u y ế t điểm đáng thương lão tôn còn không biết cái này lớn như vậy tịch ra trang bên trong lớn nhỏ như vậy tấm gương còn có một đồng lớn chính là tiểu nha đầu ninh nhi trong phòng đều có một mặt đáng tiếc ninh nhi mặc dù chơi đùa nhưng cũng biết nặng nhẹ cái gì nên nói cái gì không nên nói trong nội tâm nàng môn u thanh tấm gương này đương nhiên là thuộc về không thể lung tung khoe khoang phạm chủ cho nên không chỉ là tôn phú quý chính là dưỡng g ụ c ninh nhi lớn lên lý chính bảo cũng không biết mặt này bị toàn thành người coi như chân bảo toàn thân gương lại còn có thật nhiều mặt cũng may những này thân hảo sĩ tộc mặc dù quần tình xúc động phẫn nộ nhưng cũng không có cái gì quá kích cử động tịch vân phi truyền hương kỳ còn tại đầu đường cối u n g ọ chuyên sướng bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi rủi ro h ư ớ n g hồ tấm gương nát đau lòng nhất hẳn là tịch vân phi cái này chính chủ mới đúng bọn hắn nhiều lắm là chính là náo cái không thoải mái tôn phú quý cũng coi như chấn định hướng mấy cái quen biết thân hào c h ấ p tay đầu tiên là để mọi người an tâm chớ vội chính mình thì là tìm cái lý do thoát thân nhanh chóng hướng tịch ra trang chạy tới chuyện trọng yếu như vậy tôn phú quý cũng không có biện pháp xử lý sáu ước chừng thời gian uống cạn c h u n g trà tấm gương bể nát tin tức trải qua người chứng kiến miêu tả còn cố ý đau nhức người kêu rên tại nội thành cấp tốc truyền ra rất nhiều biết tin tức này người đều là c h e già măng mọc trong chiều ba bắc lộ chạy tới muốn tận mắt nhìn bể nát tấm gương thế nhưng là nơi đây đã sớm bị tôn phú quý thủ hạ bảo vệ liền ngay cả miếng vải đèn cũng còn treo ở tấm gương k h u n g bên trên phía trên có một cây cánh tay dài mảnh cây gỗ vừa nhìn liền biết là đánh nát tấm gương hung khí có người mắt nhìn cây kia cố định tại miếng vải đèn bên trên m ũ i tên lại nhìn một chút trên tay cuốn vé cũng không biết là quá thất vọng vẫn là thạch vũ trí đúng là đem cuốn v ẽ xé cái nháo nhuẹt không có không có kế hoạch của ta đều ngâm nước nóng ô ô ô. người này cũng không biết mua nhiều ít rút thường khoán xé một chồng lại từ trong ngực xuất ra một chồng một bên kêu khóc một bên đem v ẽ s ổ số xé thành nhỏ vụn bên cạnh có người đối với hắn lộ ra đồng tình ánh mắt nhìn một chút trên tay mình rút thường khoán nỉ non nó nói a ngọc xem ra ngươi ta đợi này là vô duyên vốn định chúng được cái gương này thì lấy đi vì ngươi t r ộ thân ai nguy rồi nguy rồi trong đám người một cái cẩm y ngọc bảo lão đầu nhi thất thần nhìn qua trên bình đài cái kia một chỗ mảnh vỡ thất hồn lạc phách h ồ tiền của ta à ta tân tân khổ khổ góp nhặt nửa đời người tiền à, không có cũng bị mất quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau trong đó có còn đến không kịp tham gia rút thưởng hoạt động hành thương khoe miệng ghé nhết cười nhạo nói cái này mấy một số người cũng thật sự là buồn cười khiến cho tấm gương này cũng đã là bọn h ắ n vật trong bàn tay muốn ta nói à coi như tấm gương không có vỡ bọn hắn cũng không nhất định có thể bên trong độc đắc làm như thế phái đúng là không thú vị bên cạnh hắn mấy người đồng bạn lại là lắc đầu trong đó một cái hơi lớn tuổi nói ra không thể nói như thế tấm gương không có vỡ có lẽ đối bọn hắn tới nói còn có một tia hy vọng thế nhưng là bây giờ bọn hắn là ngay cả nửa phần cũng không có phát cầu n h à o cũng là nên cái kia cười nhạo người nghe vậy k h ẽ giật mình nắm thật chặt bên hông túi tiền kia là hắn lần này b ắ t thượng sóc phương tiền vốn chính mình bây giờ loại này được ăn cả ngã về không hành vi cùng những cái kia khóc giống người sao mà tương tự nếu là lần này bắc thượng mang về hàng hóa bán thua lỗ chính mình hẳn là sẽ khóc đến so với bọn hắn còn thảm đi bất quá thất lạc người luôn luôn so lý trí người đến càng nhiều những người này biết mình không dám đi đắc tội tịch vân phi cũng chỉ có thể khóc chỉ có thể náo đây chính là kẻ yếu phương thức biểu đạt chỉ hy vọng có thể thông qua thủ đoạn như vậy cầu được cường giả thương hại cũng may mục đích của bọn hắn đạt đến mặc dù bọn hắn không khóc cũng được sáu keng keng một trận chung chọe mở đường thanh âm từ đám người sau l ư n g c h u y ể n đến ngay tại trung sơn bắc lộ ầm ĩ khắp trốn thời điểm tịch vân phi cũng biết tấm gương bể nát tin tức bất quá hắn ý nghĩ đầu tiên không phải truy cứu thủ vệ trách nhiệm mà là lập tức để lão quản g i a từ trong kho hàng rời mười mặt toàn thân gương ra lúc quỳ gối tịch ra trang cửa chính dự định lấy cái chết tạ tội tôn phú quý nhìn thấy cái này mười cái gương lúc trên mặt biểu lộ cơ hồ có thể viết thành một bản làm cho người sợ hãi than tiểu thoại bản lang quân tịch ô n nhìn xem hướng hắn Phú quý xem tới đi t vân phi nhất thời không phản b ắ thèm được. c t ị Vân không Phi h t để ý vô vô bờ vai của hắn tự tay đem hắn đỡ lên nhẹ giọng nói ra minh thương dễ tránh ám tiễn khó phỏng kỳ thật ta đã sớm dự liệu được sẽ có người trong gương ra tay chỉ là không nghĩ tới tới muộn như vậy ha ha đi đi trước chấn an được tâm tình của mọi người cũng đừng làm cho người hướng chúng ta trên mặt bôi đen tịch vân phi nói chuyện ngăn miệng cái kia mười cái gương đã bị người che chở hướng bình đại phương hướng đi đến lần này không có miếng vải đèn che chắn vừa ra tịch r a trang trên đường tụ tập người đi đường liền phát ra từng đợt tùy tâm sợ hai tháng phục một hai ba năm bảy tám chín sáu mười mặt hết thảy mười mặt ông trời ơi ta có phải hay không đang nằm mơ ba ai u thiên vương bắt đản nào đạp tang ông xem ra ngươi không phải đang nằm mơ chập chập chập không nghĩ tới lang quân sâu như vậy giấu không lộ cái này hiếm thấy hiếm thấy bảo rằng có thể có một mặt chính là tổ tiên tích đ ứ c hắn lại còn có mười mặt chẳng lẽ chẳng lẽ cái r á m cái tên vương bắt đảng ngươi đạp ta đau quá nhìn ta chiêu này từ dưới đi lên nhị chỉ t h i ề n chương hai trăm sáu mươi hai sổ đen lúc này thành vệ sở sau đường phố âm u chỗ ngoặt bên trong có vải bố rơi xuống đất thanh âm truyền ra tiếp lấy một bóng người đi ra cái này nhân thân mặc áo bào xanh mặt trắng không d â u bất quá hai mắt như đuốc rất là sắc bén nhìn quanh một vòng gặp bốn bề vắng lặng mới chắp tay sau lưng khẽ miệng khẽ nhét, khẽ nhết, hát mà hướng miệng mà đi vệ thành sở cái ử a sau đi, phảng phất mới từ thanh lâu đi, Đứng mới phẳng phất g từ trở về. c cung c quân qua đều lưu nhìn hắn, kính sĩ thấy hô, đô là gặp á này đô uý chức quyền gần giống nhau tại quân trường bình thường đều là phái đi ở vào biên cảnh thành thị nhậm chức cho nên thường thường từ quan võ đảm nhiệm bất quá đô uý phẩm chật hơi thấp tại quân trường cái này họ lưu đô uý nhưng thật ra là trưởng tôn vô kỵ phái tới bảo hộ trường tôn trùng cùng trường tôn chỉ vừa lúc là một văn một võ nhưng hắn không phải trưởng tôn thị xuất thân cho nên hết thảy đều muốn nghe theo t r ư ở n g tôn chỉ an bài không tệ vừa mới dạ tập toàn thân gương người áo đen chính là cái này lưu đô uý không bao lâu lưu đô uý liền tới đến t r ư ở n g tôn chỉ cửa phòng phục mệnh đi vào trong phòng đến lưu đô uý đi đến lò than trước gấm ấm tay cười nói ra lúc đầu cho rằng trong lúc này thành phòng vệ x n g nghiêm không nghĩ ngoại trừ bốn tòa thành cầu bên trong một điểm đ ề phòng đều không có ha ha ta nhìn tiểu g i a hỏa kia cũng là chỉ là hư danh không đáng giá nhắc tới quy tọa tại bồ đoàn bên trên đọc sách trường tôn chỉ nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng không cần hỏi cũng biết kế hoạch đã thành công lưu đô uy ấm tốt tay đi đến trường tôn chỉ đối diện ngồi xếp bằng xuống nhữ mày hỏi ngươi ngày mai thật muốn phái người đi kích động những cái kia thương nhân trường tôn chỉ nghe vậy gật đầu nói ra đây là tự nhiên đừng nhìn tiểu tử kia chỉ là một thiếu niên ta sợ liền sợ những thương nhân kia sinh ra hao tải tiêu thai ý nghĩ nếu là không có người đi dẫn đầu kích động kế hoạch của chúng ta không phải phải dẹp sao lưu đô ý trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nhắc nhở coi như những người kia thật huyên náo xôn xao tiểu tử kia một câu không bồi thường chính là không bồi thường hoặc là dứt khoát đổi một kiện phần thưởng ta đoán chừng đều có thể đem chuyện này áp xuống tới chúng ta làm gì còn đi chọc cho một thân tao đâu muốn ta nói thấm gương đập liền tốt cho đại lang h ạ giận được không n g ờ trường tôn chỉ nghe không vào hướng hắn phất phất tay ra hiệu hắn xuống dưới nghỉ ngơi âm thanh lạnh lùng nói trừ phi hắn có thể lấy thêm ra một mặt bảo giám nếu không ta nhất định phải hắn thân bại danh liệt lưu đô úy gặp trường tôn chỉ tâm ý đã quyết cũng không tốt nói thêm cái gì bất đắc dĩ thở dài trực tiếp đứng dậy rời đi sáu sáng sớ m ngày thứ hai thanh vệ sở đi ra mấy cái thương nhân ăn mặc chung nhân nhân cho người ta cảm giác mỗi một cái đều là gia tài vạn quan đại thương nhân mấy người kia sửa sang lại uy phục nhìn nhau cười một tiếng tiếp lấy liền riêng phần mình hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tán đi trong đó một cái xấu xí người cao g ầ y mà đi ra hai bước đột nhiên bước chân dừng lại quay người mắt nhìn cách đó không xa hà thị quán rượu con ngươi đảo một vòng liền cười ha hả hướng quán rượu đi đến đi vào quán rượu cái này người cao g ầ y mà tìm một chỗ đại s ả n h dựa và ở giữa chỗ ngồi xuống tả hữu liếc nhìn đang dùng cơm khách nhân đột nhiên há mồm kêu khóc nói ai đáng thương ta cầm toàn bộ thân ra đi bắt cái kia đáng chết tấm gương khổ à khổ à khóc khóc c ò n làm bộ dùng tay háo vớt một cái nước mắt khỏe mắt người cao gầy mà chưa từ bỏ ý định tiếp tục khóc hát nói đáng thương ta những số tiền kia vốn là lấy ra vì lao mẫu kéo dài tính mạng cái thằng trời đánh tịch r a trang g ạ t người tiền tài như hại người tính mệnh a ô ô ô ai ai ai u rốt cục có người tiếp lời người cao gầy mà vội vàng quay đầu nhìn về lên tiếng người nhìn lại bất quá thấy rõ người kia về sau người cao gầy mà sắc mặt trong nháy mắt đen lại lên tiếng chính là tiểu lâu này tiểu nhị chỉ gặp tiểu nhị này tức giận nói ra chính người bắt người ra lão mẫu kéo dài tính mạng tiền đi bác cái kia vạn phần một trúng thưởng tỷ lệ vốn cũng không đúng bây giờ tiểu làng quân nặng lại lấy ra mười cái gương còn công bố tháng này mở thưởng mười lần với an ủi trung tâm như thế hết lòng quan tâm giúp đỡ v i ệ c thiện làm sao đến trong miệng ngươi liền thành mưu tài sát hại tính mệnh a đúng đấy chính mình tin tức lạc hậu còn tới nơi này tự tìm phiền phức ta đông vạn năm đều chẳng muốn để ý đến ngươi sắt vách bàn khách nhân cũng nhìn không được hướng người cao gầy mà lắc đầu nói ra tiểu lang quân nói rõ được rõ ràng sở liền xem như cuốn vẽ xé bỏ cũng có thể tới chỗ ngồi ra trang tìm mã chủ sự thẩm tra đối chiếu tin tức nếu là thẩm tra đối chiếu không sai ngươi có bao nhiêu rút thường khoán liền đ ổ ngươi nhiều ít cuốn vé một chương đều không thể thiếu ngươi không sai không sai ta tối hôm qua nhất thời nóng vội liền xé ta cuốn vé ngươi nhìn có người từ trong ngực móc ra mấy chương mới tinh cuốn vé hướng người cao g ầ y mà cơ cơ buổi sáng vừa đi bổ một chương không ít tiểu nhị nhìn thoáng qua người kia cuối cùng quay đầu nhìn về người cao g ầ y mà nói ra ta đoán chừng ngươi cũng là nhất thời nóng vội nếu không thì là xé cuốn vé nếu không thì là đốt đi dù sao bất kể như thế nào đi tịch gia trang gia đình đều có thể cho ngươi xử lý thích đáng cái này vừa sáng sớm chạy tới nơi này chú tiểu lang quân may mà ta nhà hà viên ngoại không tại không phải ngươi sợ là đi không ra sóc phương đông thành người cao g ầ y mà không nghĩ tới chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không bôi xấu tịch vân phi người ngược lại vì hắn cổ vũ mấy phần danh vọng à, nhìn những cái kia nguyên bản túi đầu ăn cơm người lúc này há mồm chính là tịch vân phi tốt không phải khen hắn thành tín nói đúng là hắn khí quyển người cao gầy mà hoàn toàn ngộng bất quá hắn còn không nốc nghe được trọng điểm mười cái gương tiểu nhị còn sau lưng hắn nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ người nếu không tin có thể hiện tại liền đi nhìn xem trên bình đài chỉnh chỉnh tề tề bày biện đâu ta bắt đầu làm việc trước đó còn cố ý đi xem một vòng tên kia đừng đ ề cập đa hùng vĩ người cao gầy mà lần này là triệt để luôn u ố n g hướng tiểu nhị nhìn thoáng qua gặp hắn một mặt cực kỳ hâm mộ liền biết hắn không phải là đang nói láo hơn nữa từ bên cạnh khách nhân phản ứng nhìn tịch vân phi đoán chừng là thật lấy ra mười cái gương đến giải quyết lần này nguy cơ không đoán chừng đối với tịch vân phi tới nói nhóm người mình hao tổn tâm cơ thủ đoạn hẳn là chỉ có thể coi là một cái phiền toái nhỏ mà thôi cái này sáu người cao gầy mà trong lòng biết đại sự không ổn vội vội vàng vàng đứng dậy liền hướng thành vệ sở chạy tới sau lưng tiểu nhị cũng là lòng nhiệt tình gặp hắn muốn đi còn tưởng rằng hắn là đi xem tấm gương chi kỷ hô ngày mai chính là vòng thứ nhất rút thưởng một lần rút hai mặt à. ý ý nhân cũng đừng quên đi tham gia A6. Người cao gầy mà nơi nào có ý định này, lại nói hắn cũng không tham cao có có gia gầy đi lại A6. mà vội ẽ số số, sinh cuối hắn hôm nay thuần tùy chính không nay nghĩ cùng náo mà m ra ra tùy vậy đặt tới điều là đi ra đặt điều sinh sự, t kết quả như vậy. v ộ vang chạy về thành vệ sở một đường rẽ trái l ư ợ n phải khó khăn lắm chạy đến trường tôn trị tiểu viện từ ngoài cửa lại đột nhiên nghe được bên trong truyền đến trình r à o kim tiếng quát mắng hôn t r ư ớ n g ngươi biết cái kia nẻ ra thuốc đối với bọn trọng yếu bao nhiêu sao ngươi nói không cần là không cần ngươi đây là cầm mọi người tay chân đến cho các ngươi trưởng tôn thị trôn cùng sao người cao gầy mà đi đến cửa sân mới phát hiện lúc này trong sân đầy áp người chủ tử nhà mình đang bị ba vị tướng quân vây vào giữa hơn nữa ba vị tướng quân sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp trinh giảo kim vừa dứt lời sai thiệu lên tiếng nói chỉ là đi nói lời xin lỗi để hắn đem sổ đen hủy bỏ rơi mà thôi chuyện này vốn là sai tại thân ngươi vì sao cần phải kéo lên nhiều người như vậy vì ngươi bồi thường khuyết điểm trường tôn chỉ lúc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn hơn nữa trong tay hắn còn cầm một phần thông cáo phía trên ba cái đen như mực chữ lớn chính là s ố đen trường tôn chỉ cơ hồ cắn nát lợi đem thông cáo v à thành một cục ném lên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói ta mang sung nhi chuyển ra thành vệ sở chính là phía trên này chỉ nói cùng ta t r ư ờ n g tôn thị có vãng lai、like、người không cho giao dịch ta nhìn tình hình này ba vị hẳn là có thể loại bỏ ra ngoài chỉ cần chú cháu chúng ta hai người dọn đi giữa các ngươi giao dịch vẫn như cũ có thể chấp hành lý tính nghe vậy mi tâm nhân lại mở miệng k h u y ê n nhủ tịch ra tiểu tử không phải người nhỏ mọn làm như thế đoán chừng cũng là tức giận dù sao tấm gương kia giá trị liên thành bị n g ư ỡ i như thế một sáu tốt lý tướng quân không cần nhiều lời trường tôn chỉ một mặt quyết tuyệt để cho ta đi cho hắn xin lỗi không cửa ta hai chú cháu còn cũng không tin rời hắn chúng ta còn có thể chết đói không thành ha ha chương hai trăm sáu mươi ba vốn là không ai bảo đảm ta tịch a trang t ị c vân phi bên trong phòng trà lý chính bảo còn có tôn phú quý kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai mặt toàn thân gương hai người đã không biết nên nói cái gì mới tốt tôn phú quý khó có thể tin hướng tịch vân phi hỏi lang quân cái này cái này bảo dám thật muốn đưa ta lý chính bảo mặc dù mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật trong lòng cũng là cả kinh một tớt tấm gương này nếu là xuất ra đi đấu giá sợ là không dưới vạn sâu à tịch vân phi cứ như vậy lấy ra đưa cho chính mình hai người đây là bao lớn tài vận mới trải qua được như thế tiêu xài tịch vân phi không để ý hướng bọn họ hai người nhẹ gật đầu hãy nay nói ta vốn nên sớm đưa các ngươi một người một mặt đây là ta sơ sẩy bất quá tấm gương này giá trị bao nhiêu các ngươi cũng nhìn thấy cho nên mặc dù là tặng cho các ngươi dùng nhưng hy vọng các ngươi cũng không cần lộ ra lý chính bảo cùng tôn phú quý nhìn nhau trong mắt đều có vài tia rung động lý chính bảo vớt cằm nói lan quân yên tâm tấm gương này can hệ trọng đại ta hai người quả quyết sẽ không làm loạn tịch vân phi gật đầu cười lý chính bảo không vợ không con hắn cũng không lo lắng nhưng tôn phú quý thế nhưng là đã co ra thất liền sợ trong nhà hắn nương môn đem không ở cửa a tôn phú quý phảng phất nhìn thấu tịch vân phi tâm tư vội vàng k h ô n g người bảo đảm nói mời làng quân yên tâm ta lão tôn nhất định sẽ làm cho trong nhà bà nương giữ vững miệng nếu là các nàng dám lắm miệng ta quay đầu liền bỏ các nàng ách sáu tịch vân phi im lặng nhìn hắn một cái cũng không nói cái gì chính mình sở dĩ không muốn để cho quá nhiều người biết tấm gương chuyện này cũng chỉ là sợ tấm gương xuất hiện quá nhiều sẽ bị giảm giá trị mà thôi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại chờ chính mình đem pha lên u n ra tấm gương sớm tối cũng là muốn bị giảm giá trị dứt khoát liền thuận theo tự nhiên đi c ố c c ố c c ố c c ử a phòng bị người góp vang tịch vân phi nhìn thoáng qua tôn phu quý g i a hỏa này ngược lại là rất cơ linh vội vàng chạy tới mở cửa ừng mã chủ sự ngài không phải đi chủ trì rút thưởng nghi thức sao người tới chính là mã chu tôn phú quý đối với mã chu rất cung kính dù sao gia đình là tịch vân phi trước mặt đại hồng nhân mã chu đầu tiên là hướng lý chính bảo cùng tôn phú quý chắp tay thi lễ không có trả lời cái sau nghi vấn mà là quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại nói lang quân hôm nay hai mặt tấm gương đều thuận lợi đưa ra ngoài tào ra bảo tào bảo chủ còn có thanh phong người môi giới đinh lão để cho người ta đưa tới đáp lễ nói liền gặp mã chu từ trong ngực xuất ra hai phần danh mục quà tặng cung kính phóng tới tịch vân phi trước mặt trên bàn trà tịch vân phi không có lấy khởi danh mục quà tặng đến xem mà là nhẹ gật đầu nói cái này tào bảo chủ kinh doanh sóc phương lớn nhất nông trường thanh phong người môi giới lao đinh mánh khóe thông thiên đều là n g ư ờ i phải nhanh một chút quen thuộc đối tượng có thể lôi kéo liền lôi kéo nếu là không thành liền nhanh chóng thay vào đó tịch vân phi không có tận lực né t r a n h l y chính bảo cùng tôn phú quý hai người nghe vậy đều là khẽ giật mình bọn hắn đều là tại sóc phương sinh sống mấy chục năm lao thổ đối với tịch vân phi nói tới tào bảo chủ cùng đinh lao đầu tự nhiên đều không xa lạ gì bất quá khi bọn hắn nhớ tới sinh ý ngày càng lớn mạnh hà thị quán rượu trong lòng cũng liền dần dần hiểu rõ đoán chừng ngươi hà thịnh hà viên ngoại sáng sớm liền bị lôi kéo đến tịch vân phi dưới trướng đương nhiên còn có thúy ngọc hiên phương ra cha con đoán chừng cũng là hai người không có đoán sai tịch vân phi vốn là định đem sóc phương nổi tiếng thân hảo cùng sĩ tộc lôi kéo tới chỗ ngồi ra trang trận doanh vì vậy đêm qua lấy ra mười cái gương chính là một cái cơ hội rất tốt. Mặc hội thưởng danh nghĩa liền là là lấy một rất tốt. tiếp rút dù đương á p n h n g g được ư tấm gương tạo bảo chủ c ù nhiên g đ i n láo l ạ sâu am sự am cố, cho n hai người tấm h minh không cần tịch、vân、phi thêm một bước hành chúng chính nhiên, ô n cần vân động, liền ngoan ngoan có có đồng bạn. Đương g một tới lại, có bước có có từ ta tốt t đây đáp đưa là là lễ, qua ý gương còn có tám ặ t tịch vân phi giao cho mã chu trên danh sách càng là không chỉ tám người đã dự định tại sóc phương định cư cái kia tịch vân phi liền không hy vọng địa bàn của mình xuất hiện bất kỳ không hài hòa nhân tố còn có một chuyện mã chu gật đầu đáp ứng tịch vân phi bàn giao về sau cũng không hề rời đi mà là sắc mặt có chút xoắn suýt nói ra lý tĩnh lý tướng quân còn có chỉnh tướng quân lúc này ngay tại phòng trước nói là muốn gặp ngươi bất quá lao trương đem bọn hắn ngăn lại ngươi nhìn tịch vân phi nghe vậy mi tâm n h ă n lại sổ đen vừa mới gián thiếp ra ngoài hai cái này khuyên khách liền tới nhà rồi xem ra chính mình trên tay thẻ đánh bạc vẫn là có đủ nha khoe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên nói mời bọn họ vào đi quay đầu nhìn về phía lý chính bảo cùng tôn phú quý dặn dò lý thúc bây giờ đại đường phái tới văn võ quan viên cũng đều đến đông đủ những người này t â m nhãn đại đại tích xấu tiếp xuống nội thành đoán chừng sẽ không như dĩ vãng như vậy thái bình cho nên cái này phòng vệ công việc ngài liền muốn hao tổn nhiều tâm trí miễn cho chuyện tối ngày hôm qua lại phát sinh lý chính bảo mặt mo đỏ ửng tối hôm qua tấm gương bị nện sự tình hắn cũng là có chút tự trách bất quá tịch vân phi chẳng những không có cửa trách ngược lại trở tay đưa hắn một chiếc gương Thủ đoạn như thế, rất như đoạn lý à là cao chính cũng căng khắc khắc nhắc nhở chính sau A. soi trong minh, mỗi mình muốn mình muốn thời thời lần gương, lòng thẳng, nhở không phòng sợ sơ l về sẩy đề chính bảo cung kính thi lễ không có gương lời quay người lôi kéo tôn phú quý liền đi ra phòng trà đây là định dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình tịch vân phi nhìn qua hai người bóng lưng rời đi cười ha ha mã chu hướng tịch vân phi dựng lên một cái ngón tay cái cười nói ra lang quân cử động lần này cao minh tịch vân phi khiêm tốn khoát tay háo chỉ vào cái kia hai mặt tấm gương nói quay lại để cho người ta đem tấm gương đưa bọn hắn trong nhà ta muốn bọn hắn mỗi sáng sớm soi gương thời điểm đều nhớ bổn phận của bọn hắn là cái gì vâng mã chu đáp ứng về sau quay người liền đi chào hỏi lý t ĩ n h cùng trình g i á o kim không bao lâu hai người nên ngang đi vào phòng trà khi bọn hắn nhìn thấy ghế s o f a lần sau lấy hai mặt tấm gương lúc lý t ĩ n h mi tâm cau lại t h ầ m nói tốt một chiêu thay xà đổi cột man thiên quá hải Ừm. lý tính thanh â m không nhỏ hơn nữa biểu lộ rất là chế nhạo phảng phất tận lực t r e o chọc tịch vân phi liền ngay cả bên cạnh trình dạo kim nghe vậy đều là khẽ g i ậ t mình tiếp lấy trên mặt lộ ra thì ra là thế t h ầ n s á c tịch vân phi ngần người lúc này mới nghe hiểu lý tính ý tứ trong lời nói vội vàng khoát tay nói lý thúc cũng không nên hiểu lầm cái này hai mặt tấm gương cũng không phải buổi sáng rút thưởng phần thưởng cái kia hai mặt tấm gương ta đã đưa ra ngoài ngài cũng đừng hỏng thanh danh của ta à. ồ lý tính nghe vậy khẽ giật mình hắn vốn cho rằng tịch vân phi tối hôm qua là bất đắc dị mới xuất ra mười cái gương giải quyết nguy cơ sáng nay nặng lại khiến người ta lúc kẻ lựa gạt đạo diễn một trận trúng thưởng tiết mục kỳ thật tấm gương cuối cùng vẫn về tới tịch vân phi trên tay đâu lý tính h ồ nghi nhìn thoáng qua cái kia hai mặt tấm gương nghĩ thầm dù sao không liên quan công việc mình làm dứt khoát trực tiếp ngồi xuống phối hợp cầm qua ấm trà rót một chén trà nóng nói lao phu mặc kệ ngươi là thật là giả bất quá chuyện tối ngày hôm qua chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ cái kia nẻ ra thuốc cùng than quả bàng vẫn là phải cung ứng chúng ta thế nhưng là gia hạn khế ước hiệp nghị à. tịch vân phi khỏe miệng cong lên liền biết hai cái này lao ra hỏa là vì nẻ ra cao cùng than tổ ong tới bất quá tấm kia sổ đen đã dán ra đi muốn hắn thu hồi là không thể nào lý tính cùng trình dạo kim nhìn nhau không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là một miếng nước b ọ t một cái đinh à, xem ra lúc này mà là thật quyết tâm muốn cùng trưởng tôn thị dính lên trinh dạo kim bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn hiểu rõ nhất tịch vân phi trong khoảng thời gian này tâm cảnh biến hóa lúc trước x à i thiệu sự t ì n h chính là như vậy tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng tức giận chừng tịch vân phi một chút nói ngay tại vừa mới trường tôn chỉ mang theo hắn người chuyển ra thành vệ sở tiểu tử thúi cái này ngươi hài lòng a tịch vân phi không nghĩ tới còn có tốt như vậy tin tức vội vàng cười hỏi thật bọn hắn chuyển ra thành vệ sở ở thì sao trinh dạo kim không có dấu diếm Cái kia tòa nhà rời vệ sở không ngại trước đó là lương lạc nhân thủ hạ một cái tiểu thái thu tòa nhà hoàn cảnh cũng không tệ tịch vân phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nửa ngày vớt cằm nói đã như vậy vậy chúng ta giao dịch liền tiếp tục đi hắc, hắc. lý tính níu mày nhìn thoáng qua không có hảo ý tịch vân phi nhắc nhở tiểu tử ngươi cũng đừng lại làm ẩu trưởng tôn thị bây giờ tại đại đường thế nhưng là như mặt trời ban chưa tồn tại nếu là huyên n á o quá mức không ai giữ được ngươi tịch vân phi nghe vậy một trận nhìn về phía thần sắc lúng túng trình dạo kim xem ra lý tĩnh còn không biết hạ câu thôn phát sinh sự tình cười nhạo nói vốn là không ai bảo đảm ta ạ chương hai trăm sáu mươi bốn n à y trường tôn không phải kia trường tôn vừa mới nhị lang nói câu nói kia là có ý gì đi tại rộng lớn trung sơn nam lộ bên trên lý tĩnh n í u mày hướng chột dạ trình dạo kim nhìn lại trình dạo kim yếu ớt thở dài cũng không biết là quái tần quỳnh cùng lý tích không làm vẫn là như thế nào chỉ có thể chi tiết đem hạ câu thôn bị cấp sự tình nói thẳng ra trong đó còn bao gồm hạ câu thôn một đám bị đuổi g i ế t sự tình đây cũng là hắn về sau mới từ tịch vân phi nơi này biết đến trước đó vài ngày tịch gia đại lang dẫn đầu cái kia hai trăm gia đình vũ trang ra khỏi thành đến nay chưa về ta đoán chừng cái này vãng lai quan bên trong các nơi lưu thị thương đội sợ là phải xui xẻo nếu là bọn họ còn mang theo lôi hỏa n ă n g ai trinh giảo kim sắc mặt không phải rất dễ nhìn mặc dù hắn cũng không thích những cái kia ngang ngược cản rỡ thế ra người nhưng tịch vân phi làm như thế thực sự không sáng suốt nếu là bị người bắt được cái trôi thất đại thế g i a đồng loạt phát lực đoán chừng lý thế dân đều chỉ có thể xuất binh chấn áp lý tính cũng là n h ữ n chặt lông mày không nghĩ tới ở trong đó lại còn phát sinh chuyện như vậy cũng khó trách tịch vân phi cố chấp như vậy muốn chiếm nội thành không trả sợ l à tiểu tử này tâm tư đã đi vào ngõ cụt nói trắng ra là chỉ là có chút chiếm núi làm vua ý tứ bất đắc dĩ vô vô trình rảo kim bả vai lý tính nhẹ giọng nói ra mặc kệ việc này như thế nào phát triển ngươi lần này về trường ă n đều muốn chi tiết báo cáo bệ hạ đừng lại như trước đó như thế biết mà không báo dù là x à i thiệu b ằ n giao nhưng bệ hạ muốn vẫn là ngươi một cái thái độ trình dạo kim nghe vậy khẽ giật mình nhìn thoáng qua lý tĩnh hai người đối mặt nửa ngày trình dạo kim ngược lại là sinh lòng điểm khả nghi dù sao lý tĩnh không phải là thiên sách phủ xuất thân mình bị lý t h ê dân hoài nghi ấn lý thuyết hắn cũng không để ý mới đúng à, làm sao còn tới khuyên chính mình trung tâm tứ chủ lý tĩnh không có tiếp tục nhiều lời chắp tay sau lưng ngẩng đầu liền hướng thành vệ sở trầm ung dung đi đến t r ì n h dạo kim dừng một chút cũng chỉ có thể nhấc chân đuổi theo đối với vị này nổi tiếng lâu đời lao tướng t r ì n h dạo kim vẫn là tin phủ đã lý tính nhắc nhở chính mình vậy liền chứng minh lý thế dân đối với mình đã có chỗ bất mãn cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì lần này phái tới mậu thành không phải lý tích các loại thiên sách phủ lao tướng ngược lại là lý tính vị này ngoại nhân sáu giờ thân Thời đại này người hay là quen thuộc một hay hai canh người giờ đại cái này quen ngày ăn, này là bữa v ừng a lúc là ă nhẹ n thời h điểm. Mới sóc p ư ơ Đông thế à vào là là n quận Thủ Phủ, trường tôn chỉ hai chú cháu thản nhiên đi vào phòng ăn. Mặc dù buổi sáng phát sinh đen kiện, nhưng nên ăn cơm bọn hắn một trận cũng không rơi xuống, dù sao người là sát, cơm là thép, không h Thủ Phủ, chỉ hai chú cháu phát thép, buổi một sát, một rơi Mặc cơm cơm sao bữa đi đói đ ăn dù dù sổ sự nhưng o ả n n g Ừm. Thế h là lúc hai người đi vào phòng ăn xem xét trường tôn trùng lập tức b ả o khiêu hôn trướng các ngươi liền để ta ăn cái này đại đ ư ờ n g quý tộc bình thường đều là phân mà ăn chi mỗi người một t r ư ơ n g độc lập tiểu hồ b à n một khối b ù đoàn quy tọa trên mặt bàn bình thường là ba đạo đồ ăn một bầu rượu nhưng lúc này trường tôn trùng trên mặt bàn lại chỉ bày biện một đạo canh hơn nữa còn là canh xương hầm phía trên chỉ có một chút thịt dê còn chưa đủ nhét cái răng cầm lấy đua không cam lòng hướng nước canh bên trong múc nửa ngày à thật đúng là chính là một bát canh xương hầm cũng khó trách trường tôn trùng tức giận chính là ở trước mặt người ngoài luôn luôn hòa ái dễ gần trường tôn chỉ đều là giận không kèm được có ai không ngoài cửa một quản gia ăn mặc hạ nhân nơm nớp lo sợ chạy vào trường tôn chỉ c a o mày nói lão phương ngươi cũng coi là trường tôn thị l a o nhân cái này bất quá đổi một chỗ làm sao ngay cả hậu chủ đều quản lý không được rồi cái này đều giờ gì đồ ăn còn chưa làm được không lao quản gia d ư ơ n g mắt nhìn về phía trường tôn chỉ hai chú cháu thấy hai người đều đối với mình trận mắt nhìn trong lòng được không bị khuất bất quá vẫn là trung thực nói ra chủ tử thứ tội lang quân thứ tội không phải là đồ ăn còn chưa tốt mà là cái này hậu chủ chỉ mua cái này dê không x ư ơ n g cũng chỉ có thể làm ra như thế một món ăn cái gì trường tôn chỉ c a o mày nói ngươi cắt xén bọn hắn thu mua phí đi vẫn là bọn hắn đi trễ mua không được đồ ăn lao quản gia bất đắc di lắc đầu chỉ có thể run r ộ n g giải thích nói chủ tử thứ lỗi không phải là mua không được đồ ăn mà là những cái kia tiểu thương căn bản không bán cho chúng ta à cái này mấy cây dê khung x ư ơ n g vẫn là đầu bếp nữ n h o n g cải trang đi đổ tể trong nhà mua ngươi có ý tứ gì cái nào tiểu thương lớn mật như thế cũng dám không bán đồ vật cho các ngươi trường tôn trùng không rõ ràng cho lắm buổi sáng vẫn là đuổi cựu nướng đồ chua thêm bánh bột ăn đến miệng đầy chảy mỡ cái này đến xuống buổi trưa cũng chỉ có thể uống dương cốt thang tương phản cũng quá lớn đi trường tôn trùng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng thân là kẻ đầu têu trường tôn chỉ lại là biết chỉ gặp hắn sắc mặt tâm trầm cầm đua tay đều là thanh tử c h i sắc trong mắt suýt nữa phun ra hỏa d i ệ m đến cắn răng nói tốt một t r ư ơ n g sổ đen a ha ha sổ đen cái gì sổ đen trương tôn trùng vẫn làm rộng trương tôn chỉ nhìn thoáng qua trường tôn trùng cái này chân chính kẻ cầm đầu nhắm mắt lại thật sâu thở dài trong lòng mặc dù bất đắc dĩ nhưng mỗi lần xuất thủ dù sao cũng là vì gia tộc danh dự suy nghĩ nửa ngày trương tôn chỉ thay đổi một bộ hòa ái biểu lộ hướng trương tôn trùng nói sung nhi chớ có lo ngại có lẽ là mười đến hậu c h ủ chọn mua còn không phải yếu lĩnh đã như vậy hôm nay đường thúc làm chủ chúng ta hai chú cháu đi quán rượu ăn chút bản địa đặc sắc đồ ăn như thế nào trường tôn trùng nghi ngờ nhìn thoáng qua trường tôn trị liếc qua trên bàn dương cốt thang chỉ có thể vớt c ầ m nói cái kia liền bên ngoài ăn đi quân thủ phủ cửa chính hai chú cháu tại lao quản gia nhìn chăm chú hướng cách đó không xa hà thị quán rượu đi đến lao quản gia bất đắc di lắc đầu quay đầu nhìn về phía nội thành phương hướng đối với buổi sáng cái kia phần sổ đen uy lực biểu thị thật sâu tin phục ca lao quản gia thể xác tinh thần đ ề u mệnh chủ tử còn có dương cốt thang uống bọn hắn những n à y hạ nhân lại chỉ có thể uống lạn thái diệp canh làm nhiều năm như vậy quảng gia còn là lần đầu tiên uống lạn thái diệp canh nếu không lao quản gia mắt nhìn trên đường phố khói bếp lượn lờ quay ăn vặt vội vàng liếm môi một cái muốn đi đi qua thử thời vận mà lúc này hà thị quán rượu ngoài cửa hôn trướng mở cửa làm ăn nơi nào có đem quý khách đuổi ra ngoài đạo lý các ngươi biết ta thúc cháu hai người là ai chăng a trường tôn trùng là thật nổi giận liền ngay cả trường tôn chỉ lúc này cũng là sắc mặt khó coi đứng ở một bên thế nhưng là đuổi bọn hắn ra gã sai vặt lại là lờ đi tâm tình của bọn hắn chỉ gặp một cái tiểu nhị ăn mặc cường tráng hán tử t r ầ m dọn quát ta hà thị quán r ư ợ u mở cửa làm ăn tự nhiên có chính chúng ta chuẩn tác hai vị nếu là người đại phú đại quý cần gì phải cùng chúng ta những này thô bị người tính toán chúng ta cũng là theo quy củ làm việc mà thôi trường tôn trùng nghe vậy còn muốn bao nổi lại bị sau lưng đường thuốc giữ chặt chỉ gặp trường tôn chỉ mặt âm trầm đến đáng sợ hung tợn chừng mắt liếc cái kia đem bọn hắn đẩy ra h ắ n tử nói tốt một cái hà thị quá hắn rượu rất tốt bản quan chính là tân nhiệm sóc phương quân trường ha ha ngươi thay ta cùng các ngươi đông ra nói một tiếng chúng ta ngẩng đầu không gặp túi đầu gạp cuộc sống về sau còn dài mà cái kia gã sai v ậ t nghe vậy khe giật mình bất quá nhớ tới hà thịnh bằng hàn g a o Vẫn như cũ kiên cường nói, nếu cũ lúc à là ngài là tân trường tốt ta thiện, thể nhân, dân nhiệm quận đại nhân, vậy là tốt rồi nói,、ta、nghe nói đại đường quan viên đều vui với cùng dân vì thiện. nghĩ đến ngài cũng hẳn h đại rồi đại vui với giải đều vậy vì lý có c n trường tôn g ta ha ha. khó xử, Sao h h ỉ k ô này g nghĩ g chính mình đem thân phận n tới rời đem ra o i thời ngại lời, tiến đều đúng không nhất thối mất theo. n có, Lúc mất là à trong tiệm đột nhiên truyền ra một tiếng khách nhân gào to tới tới tới trường tôn lão đệ chén rượu này mau mau uống xong quay đầu ta dẫn ngươi đi tử vân hiên nghe hát làm vui nói không chừng còn có thể thấy tử y tiên tử phương dung đâu trang diện trong nháy mắt biến xấu hổ hai chú cháu hai mặt nhìn nhau trường tôn trùng giận không kèm được chỉ vào bàn kia khác h nhân chất vấn ngươi không phải nói các ngươi quán rượu không tiếp đái trường tôn thị người sao cái kia cường tráng gã sai v ậ t cũng là một mặt xấu hổ quay đầu tức giận trận nhìn nhìn một chút cái kia đồng dạng họ trường tôn khác h nhân cưỡng tử đoạt lý nói này trường tôn không phải không phải kia trường tôn a quý nhân vẫn là không muốn cưỡng tử đoạt lý t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm trung sơn thất tỉnh ung châu hướng hạ châu trên quan đạo đội một kéo dài gần năm dặm lương thảo vận chuyển đội trưởng ngựa không ngừng vó vội vàng đường bị chiêu mộ đến đưa lương dân phu đều là ba nguyên huyện dân một ngụm lưu loát quan bên trong khang để huyện bên vương đại bảo rất là thân thiết n g ụ y trang thành dân phu vương đại bảo trải qua những ngày này quen thuộc cũng cơ bản dung nhập cái đội ngũ này cái khác dân phu chỉ cho là hắn là từ kính dương chiêu mộ tới tiểu h o a tử nhưng lại không biết vương đại bảo là trà trộn vào tới cùng bọn dân phu hàn huyên vài câu vương đại bảo mắt nhìn chân trời g á n g đỏ ánh mắt lóe lên một vệ sầu lo khoảng cách sóc phương đã không xa thế nhưng là đoạn đường này đi tới trung sơn từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh cái này khiến y học t h ư ờ n g thức thiếu thốn vương đại bảo rất là lo lắng nhiều lần đều muốn đi tìm lý vân thường cầu cứu để nàng hỗ trợ tìm y buộc xem một chút thế nhưng là lại sợ bại lộ hành tung cách đó không xa đội ngũ một bên sườn núi nhỏ bên trên có người cầm tiểu hoàng kỷ cơ hiệu lệ vương đại bảo biết đây là đại để giá ngay tại chỗ nghỉ ngơi y tứ mỗi ngày đến ăn cơm điểm đội ngũ đều sẽ ngay tại chỗ tu chỉnh nửa canh giờ tái xuất phát vương đại bảo thấy thế vui mừng hướng bên cạnh mấy cái đồng hương hô các vị ăn trước ta đi giải cái tay nói xong cũng không đợi mọi người đáp lại liền vội vội vã hướng đội ngũ phía sau bước nhanh tới mấy cái đồng hương hai mặt nhìn nhau có người t r e o chọc nói tiểu tử này làm sao mỗi lần nghỉ ngơi đều muốn đi vệ sinh à, ta cũng không nhìn hắn ăn cái gì đồ vật à. lấy ở đâu như thế đều cất đái thật là đám người nghe vậy cười ha ha nhưng cũng chỉ là cười cười mà thôi bọn hắn cũng sẽ không đem vương đại bảo khác thường liên tưởng đến phương diện khác đi dù sao thân ở vị trí cùng độ cao quyết định tầm mắt của bọn hắn về phần vương đại bảo rẽ trái lượn phải mượn lương xe đ i ể m hộ cuối cùng vây quanh một cỗ rừng ở chỗ bí mật bên cạnh xe ngựa xe ngựa kia bên trên xa phu nhìn thoáng qua vương đại bảo hướng hắn nhẹ gật đầu tự tay kéo ra màn xe để hắn đi vào chờ vương đại bảo chui vào về sau hắn thì là nhảy xuống xe ngựa đứng ở một bên cảnh giác buôn phía vương đại bảo trở ra trước mắt là lấp kín dương gỗ chất đống tiểu tường bất quá khi hắn chuyển xuống hai cái dương về sau phía sau xe ngựa rõ ràng là một chỗ hai mét vương tả hữu không gian không gian vừa vặn đủ nằm xuống một người trong không khí ẩn ẩn có một cỗ hôi thối tràn ngập kia là bài tiết vật hôn tạp dược cao hương vị vương đại bảo đã không cảm thấy kinh ngạc vương đại bảo cởi xuống trên lưng thủy hồ lô lại từ trong ngực xuất ra một đoàn màu đỏ cùng màu nâu hôn tạ p vải màu đỏ là vết máu màu nâu là dược cao nhuộm dần những n à y vải vương đại bảo mỗi ngày đều sẽ cẩn thận tẩy tương nhưng nhan sắc đã rửa không sạch đem nước trong bình cùng vải phóng tới một bên vương đại bảo lại thận trọng từ phía sau một cái dương bên trong xuất ra một bình xứ nhỏ lúc này mới s ố c lên đóng trên người trung sơn chăn mềm chậm rãi đem cột vào trung sơn trên vết thương vải giải khai cùng sử dụng nước dính lấy vải rách kiên nhẫn giúp hắn thanh lý trên vết thương cặn thuốc cùng vết máu trải qua những ngày qua chiếu cố bây giờ trung sơn trên thân nặng nhất tay cụ tổn thương cũng an toàn ngừng lại máu mắt nhìn chỗ đ ứ t mọc r a mầm thịt cùng vết máu vương đại bảo khỏe mắt thường đỏ lau càng cẩn thận bất quá còn không đợi hắn lau xong ừm năm chán năm nước nước sáu vương đại bảo nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không nghĩ tới một mực hôn mê bất tỉnh trung sơn rốt cục có phản ứng nghe hắn tìm nước vội vàng cầm lấy thủy hồ lô liền tiến đến bên miệng hắn bất quá trung sơn mặc dù phát ra tiếng nhưng miệng lại là cơ bản không mở ra nước chẳng những không có ngã đi vào ngược lại thấm ướt trung sơn loạt phát vương đại bảo hơi có vẻ vụng về lại đưa tay đi lay mở trung sơn miệng như thế thanh thủy mới một chút xíu tràn vào trung sơn khàn khàn trong cổ họng nhìn xem trung sơn có chút run run hầu kết vương đại bảo vừa mừng vừa sợ có thể uống nước liền biểu thị người không có gì đáng ngại đây là chuyện tốt ta cho an đại khái nửa cái hồ lô nước trung sơn mới chính mình ngậm miệng lại chật vật mở mắt ra đầu tiên là đối xe ngựa đ ỉ n h phát một lát gốc tiếp lấy mới liếc mắt nhìn về phía bên cạnh một mặt thấp thỏm vương đại bảo gặp đại bảo đần độn nhìn xem chính mình trung sơn mới có loại trở về từ coi chết chân thực cảm giác trung đại ca ngươi ngươi không sao chứ vương đại bảo mắt nhìn trung sơn tay cụt không khỏi mũi chua chua đúng là nghẹn nào trung sơn thuận hắn ánh mắt cố gắng nghiêng cổ nhìn lại khi thấy tay mình k h u ỵ tay hạ đã rông tuyết tay cụt một đoạn huyết sắc hồi ức trong nháy mắt sông lên đầu đem vương đại bảo dùng sức ném qua sau lưng tường vây trung sơn đã làm tốt thể sống chết một trận chiến chuẩn bị tâm lý đương nhiên những cái kia quỷ diện huyền giáp quân sát thủ cũng không có ý định buông tha hắn thậm chí có người trực tiếp muốn vượt qua hắn hướng tường vây vượt qua đi qua lại đi truy sát vương đại bảo trung sơn lòng có tự ý làm sao có thể để bọn hắn t o ạ nguyện nổi giận gầm lên một tiếng g ơ lên trước mặt hồ bàn trực tiếp liền hướng người kia ném đi cái này tường vây chỉ có cao hơn hai mét cái kia quỷ diện chi nhân vừa mới hai tay leo lên trên đi không ngờ bên cạnh thân một trận hô hô âm thanh truyền đến quay đầu nhìn lại dọa đến ngu ngơ tại chỗ cái kia hổ bàn góc bàn hào chết không chết vừa vặn đâm vào m ũ i miệng của hắn bên trên hoa nha cái kia vội vàng đuổi theo vương đại bảo người lập tức nước mắt nước m ũ i hòa với huyết thủy không được chảy ra ngoài ngồi s ổ m trên mặt đất kêu thầm nửa ngày nhìn về phía trung sơn trong mắt tràn đầy nét nham hiểm trung sơn trước mặt vây kín lấy hắn mấy cái quỷ diện không nghĩ tới cái này đồng liêu ngày xưa như thế cao m ì n h d i ơ lên trong tay hoành đao liền muốn tiến lên hiểu rõ trung sơn tính mệnh bất quá trung sơn há có thúc thủ chịu trói lý lẽ gặp không ai đuổi theo vương đại bảo vui mừng trong bụng trực tiếp dưới hai tay trượn từ dưới đất bắt hai đại đem cắt đất nhằm chuẩn đối diện mấy người diện mục liền tắt tới cùng lúc đó còn bước xa sông về phía trước hướng cái kia bị nện hạ tường vây quỷ diện lại là một cước người kia đau đến con mắt đều nhanh neo lại lại thêm trung sơn gắn một thanh cắt đất ra ngoài hắn bản năng nhắm mắt lại đúng là để trung sơn đá v ừ a vặn máu me đầm địa mặt mũi lần nữa chịu trung sơn chắc chắn một cước cả người bay thẳng ra hơn một trượng khoảng cách trung sơn không dám trì hoãn từ dưới đất cơ lấy hắn bội đao đưa ngang trước người rất có liều mạng một lần tư thế bất quá đối diện quỷ diện chi nhân cũng không phải hạ người bình thường ngoại trừ hai cái cách gần đó chúng chiêu lúc này đang dùng nước trôi tẩy con mắt bên ngoài còn lại năm sáu người đều rất kịp thời che lại mắt miệng múi c người tại v ù n vây dây、chết. Dẫn đầu quỷ diện chết. còn c không những không giận đầu quỷ mà còn cười, mắt này h ánh mắt lóe lên một khinh thường.、Bên、cạnh mấy cái quỷ diện đề đao sông về phía phía chặt không ì n Trung Sơn đồng bạn, lên Bên diện sông Trung Sơn đến nước. Người n bị bay mắt một trước, trực tiếp đem Trung sơn từ phía vây chặt đến không lọt một giọt quỷ đạp đề đao đem kia mấy vây cái lóe về có chút thủ đoạn giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn bại lộ thân phận của chúng ta nếu không tất cả mọi người phải chết t r u n g sơn nghe vậy hướng cái kia cầm đầu quỷ diện nhìn lại trong lòng giật mình tại bọn hắn thân phận nhưng trên mặt lại đạm mạc vô cùng lạnh giọng hỏi các ngươi thật là bệ hạ phái tới đến cùng tại sao muốn đuổi giết chúng ta quỷ diện mi tâm n h ă n lại lần này không còn đáp lại đề đao liền hướng trung sơn chém vào đi qua ừ sắp chết đến nơi còn như thế nói n h ả m nhiều trung sơn đưa tay dùng đao kê vào đối phương thế công quát hỏi chẳng lẽ đi đoạt nhà ta lang quân bí phương người cũng là bệ hạ phái đi cầm đầu quỷ diện nghe vậy khẽ giật mình vừa muốn vung đao lại công đột nhiên bên cạnh một cái thủ hạ động tác hấp dẫn chú ý của hắn người kia vị trí vừa vặn tại trung sơn phải sau bên cạnh thị giác điểm mù quỷ diện ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng trung sơn đuôi bính đao càng là dùng tới mấy phần lực áp bách đến trung sơn thoát không ra tay sau đó cười nhạo nói toàn bộ thiên hạ đều là bệ hạ chỉ là một cái hạ câu thôn lại tính là cái gì bất quá lần này ngươi đoan sai chúng ta chỉ phụ trách giết người trước khi chết không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật lúc đầu chúng ta nhận được nhiệm vụ là giết ngươi sau đó giá họa cho phạm dương lư thị về phần tiểu gia hòa kia coi như hắn muốn chết cũng khó khăn chúng ta sẽ an toàn hộ tống hắn đến sóc phương cáo tin cho nên nằm chặt cái này quỷ diện lại nói một nửa đột nhiên hét lớn một tiếng để chính nghe được trận mắt hốc mồm trung sơn s ư ơ n g sở tiếp lấy sáu trong xe ngựa trung sơn mắt nhìn chính mình tay cụt khoe miệng tràn đầy đ ắ n g chát nhẹ giọng nỉ non nó nói thật tác động người à chương hai trăm sáu mươi sáu đêm mai lại đến sóc phương đông thành quận thủ、Phủ. trường tôn thúc cháu sở lấy khô quét bụng ngồi đối diện nhau trường tôn chỉ đem chuyện tối ngày hôm qua cùng sáng nay tịch vân phi trả thù bọn hắn ban phát sổ đen trước sau trải qua hết thể nói cho trường tôn trùng